Lương Bảo thanh âm có chút bi thống, "Triệu lão bát hy sinh." Cố Hướng Hằng tay lập tức dùng sức tạo thành nắm tay, giọng nói bị thứ gì cấp ngăn chặn giống nhau. Ngơ ngẩn nhìn Lương Bảo, "Thật sự, Triệu lão bát là hắn một vị chiến hữu, so với chính mình lớn hơn vài tuổi, ở nguyên chủ mới vừa điều đến cái kia bộ đội thời điểm, hảo tâm đề điểm qua hắn, hai người giao tình không tồi." Lương Bảo tự nhiên sẽ không lấy loại sự tình này nói giỡn. Cố Hướng Hằng thanh âm trở nên khàn khàn lên, "Chuyện khi nào nhi?" Lương Bảo thở dài, Hậu sự đã xong xuôi, ta bên này biết đến đã chậm. Hắn nhìn cố hướng hằng hắn quê quán ở Du Thành, ngươi có thuận tiện hay không đi xem hắn hai đứa nhỏ. Triệu Lao bắt hắn thê tử trước hai năm không có, hắn phía dưới có hai đứa nhỏ, một nhi một nữ. Hắn còn có ba mẹ ở quê quán hỗ trợ mang hài tử, nhưng là hắn ba là thân, cái kia mẹ lại là mẹ kế. Phía trước nhớ rõ liền có chút cầu ra sụp đổ đánh giám nhi, hiện tại hắn không có, lương bảo không biết cái này ra ra sẽ như thế nào đối kia hai đứa nhỏ. Cố hướng hằng, hắn táng ở quê quán sao? Lương bảo, mộ chôn di vật ở quê quán. Cố hướng hằng, ta đem trong thôn sự an bài an bài liền qua đi xem hắn. Lương bảo lấy ra 50 đồng tiền, còn có một ít phiếu, nếu bên kia ra ra đối hai đứa nhỏ còn tốt lời nói, người đem này tiền một nửa cho hắn, một nửa cấp hài tử, nếu hắn đối hai hài tử không tốt lời nói, xem có thể hay không tìm hộ đáng tin cậy thân thích giàn xếp hắn. Cố hướng hằng trầm giọng, ta biết nên làm như thế nào? Bọn họ bên này qua đi du thành là tương đối gần, ngồi xe lửa qua đi, sự tình sớm xong xuôi, một ngày có thể qua lại. Cố hướng hằng về trước một chuyến trong thôn, đem sự an bài thỏa đáng, lại mang theo một ít an dùng quá khứ. Xuất phát trước, giang cảnh du làm hắn an tâm qua đi đem sự an bài thỏa đáng, trong nhà bên này có ta, người yên tâm. Cố hướng hẳng sắc mặt không quá đẹp, ta phía trước nghe hắn nói khởi quá, hắn cái kia ba là cái nhẫn tâm. Cho nên hắn thực lo lắng kia hai đứa nhỏ. Phía trước liền nghe hồ lao bắt nói, hắn ba là xem ở hắn mỗi tháng gửi trở về tiền cho hắn mang hải tử. Giang cảnh du tâm tình cũng không chịu nổi, thật sự không được, người liền đem hải tử mang về tới, cũng 7-8 tuổi đi, chúng ta dưỡng mấy năm hải tử liền lớn. Cố hướng hàng thật sâu nhìn nàng, ta nhớ kỹ. Dưỡng cái hải tử, không phải ngoài miệng nói đơn giản như vậy. Nàng lại không chút do dự đồng ý. Cố hướng hàng trong lòng nặng trĩu lại cảm thấy nóng hổi, dùng sức ôm ôm nàng, ta xuất phát. Chương 42 thành viên mới. Diệp Hồng Tú không biết con rể đi làm cái gì, ở trên đường gặp được, chỉ biết hắn ra xa nhà, mang theo tay mải, hành sự vội vàng. Nàng vội xong rồi lại đây một chuyến, hỏi nữ nhi, con rể đây là đi chỗ nào? Ta hỏi hắn hắn cũng không rảnh cùng ta nhiều lời. Giang Cảnh Du, hắn muốn đi Du Thành, đuổi xe lửa đầu. Diệp Hồng Tú bực bực, Du Thành. Không nghe nói qua, hắn qua bên kia làm cái gì? Nhà hắn ở bên kia không có thân thích đi. Nàng ở trong đầu dạo qua một vòng, xác định cố ra không có gì thân thích là nơi khác. Giang Cảnh Du, hắn là qua bên kia thăm hắn chiến hưu gia quyến, hắn có vị chiến hưu hy sinh, lưu lại hai đứa nhỏ, hài tử mụ mụ trước hai năm cũng qua đời, hiện tại là bị bọn họ ra gian lại nãi chăm sóc. Diệp Hồng Tú sừng sốt. Đáng thương, có hài tử ra gian lại nãi chiếu cố cũng đúng. Diệp Hồng Tú lúc này có chút nghĩ mà sợ, nếu là con rể còn ở bộ đội, hắn cũng là có hy sinh khả năng, hiện tại hảo. Chuyển nghề đã trở lại, không cần lo lắng cái này. Giang Cảnh Du thở dài, không phải, hài tử kia ra ra là thân, mãi mãi là mặt sau cưới, quan hệ không tốt lắm, hắn qua đi nhìn xem. Diệp Hồng Tú nhảy bén mà đã nhận ra, này quan hệ không tốt lắm, là có bao nhiêu không hảo là hắn hy sinh về sau Hải tử sẽ bị ngược đãi. Mẹ kế sau mãi mãi xuất hiện loại tình huống này thật sự không ít. Giang Cảnh Du gật gật đầu. Diệp Hồng Tú liền nhíu chặt mày, lưu lại hài tử đáng thương kia con rể hiện tại quá khứ là phải cho bọn họ chống lưng đi, hắn chiến hưu bên kia còn có mặt khắc huynh đệ tỷ muội sao. Giang Cảnh Du lắp đầu, có là có, nhưng là nhân phẩm thế nào liền khó nói, ta liền nói với hắn, nếu là thật sự không được nói liền đem hải tử mang lại đây, nhà của chúng ta cũng không thiếu này hay ngụm ăn. Giang Cảnh Du đây là tự cấp diệp hồng tú đánh dự phòng châm, nếu là cố hướng hàng đem hải tử tiếp đã trở lại, miễn cho là mẹ đột nhiên biết chuyện này sốt ruột thượng hỏa. Hiện tại nghe thế chuyện này, Diệp Hồng Tú liền xuất ruột, này dưỡng hải tử cũng không phải là không khẩu bạch nha nói dưỡng liền dưỡng, hai đứa nhỏ muốn lo lắng hắn ăn hắn xuyên, còn phải chú ý hải tử sinh bệnh, phẩm tính phương diện cũng đến chú ý, đứa nhỏ này bao lớn? Giang Cảnh Du, ta đều biết, hiện tại 7, 8 tuổi tiểu nhân, cái kia hẳn là tiểu 1 tuổi. Cũng chính là so tiểu đệ Giang Cảnh Tường muốn lớn hơn 1, 2 tuổi bộ dáng. Diệp Hồng Tú, là nam hay nữ a? Giang Cảnh Du, một nam một nữ. Diệp Hồng Tú suy nghĩ, Này nếu là bọn họ bên kia có ra giàn mãi mãi phẩm hành hảo, đi theo ra giàn mãi mãi quá có thể, ra giàn mãi mãi không được, còn có hắn thân huynh đệ tỉ muội có thể giúp đỡ cũng có thể quá, thật sự không được Diệp Hồng Tú thực dối dám Giang Cảnh Du, cái này chiến hưu ở phía trước giúp quá ngươi con rể không ít vội, bọn họ cùng nhau vào sinh ra tử, cảm tình thực hảo, hắn chuyển nghề trở về thời điểm chiến hưu bên kia không dư giả, còn cho hắn tặng không ít đồ vật, ngươi biết đến, bọn họ này đó chiến hưu, không phải thân huynh đệ kia vào sinh ra tử, cũng cùng thân huynh đệ không sai biệt lắm, hắn bên kia nếu là không có biện pháp liền mang về tới. Nhìn đến nữ nhi như vậy Diệp Hồng Tú cũng không khác nói, người là nghiêm túc nghị kỹ rồi là được, dưỡng liền dưỡng đi, 7-8 tuổi hài tử, lại gặp chuyện như vậy, hẳn là sẽ trưởng thành sớm hiểu chuyện, không cần quá nhọc lòng. Nếu không nói như thế nào người nghèo hài tử sớm đương ra đâu, dưỡng liền dưỡng đi, cũng không phải nuôi không nổi. Nữ nhi hiện tại vẫn là lên lớp thay lao sư, một tháng 8 đồng tiền. Nàng con ở viết bản thảo, cũng là một phần thu vào, con rể là đại đội trưởng, ngày thường tính mãn CM, đến cuối năm thời điểm còn có một phần tương đương tiền thưởng, so với người bình thường gia nhật tử hào quá rất nhiều. Hơn nữa hướng chô tốt tưởng, 7-8 tuổi 2 tử, lại nhiều dưỡng 2 năm liền đạt tới xuống đất tránh công điểm tuổi tác, như vậy gia đình xuất thân, chỉ cần bọn họ học được bọn họ ba, ba vài phần lòng dạ, về sau là có thể chính mình đứng lên tới, liền thành nhân. Tính tính toán, dưỡng đến 18 tuổi, chính là 10 năm sau. Hảo hảo dưỡng, đứa nhỏ này về sau cũng sẽ hiếu thuận, ngày thường còn có thể giúp đỡ làm điểm tạp sống. Diệp hồng tú ở trong đầu an ủi chính mình, trên thực tế thật muốn dưỡng, lớn cũng muốn nhọc lòng. Chờ đến hài tử thành ra lập nghiệp, có lẽ còn càng nhọc lòng. Giang cảnh du vẫn thượng mụ mụ cánh tay, mẹ, ngươi thật tốt. Như vậy đại sự, liền đồng ý nói đến cùng cũng là nàng cũng mềm lòng, nếu là hài tử tao ngộ thật sự không tốt, nàng cũng nguyện ý giúp đỡ một phen. Diệp hồng tú nói thầm. Ta là đời trước thiếu các ngươi. kia một đầu, cố hướng hằng đi du thành một chuyến, chàn trọc tới rồi chiến hữu nơi thôn, nghe được nhà hắn ở đâu, nhất trực quan thấy được bọn họ huynh muội hai cái tao nộ. Phong ở không tồi, nhưng là này huynh muội hai cái quá thật sự không tốt, cố hướng hằng cảm thấy chính mình dưỡng khí công phu không tồi, cũng thiếu chút nữa trực tiếp động thủ. Chờ đến ba ngày lúc sau, hắn đem hai đứa nhỏ mang về tới thời điểm, vừa thấy đến người, giang cảnh du cảm thấy không cần hỏi chi tiết, là có thể trực quan nhìn ra tới quần áo rách tung tóe nhìn không ra nguyên lai nhan sắc, còn có tảng lớn lam lũ, tóc cũng không biết bao lâu không có xử lý qua, một sợi một sợi dính ở bên nhau, xuống chút nữa xem, hài tử quá gầy, kia một đôi mắt liền trở nên phá lệ sung ra. Hiện tại hài tử phổ biến là gầy tế trường điều, nhưng là này hai hài tử gầy có thể trực tiếp nhìn đến xương cốt, cái gì là da bọc xương? Đây là da bọc xương. Nhìn qua đều có chút đáng sợ. Trên người còn có cốt đánh ra tới vết máu, lao thương vết thương cũ, gấp đến cùng nhau cũng không biết bị đánh bao nhiêu lần, xem đến giang cảnh du thở hốc vì kinh ngạc, ngực một phen hỏa liền như vậy vang đốt lên. thật quá đáng, thật quá đáng, này hai hải tử cũng quá đáng thương. hiện tại bọn họ ỉ lại đứng ở cố hướng hàng hai bên, sợ hãi ngẩng đầu nhìn nàng, sợ nàng không chào đón bọn họ đã đến. giang cảnh du dùng sức chớp trước mắt, đêm này đó phập phòng tầm tỉnh che lấp lên, lộ ra tươi cười, tỏ vẻ chính mình hoang nên. cố hướng hằng làm cho bọn họ gọi người, đây là các ngươi thím, nàng sẽ làm rất nhiều ăn ngon các ngươi đói bụng đi, trong nhà có cái gì ăn. Giang Cảnh Du, các ngươi uống trước thủy, lập tức liền hảo. mấy ngày nay cố hướng hàng vẫn luôn ở buôn ba, cũng là thật mệt mỏi. Vương đồ vật mang theo bọn họ ngồi xuống đem cái ly phóng tới bọn họ trước mặt, khát nước rồi uống nước. hắn nói một cái, này hai hải tử liền một động tác. thật cẩn thận, xem nhân tâm không dễ chịu. cố hướng hàng muốn cho bọn họ tự tại điểm, nhưng cũng biết này không phải ngoài miệng nói nói là được, đến muốn trước mang theo bọn họ làm cho bọn họ quen thuộc nơi này. Xem bọn họ hai cái bộ dáng, liền biết bọn họ phía trước là đói quá mức, hiện tại cũng không thể lập tức cho bọn hắn ăn quá nhiều không dễ tiêu hóa đồ vật. Giang Cảnh Du lăn một nồi hồ rán hồ, thực thanh đạm. Sợ bọn họ đói lâu lắm không biết đói no, chuyên môn dùng chén cho bọn hắn phân ra tới. Nếu này hai hải tử muốn ăn mì cháo, cố hướng hằng cũng ăn cái này, chỉ là hơi chút nhéo nhéo, thành mặt ngợp đáp. Không sai biệt lắm tốt thời điểm, mùi hương truyền ra tới, này hai đứa nhỏ rất muốn ăn. Đôi mắt không ngừng nhìn về phía phòng bếp, mông lại ngồi vững vàng. Giang cảnh du đem chén đua đoan đến bọn họ trước mặt, ăn đi, ăn từ từ, đừng nóng nổi. Bọn họ trước coi chừng hướng hằng, xem hắn gật đầu, gấp không chờ nổi liền bắt đầu động lên. Tây muối, này hai hài tử nói là ăn ngấu nghiến cũng không quá, còn có chút năng, bọn họ lại hoàn toàn cảm thụ không đến dường như. Như là chậm, có lẽ liền ăn không đến. Đây là bọn họ trước kia sinh hoạt hoàn cảnh dưỡng thành thói quen. Ta đi cho các ngươi trải giường chiếu. Giang Cảnh Du đi đem phòng cho khách thu thập ra tới, nơi này nguyên lai là bị cấp cố hướng hưng bọn họ tới thời điểm trụ, hiện tại muốn biến thành tiểu hài tử phòng, chỉ cần đem phóng tới ngăn tủ giường đệm lấy ra tới liền hảo. Bọn họ huynh muội hai cái tuổi cũng không lớn, còn có thể cùng nhau ngủ, hơn nữa liền tình huống này, phòng chừng bọn họ hai cái cùng nhau ngủ sẽ càng có cảm giác an toàn. Giang Cảnh Du giúp bọn hắn phô hảo giường, ra tới, bọn họ đã đem một chén mì cháo đều ăn sạch sẽ, phi thường sạch sẽ. Như là tẩy quá cái loại này sạch sẽ. Nhìn bọn họ quần áo, hỏi cố hướng hằng, có mang quần áo trở về sao? Cố hướng hằng lắc đầu, đi trước tìm mẹ bên kia mượn hai thân quần áo đi. Nói là so giang cảnh tương đại, nhưng là hắn quần áo này hai người nhìn đều có thể xuyên. muội muội tiểu một tuổi, cái đầu càng tiểu, cậu em vợ nhỏ không mặc quần áo cũ hẳn là cũng không có vấn đề gì. Giang cảnh du cũng là như thế này tưởng, phòng bếp đã ở thiêu thủy, ăn no ngồi một chút, ngươi mang ca ca trước tắm rửa cậu liền tạo đi, một lần nữa lại dưỡng. Này cũng vì phòng ngừa có con giận. Hiện tại tình huống này có con giận thật là hết sức bình thường, An cũng vô pháp thỏa mãn, cũng đừng để có điều kiện chú ý vệ sinh. Cố Hướng hàng gật đầu, ta đã biết. Giang Cảnh Du đi trước trong đất mặt tìm Diệp Hồng Tú, nàng hiện tại còn trên mặt đất làm việc, tìm được người về sau thuyết minh ý đồ đến, Diệp Hồng Tú nghe xong giọng nói trướng trướng nói không ra lời, sau đó chính là liên tục vài tiếng, đáng thương, đáng thương hải tử ta đây liền trở về cho ngươi lấy này đối huynh muội ca ca tên gọi là triệu kiến quân 8 tuổi muội muội tên gọi là triệu kiến đan 7 tuổi giang cảnh tường năm nay 6 tuổi hắn năm trước xuyên y phục chính thích hợp muội muội ca ca hiện tại xuyên giang cảnh tường quần áo vừa lúc cố hướng hàng cầm kéo giang rắc giang rắc liền đem bọn họ tóc cấp cắt cái sạch sẽ này hai hải tử cũng không bài xích ngoan ngoan làm hắn động triệu kiến quân đã tẩy xong rồi tắm rửa xong về sau màu da trắng một ít vừa thấy nước gấm Đều dùng xong rồi, đứa nhỏ này cũng không biết bao lâu không có tắm xong, giặt sạch vài biến mới rửa sạch sẽ. Như vậy đại hài tử đã có rơi tính ý thức, nhìn đến Giang Cảnh Du trở về, ngượng ngùng nghiêng đi thân thể. Mới vừa tắm rửa xong không có mặc quần áo, Giang Cảnh Du trực quan nhìn đến hắn rốt cuộc có bao nhiêu gầy, trên người lại có bao nhiêu vết thương, quần áo phía dưới vết thương so lỏa lộ ra tới càng nhiều. Cố hướng hàng cho hắn tắm rửa đều là thật cẩn thận, sợ làm đau hắn. Nước ấm phải đợi chờ giang cảnh du. Hảo, muội muội đợi lát nữa tẩy. Nàng ôn nhu cùng muội muội nói chuyện. Ngươi kêu kiến đan, ta đây kêu ngươi tiểu đan hảo sao? Tiểu cô nương sợ hãi gật đầu. Tiểu tiểu thanh kêu một tiếng, thầm thầm. Giang Cảnh Du mỉm cười, thật ngoan. Trên người còn có chỗ nào đau? Muốn nói cho ta. Đợi lát nữa tắm rửa xong, sát điểm dược ngủ một hồi. Giang Cảnh Du làm mẹ hỗ trợ tiện thể nhắn, đến lúc đó làm Phương Minh Nguyệt lại đây một chuyến, hỗ trợ nhìn xem này hai hải tử có hay không nơi nào bị đánh ra vấn đề bị đói ra vấn đề, kịp thời phát hiện kịp thời trị liệu. Nay hai hải tử ăn uống no đủ, giặt sạch cái nóng hầm hập ẩm thủy tắm, lại thay đối bọn họ tới nói không dám tưởng tượng quần áo mới, đều thật cao hứng, chỉ là bọn hắn biểu đạt cao hứng cảm xúc cũng thực nội liễm, liền nhấp miệng ở bên kia, đôi mắt đen bóng phím quang, cười ra tiếng. Đó là không có. Nay hai hải tử hiện tại đối với Giang Cảnh Du cũng tự tại chút, đây là cái cho bọn hắn ăn ngon người tốt. Kia ăn ngon bọn họ phía trước chỉ ở đói đến không được thời điểm trộn uống qua một ngụm sau đó đã bị đánh cái trước hiếp hiện tại một chỉnh chén đều ở bọn họ trong bụng không cần lén lút là có thể quang minh chính đại uống đi ngủ đi ăn cơm chiều thời điểm ta kêu các ngươi đây là các ngươi phòng gối đầu chăn đều có các ngươi trực tiếp dùng chúng ta liền ở nhà có cái gì kêu một tiếng này dọc theo đường đi cố hướng hàng không như thế nào nghỉ ngơi này hai hải tử cũng không có mệt đến quá sức tại đây xa lạ địa phương nghe sạch sẽ bù kết hơi thở hai đứa nhỏ tay nắm tay ngoan ngoãn nằm ở mềm mại trên giường Không bao lâu liền ngủ rồi. Hai hải tử ngủ, cố hướng hàng dỗi thân hạ vòng eo, cũng vọt cái cổ chiến đấu tắm. Hắn tắm rửa liền đơn giản, chi kỷ đánh nước giếng liền có thể. Hướng xong rồi tắm, hắn ôm lấy giang cảnh du, dựa vào ghế trên nói chuyện. Này hai hải tử phía trước quá đến không dễ dàng, có thượng đốn không hạ đốn, còn muốn giúp đỡ làm việc, ngươi nhìn đến bọn họ tay sao? Việc nhà bọn họ làm, quần áo bọn họ tẩy, ăn liền tùy tiện tống cổ điểm thang thang thủy thủy, nói đến chịu không nổi liền sẽ trộm điểm ăn còn phải bị đánh, bọn họ bên kia cũng không có đáng tin thân nhân, kia gia gian mãi mãi liền không nói, lao bắt hắn còn có cái muội muội, một mẹ đẻ ra, nhưng ở nhà chồng không địa vị, chính mình đều quá đến không được, còn lại huynh đệ tỷ muội đều là hắn mẹ kế sinh, không một cái là thiện cha, ta đem lao bắt tiền an ủi lấy về tới một bộ phận, tốn đi lên, này tiền bất động, cho bọn hắn bằng thân, này không ra gian cảnh du dự kiến, thật là nhẫn tâm, đứa nhỏ này chúng ta dưỡng đi, cố hướng hằng ngữ điệu nặng nề. Ân, chúng ta dưỡng đi, ta mang về tới thời điểm ta lão thượng cấp đi tiếp, hắn nói muốn lưu lại bọn họ, hắn dưỡng, ta mang về tới, chính hắn có 5 cái hải tử, dưỡng chiến hữu ra 5 cái, thêm lên 10 cái hải tử, áp lực không nhỏ. Lão thượng cấp cấp bậc không thấp, tiền lương cũng cao, nhưng là mỗi tháng căn bản không có mấy cái tiền có thể dư lại tới. Nhật tử khó khăn tung thiếu, chờ đến phương minh nguyệt vội vàng mang theo hồng thuốc đi vào thời điểm, này hai hải tử đã tỉnh, cũng không hề răng, liền ngồi ở trên giường. Nhéo mềm mại chân ở nơi đó phát ốc như là còn không dám tin tưởng chính mình tình huống hiện tại. Phương Minh Nguyệt nhìn đến bọn họ miệng vết thương, khít ngược một hơi khí lạnh, sợ dọa đến hai đứa nhỏ phóng thấp thanh âm, Azi muốn nhìn xem các ngươi miệng vết thương có thể chứ. Bọn họ thương đều là bọn họ mụ mủ qua đời lúc sau bị đánh. Triệu lao bát không trở về, không ai che chở, cứ như vậy. Cũng may không có đánh ra quá nghiêm trọng thương tình, có lẽ cũng là hài tử ra gian mãi mãi lòng có cô kỵ, không dám hạ quá tàn nhẫn tay. Phương Minh Nguyệt dặn dò, bọn họ phải cẩn thận dưỡng, hiện tại không thể ăn thịt, trước dưỡng một đoạn thời gian. Không bao lâu cố hướng hỉ đã trở lại, nàng nhìn đến này hai đứa nhỏ, gợi lên nàng hồi ức, rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, nhà bọn họ rất nghèo, có lẽ cũng là gầy thành như vậy đi. Sau lại đại ca thành công bị lựa chọn vào bộ đội, nàng cũng đi theo nhị ca đi trần ra, lúc ấy nàng cũng là thực sợ hãi, không biết trần ra có thể hay không hoan nên nàng. Chờ đến đại ca ở bộ đội đứng vững góc chân. Tiền trợ cấp cũng bắt đầu gửi ra tới lúc sau, bọn họ sinh hoạt mới xem như ổn định xuống dưới, nàng còn có thể đi học. Chỉ trước mắt đã qua đi thời gian dài như vậy. Cố Hướng Hằng, đây là Ta Muội Muội, các ngươi kêu cô cô. Đồng thời cung cấp Cố Hướng Hỉ giới thiệu, đây là ca, ca Kiến Quân, đây là Muội Muội Kiến An, đều là hảo hải tử. Cố Hướng Hỉ mi mắt con cong, các ngươi hảo, lần đầu tiên gặp mặt, hoan nghênh các ngươi. Buổi tôi ăn chính là mì sợi, tố mặt, còn có một đại buồn bí đỏ cây non. Dưa muối, chè đậu xanh. Không có thức ăn mặn, lại rất hương. Hơn nữa huynh muội hai cái lần đầu tiên kiến thức tới rồi đại nhân kinh người sức ăn. Bọn họ hai cái chính là giang cảnh du chuyên môn trang tốt. Các ngươi ăn trước cái này, ăn xong rồi nghỉ ngơi một chút, còn cảm thấy đói lại thêm, no rồi cũng đừng ăn. Liên sợ bọn họ nhìn đến nhiều như vậy ăn khắc chế không được chính mình ăn bị thương. Huynh muội hai cái ngoan ngoãn gật đầu, ca ca là gan lớn hơn nữa một ít, cảm ơn thầm thầm. Vừa đến tay. Liền không chịu không chê ăn ngấu niến, ăn xong rồi, phát thèm nhìn đại nhân ăn. Bọn họ ngồi trong chốc lát, giang cảnh du sờ sờ bọn họ bụng nhỏ, no rồi sao? Huynh mội hai cái ngoan ngoan gật đầu. Còn muốn ăn, nhưng là sắc thật no rồi. Buổi tối, mọi người đều ngủ, trừ bỏ côn trùng têu vang, không có tiếng người, vốn nên ở trong phòng ngủ hai vợ chồng xuất hiện ở trong trò chơi. Ở sửa sang lại một ít muốn xuất ra tới đồ vật. Về sau trong nhà có hải tử phải nhiều chú ý điểm. Giảm bớt hai người cùng nhau tiến trò chơi thời gian, đem những cái đó ăn càng nhiều bắt được bên ngoài đi lên, đến nơi nói không có phương tiện, kia khẳng định là có. Trường hợp như vậy nếu không có ngoài y mớn, hẳn là quá đã hơn một năm mới xuất hiện, chờ đến cô hướng hỉ tốt nghiệp, nàng trở về giống nhau muốn gặp phải vấn đề này. Hiện tại là trước tiên. Giang cảnh du tính một chút, cũng đúng, giả thiết không suy xếp hiếu, nàng một tháng 8 khối tiền lương toàn bộ mua gạo nói, một bao nhiều một cân, có thể mua 60 nhiều cân. Sau đó này gạo chung lại pha một ít ngũ cốc, tỉ như thêm chút gạo kê hắc mệ cây đậu từ từ nói còn có thể ăn càng dài thời gian. Nói như vậy, một ngày bình quân xuống dưới cũng có thể ăn hai cân lương thực tinh, có thể. Người khác đã biết, chính là nói bọn họ phá của mà thôi, nàng để ý cái này danh hiệu sao. Hơn nữa nàng hoa chính là trường học phát tiền lương, nàng tiền nhuận bút liền lưu chữ mua thịt, đến nỗi tiền nhuận bút nhiều ít, cái này liền không có phương tiện lộ ra. Sau đó cô hướng hàng bên kia thu vào liền phụ trách gia dụ. Như vậy người ngoài xem ra, toàn gia ăn xa xỉ một ít, lại cũng ở hợp lý trong phạm vi. Muốn nói lên cũng có cái phiền thoái địa phương, đó chính là bọn họ thu hoạch chính là hạt thóc tiểu mạch, bọn họ nơi này đại bộ phận là gieo trồng gạo, thu hoạch hạt kê còn phải cầm đi trong thành nghiền thành gạo. Giang cảnh du, chúng ta thôn có thể hay không cũng lộng một đài máy móc. Như vậy đại gia liền không cần mỗi lần đều đi trong thành. ngày hôm sau, giang cảnh tường sớm tới. Hắn gánh bác trọng trách, làm bạn cùng lứa tuổi, mang hai cái ca ca tỷ cùng nhau chơi. Giang cảnh tường nhìn bọn họ hai cái, nếu mụ mụ ở nói, hắn liền tưởng đối mụ mụ nói, trên đời chỉ có mụ mụ hảo. Hơn nữa tuy rằng ca ca đều so với hắn lớn hơn hai tuổi, nhưng là nhìn qua hai người giống nhau cao, hắn liền cùng mang đệ đệ giống nhau. Hai cái tiểu hài tử là mẫn cảm, phát hiện đại gia đối bọn họ ôm có thiện ý, cho bọn hắn ăn ngon, mặc tốt quần áo, có thể ngủ ở mềm mại ấm áp trong ổ chăn. Bọn họ tâm cũng chậm dài an tĩnh xuống dưới. Giang cảnh du làm giang cảnh tường lại đây bồi bọn họ chơi. Không ra đi, bọn họ hiện tại còn mang theo thương. Nếu là để cho người khác thấy được, khẳng định sẽ nói chút cái gì. Cố hướng hàng cùng giang cảnh du đều không nghĩ bọn họ về sau bị người khác dùng đồng tình ánh mắt nhìn. Giang cảnh tường mang theo bọn họ ở nhà tán loạn. Giang cảnh du cũng sẽ sai xử bọn họ làm việc. Tỉ như, cái này rau dại, các ngươi ném tới chuồng gà đi. Trên mặt đất ô mế, các ngươi cầm cây chổi đem mà quét qua. Nhìn đến kia sao, rút mấy cây hành rửa sạch sẽ. Tới giúp ta nhóm lửa, này hỏa thế không thể quá lớn. Có sống làm huynh mội làm, bọn họ càng an tâm, cảm giác chính mình không phải ăn không uống không. Giang cảnh tường cũng là cái tự quen thuộc, huyên thuyên mang theo bọn họ chia sẻ tỷ tỷ đại tác phẩm, cho bọn hắn kể chuyện xưa, tiểu cầm nâng đến cao cao. Ta và các ngươi nói cái này là ôm cây lợi thỏ, ngươi biết có ý tứ gì sao, chính là từ trước có người hắn liền ngồi ở chỗ này. Sau đó liền có con thỏ ngây ngốc chính mình đem chính mình đâm chết, nếu chúng ta gặp, bạch được một con thỏ thật đẹp nha. Giang cảnh du nhìn bọn họ, nhìn nhìn chuồng gà, bởi vì có này hai hài tử, tính tính toán bọn họ liền có năm khẩu người, hai người có thể dưỡng một con gà, số lẻ nói bọn họ thôn quản không nghiêm, có thể lại dưỡng một con, này liền tính 6 cá nhân, có thể lại nhiều dưỡng một con. Bất quá lúc này cố hướng hàng ôm trở về không phải gà, mà là một con tiểu ngốc tử. Này cũng là có thể giữ nhà chờ trưởng thành nó thịt cũng so một con gà muốn lớn rất nhiều, đây là dưỡng tới ăn thịt. Giang Cảnh Du đem chiếu cố này chỉ ngỗng việc phân phối cho ba cái tiểu hải tử. đây là ngỗng, nhiều mới mẹ a. trong nhà loại rau xanh, lão một ít tất cả đều đi nó. chờ đến bọn họ hai cái thương không rõ ràng, đã bị Giang Cảnh tường mang theo đi thăm dò tân thế giới. cấp này chỉ ngỗng, còn có trong nhà hai chỉ gà tìm ăn. đi trên núi tìm sâu, bùn đất đào con giun, còn có đến bờ sông vớt tiểu ngư tiểu tôm. Này đó huynh muội hai phía trước ở nhà cũng không thiếu làm, hơn nữa phía trước bọn họ còn sẽ thường xuyên đến trong núi trong nước tìm ăn, hiện tại bọn họ đi ra ngoài cũng sẽ cấp trong nhà mang rau dại trở về. Bọn họ đi ra ngoài, đại gia cũng biết, này hai cái đại đội trưởng ra xa lạ hài tử là hắn chiến hữu, hiện tại hắn chiến hữu hy sinh, liền tiếp nhận tới dưỡng. Thời đại này, đại gia đối quân nhân là thập phần khắc cao bằng không cố hướng hàng tuổi này vốn dĩ cũng không nên có thể trở thành đại đội trưởng, chính là bởi vì hắn là cái này thân phận. Thiên nhiên liền cho hắn gia tăng rồi một vòng sáng giỏi. Cho nên biết bọn họ phụ thân là hy sinh quân nhân, mọi người đều thực thân thiện, gặp được còn sẽ cho bọn họ tắt một ít quả dại tử hoặc là cây đầu, làm cho bọn họ ở chỗ này hảo hảo an tâm sinh hoạt. Triệu kiến quân triệu kiến đan đi vào nơi này tiếp thu cơ bản đều là thiện ý. Có chút người ở sau lưng sẽ nói đại đội trưởng hai vợ chống đốc, nhặt hai cái tiểu hài tử về nhà dưỡng, không biết muốn dán nhiều ít, nhưng chỉ cần không nói đến hài tử trước mặt. Giang Cảnh Du cùng Cố Hướng Hằng cũng không để bụng bọn họ ở sau lưng nói cái gì. Này hai hài tử đốn đốn lương thực tinh dưỡng, ăn ngon uống tốt ngủ ngon, hiện tại trên mặt biến trắng một ít, trên người cũng trường thịt, cùng Giang Cảnh Tường đứng chung một chỗ cũng không như vậy đột nột, Giang Cảnh Du nhìn đến rất có cảm giác thành tựu Lương Bảo cũng rút ra thời gian lại đây một chuyến, nhìn đến này hai hài tử, lại cấp Cố Hướng Hằng tắc 50 đồng tiền. Lúc này đây Cố Hướng Hằng kiên quyết không muốn. Hắn thực lo lắng hắn nếu là thu. Hắn liền phải lạc khẩn lưng quần sinh hoạt, này lao thượng cấp trong nhà như vậy nhiều hài tử, không ít đã là thiếu niên, trai trai tiểu tử ăn nghèo lao tử, ăn cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Này hai hài tử an ổn xuống dưới, mặt khác thân thích liền bắt đầu tới cửa nhận người. Ở phương diện này chủ yếu là giang cảnh du bên này thân nhân, cố hướng hàng hắn bên kia thân thích số lượng thật không nhiều lắm, mà giang cảnh du bên kia, ra ra nãi nãi, ba mẹ còn có mấy cái ở cùng một chỗ biểu đệ biểu muội đây là cả gia đình dân cư. Cố hướng hằng nhận nuôi này hai hài tử khác chiến hữu cũng biết, lục tục gửi một ít tiền hoặc là đồ vật lại đây. Ở cái này niên đại, có người đã xảy ra chuyện, chiến hữu hỗ trợ dưỡng hài tử thực thường thấy, thậm chí còn có cha mẹ còn sống, nhưng là bởi vì bận quá không thể phân thân, làm khác chiến hưu hỗ trợ mang. Trong ngay mắt, liền đến thu hoạch vụ thu thời điểm. Năm nay lại là mưa thuận gió hòa hảo thời tiết, đông lúa nặng chiếu, bọn họ thôn trồng trọt có vài thập niên kinh nghiệm người. Thu hoạch thời điểm trong lòng là có thể đánh giá ra một số tới, vui vẻ ra mặt. Năm nay bọn họ thôn làm sự không ít, mọi người đều rất bận rộn, công điểm cũng không thiếu kiếm, nhưng là thu hoa màu một chút cũng chưa biến thiếu, còn gia tăng rồi. Đây là bởi vì bọn họ dưỡng súc vật nhiều, phân bón tăng nhiều, thổ địa càng thêm phì nhiều dẫn tới sản lượng gia tăng rồi. Hiện tại này nên đại, phân bón không hảo mua, nhưng là có phân nói, vậy có thể chính mình moi phân bón. Thu hoạch vụ thu lương thực nhập thương. Đại gia đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng năm nay có thể phân đến nhiều ít lương thực, lại phân đến bao nhiêu tiền. ở như vậy mặc sức tưởng tượng chung, vương gia vương cao thành đã trở lại, hắn là trở về cấp vương minh nguyệt cùng bác sĩ trần bọn họ đưa đệ nhị mặt cờ thường. Hắn ái nhân hứa bốn thu không cẩn thận té ngã một cái, sinh non, cũng may kịp thời đưa đi bệnh viện, bác sĩ cũng nói đánh đấy hảo, cuối cùng mẫu tử đều ăn. Về sau hắn vương nhị chính là có nhi tử người, không bao giờ là tuyệt hậu đầu. Hắn có có thể đỉnh lập môn hộ nhi tử? Vương Cao Thành lúc ấy nghe thấy cái này tin vui, liền hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại sau xem qua nhi tử, liền về nhà thả một quải pháo, này không, bình tĩnh lại, liền cho hắn có thể có nhi tử đại công thần đưa cờ thường tới. Một đường thua chiêng gõ trống, thật náo nhiệt. chương 43 muốn học trợ. Phương Minh Nguyệt không nghĩ tới Vương Cao Thành tới, vẫn là như vậy hương sư động chúng. Dọc theo đường đi, theo một trường xuyến xem náo nhiệt. Giang cảnh tường cùng triệu kiến quân huynh muội hai cái nguyên bản là ở ven đường đào giao dại, nhìn đến này cũng thành xem náo nhiệt một viên. Đi theo đoàn người mặt sau, sau đó đi tới trạm y tế. Sau đó phát hiện cái này không quen biết người muốn cảm tạ người là nhà bọn họ. Theo này ba cái tiểu hài tử về nhà, tin tức thực mau liền truyền ra tới. Giang cảnh du như mày, nàng một phương diện cao hứng, nàng mục đích đã tới, nhưng là về phương diện khác nàng không biết có phải hay không nàng suy nghĩ nhiều. Ké ngã một cái tạo thành sinh non, đây là thật sự ngoài ý muốn, vẫn là có nhân vi nhân tố. Không phải nàng muốn đem người hướng hư phương diện tưởng, có người là có gây án động cơ, hơn nữa hắn cũng có gây án thời gian. Nơi này nói chính là Vương Bằng Phi, hắn liền ở xưởng thực phẩm, nếu là hắn muốn làm cái gì tay chân nói, là có khả năng. Cố hướng hàng biết chuyện này thời điểm cũng coi hoài nghi, hắn cùng Vương Cao Thành hỏi thăm càng kỹ càng tỉ mỉ trải qua. Là như thế nào quăng ngã? Lại lạ như thế nào phát hiện? Nguyên lai like là hứa tư thu ra cửa thời điểm ở trên đường dẫm tới rồi viên cục đá, nàng không chú ý. Sau đó liền quăng ngã, cũng may nàng theo bản năng dùng tay căng một chút mặt đất, không có trực tiếp bụng tạp đến mặt đất, chỉ là như vậy cũng bị kinh hoách, động thai khí, lúc ấy phụ cận có người đi ngang qua, nhìn đến một cái thai phụ như vậy lập tức đã kêu người, đưa đi bệnh viện. Hứa bốn thu tuổi tác không nhỏ, cho nên có chút mạo hiểm, cũng là may mắn, nàng phía trước tuy rằng uống rửa uống lên thật lâu, nhưng là sau lại có điều trị quá, thân thể khỏe mạnh, lần này đã chịu kinh hoách cũng bình an đem hải tử sinh hạ tới. Vương Cao Thành còn ở cố hướng hằng trước mặt toán giận, nhưng cái đó cục đá là phụ cận ra tiểu hài tử chơi đùa thời điểm rơi tại nơi đó, may mắn không ra đại sự nhi, bằng không ta cũng sẽ không như vậy tính. Cố hướng Hằng, tiểu hài tử, như vậy chính là vô đầu bản sự án, hắn đem chính mình hoài nghi đặt ở đáy lòng. Tốt nhất không phải Vương Bằng Phi làm. Đối thai phụ cùng tiểu hài tử xuống tay, quá đê tiện. Giang cảnh du bọn họ đã biết cái này đại hỷ sự, Vương Bằng Phi một nhà tự nhiên cũng biết. Vương Bằng Phi liền ở xưởng thực phẩm, hắn sớm hơn biết, hơn nữa cũng là trước tiên biết hắn nhị thẩm sinh đứa con trai. Cũng là hắn có lòng dạ, làm ra vui sướng bộ dáng. Chỉ là lưu phán không có như vậy tốt hàm dưỡng, nghe thấy cái này tin tức liền mắng một câu, trời xanh không có mắt, như thế nào khiến cho nàng sinh đứa con trai. Nàng sốt ruột ở nhà xoay vòng vòng, hỏi Vương đi tới, làm sao bây giờ? Về sau Nhi Tử làm sao bây giờ? Hiện tại Nhi Tử vẫn là xưởng thực phẩm lâm thời công không chừng khi nào liền lại về nhà xuống đất. Giang tiểu trong lòng cũng nặng trĩu, như là có khối đại thạch đầu đẻ ở mặt trên, không thở nổi, nàng vô vô ngực, nhìn nhìn chính mình nữ nhi. Có nhi tử thì thế nào? Đời trước vì cái gì vương bằng phi thuận lợi vậy nhận ca, sau đó làm giàu. Theo lý mà nói là không nhanh như vậy, nhưng là lại quá mấy năm cái này nhị thuốc liền bởi vì công sự ngoại ý muốn không có, ở trên giường bệnh hấp hối thời điểm, đưa ra làm cháu trai đi nhận ca. Nếu là cả đời này cũng như vậy, Đến lúc đó nhị thuốc sẽ ra chuyện thời điểm, con của hắn mới bao lớn, khẳng định là không thể nhận ca. Nam nhân nhà mình cũng không phải không có cơ hội, nếu là đem nhị thuốc lung lạc ở, đem công tác này cấp cháu trai cũng không phải không có khả năng, chỉ cần nói với hắn nàng nữ nhi là nhà chồng người, con rể là họ khác người, về sau sẽ không hướng về vừng ra, lấy hắn kia trọng nam khinh nữ tư tưởng, vẫn là có khả năng. Giang tiểu càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, tâm tình cũng bình phục xuống dưới. Chỉ là thực mau Giang tiểu lại cảm thấy không thở nổi, nghĩ đến vương bằng phi ở trong thành những cái đó thật không minh bạch tình huống, nàng liền trong lòng thiêu một phen hỏa. Nàng đời trước căn bản không có nghe nói qua cái này đường tỷ phu ở bên ngoài có cái gì tiểu tam tiểu tứ, như thế nào đời này hắn đều còn không có làm giàu, liền treo chọc nữ nhân khác. Này rốt cuộc là nơi nào ra sai. Nàng nhìn thoáng qua bọc đến gắt gao nữ nhi. Là bởi vì nàng sinh nữ nhi. Giang tiểu cố nén hạ này một hơi. Quyết định tạm thời làm bộ cái gì cũng không biết, vẫn là giống phía trước giống nhau, nàng phải nhanh một chút sinh hạ nhi tử mới được. Bất thời giờ cũng phải đi trong thành xác nhận một chút, rốt cuộc là cái nào hồ ly tinh. Cư nhiên dám cùng nàng đoạt nam nhân, cho nàng một cái khắc sâu giáo hấn. Thời gian cực nhanh, hai cái tiểu hài tử ở chỗ này hôn chín, cả ngày cùng giang cảnh tường cùng tiến cùng ra, trên mặt có thịt, trong mắt có thần thái, nhìn qua chính là cái bình thường tiểu hài tử. Sẽ không dễ dàng theo chân bọn họ vừa tới thời điểm liên hệ đến cùng nhau. Đặng đặng đặng, triệu kiến đan vui sướng tiếng bước chân chuyển đến. Thím, nhà chúng ta gà lại sinh hai cái trứng gà. Triệu kiến quân cùng nàng một người trong tay một cái trứng gà, cười đặc biệt sán lạ. Giang cảnh du, lấy lại đây, hôm nay muốn ăn cái gì? Giang cảnh tường trên đầu đỉnh một cây lông ngồng theo vào tới, tỷ tỷ, ta muốn ăn củ cải chua. Giang cảnh du, vậy ngươi đi rút hai cái củ cải. Triệu kiến đan, thím ta tưởng uống sữa đậu nành. Giang Cảnh Du, sữa đậu nành muốn ma cây đầu, ngày mai đi, hôm nay đem cây đậu phao thượng, ngày mai nấu sữa đậu nành, làm đậu hủ. Triệu Kiến Đan lập tức hì hì nở nụ cười, Triệu Kiến Quân, thím, ngày mai ta tới ma cây đầu. Hắn thập phần dũng dược. Trong thôn có đại ma, nhà bọn họ có thúc thúc mang về tới một ngụm tiểu một ít thạch ma, bọn họ mấy cái cùng nhau tới, cũng có thể đẩy đến động. Giang Cảnh Du buồn cười, các ngươi đừng nói mệt. Triệu Kiến Quân vừa nghe đây là chịu. Thím, ta sẽ không nói mệt. Giang Cảnh Du cười mà không nói, mệt mỏi, làm cho bọn họ quá hạ nghiện, tự nhiên từ đại nhân tiếp nhận. Ma cây đậu đối tiểu hài tử tới nói vẫn là quá miễn cưỡng. Bọn họ trong thôn làm đậu hủ trên cơ bản là từng nhà đều sẽ, này cũng không làm khó được Giang Cảnh Du. Làm đậu hủ dường già, nhất hao phí sức lực chính là ma cây đậu này hạng nhất. Giang Cảnh Du tự nhiên sẽ không cảm thấy ma cây đậu mệt, nàng trước đó lây ra một ít cây đậu ngâm, ngày hôm sau lên. Triệu kiến quân huynh muội hai cái liền bắt đầu mà cây đầu. Ma trong chốc lát, sức lực khô kiệt, cố hướng hàng tiếp nhận, với hắn mà nói, cái này thạch ma cũng cùng chơi giống nhau, thực mau liền ma hảo. Sau đó ăn cơm sáng, hắn đi làm việc, Giang Cảnh Du liền mang theo huynh muội hai cái tiếp tục. Giang Cảnh Tường cũng lại đây. Nhìn đến trong nồi nấu sữa đậu nành, người người cái muối, thơm quá. Giang Cảnh Du, tưởng uống sữa đậu nành, vẫn là tưởng uống tạo phớ. Sữa đậu nành chờ nấu qua sau là có thể uống lên. Tào phớ muốn phóng nước chát, thành đoàn. Giang cảnh tường minh tư khổ tưởng, ta có thể đều phải sao. Giang cảnh du, đương nhiên có thể. Nàng lấy ra hai cái chén lớn, trang hai chén sữa đậu nành ra tới. Chờ đến Tào phớ cũng ra tới, lại trang hai chén Tào phớ. Trong đó một chén sữa đậu nành một chén Tào phớ là cho giang ra. Giang cảnh du sai sử hai cái tiểu đậu đinh chạy chân, cẩn thận một chút, đừng sái. Dư lại chính là đêm này đó Tào phớ cùng thủy cùng nhau cất vào đậu hủ khăn. Ở vương mức giá gỗ phía trên phóng thượng trọng vật, đem bên trong hơi nước bài trừ tới, giữ lại, chính là đậu hủ. Chờ đến bọn họ hai cái chạy chân trở về, Giang Cảnh Du đã lấy ra đường trắng, ở tàu phớ, sữa đậu nành thượng đều dài một tầng. Đường. Ba cái tiểu hài tử lúc này biểu tình độ cao nhất trí, tất cả đều là tiểu thèm yêu. Ngọt ngào tào phớ nhập khẩu liền một đường ngọt tới rồi nhân tâm. Trong ngay mắt, tới rồi phân lương thực thời điểm. Bọn họ đã đem thuế lương cùng định lương giao. Dư lại chính là chính mình thôn người phân. Năm nay triệu tam thạch gia so năm trước phân nhiều. Bởi vì bọn họ công điểm nhiều, vì cái gì công điểm nhiều, bởi vì bọn họ ra huynh đệ nhiều, năm nay lại thường xuyên làm xong rồi trong đất sống, lại đi làm khác, cho nên này phân đến lương thực so năm trước nhiều gần 2 thành. 2 thành A. Tuy rằng đều là ngũ cốc, kia cũng là lương thực A. Này 2 thành nơi nào tới? Một cái là bọn họ phân bón gia tăng, lương thực gia tăng, còn có chính là bọn họ khai hoang. Tỉ như trại nuôi gà, bầy gà vòng lên dưỡng một đoạn thời gian, đem sâu, thảo ăn, dư lại chúng nó no không ăn, người lại nỗ lực hơn, sau đó đem mà chở mình một phen, đem phân gà phiên đến phía dưới đi, chính là thiên nhiên phân bón. Như vậy mà, loại cây đậu, loại khoai lang đỏ đều không tồi. Triệu tam thạch trong nhà nhìn phân đến này đó lương thực, vui vẻ ra mặt. Trừ bỏ này đó lương thực bên ngoài, còn có khác. Năm nay bọn họ thôn loại một ít củ sen. Cái này là mới mẹ ngọn ý. Mùa xuân loại một ít, thu hoạch cơ bản làm hạt giống sử dụng. Sau đó loại đệ nhị quý. Đệ nhị quý thu hoạch tương đối nhiều, phẩm tướng tốt nhất những cái đó, bán được trong thành, phẩm tướng giống nhau, đại gia có thể chính mình lựa chọn dùng công điểm đổi nếm thử mới mẻ. Triệu Tam Thạch lớn như vậy, liền không ăn qua củ sen, hắn dùng chính mình công điểm thay đổi một cân. Triệu Mâu nấu canh, thập phần thơm ngon. Hắn uống một ngụm canh, sau đó ăn một khối, nguyên lai like đây là củ sen a. Ăn lên phấn phấn nhunu, Triệu Tam Thạch, mẹ Về sau chúng ta cũng loại một ít. Triệu mẫu cũng là đồng ý, ở nhà dùng cái phá lưu dưỡng mấy tháng thử xem. Không thành, cũng chính là hao chút thủy, nếu là thành, liền có củ sen ăn. Chứ bỏ củ sen có thể dùng công điểm đổi, còn có khác, tỉ như ngấm hương làm, hột vịt muối trở. Vịt bọn họ nơi này dưỡng thiếu, hột vịt muối liền càng đừng nói nữa, triệu tam thạch cũng thay đổi mấy cái trở về, nếm thử mới mẻ. Kia trứng vịt hoàng, thật là tuyệt. Chắc không được bọn họ trong thôn này đó hột vịt muối một chút đều không lo bán. Đổi thanh hắn, có điều kiện nói cũng ái mua tới cải thiện thức ăn. Chờ đến lại một đám bọn họ dưỡng thành heo làm thịt, dưỡng gà vịt đều giết về sau, bọn họ thôn khai một chiếc mới tinh máy kéo trở về. Máy kéo vào thôn thời điểm, bùm bùm, pháo tiếng vang lên. Đại gia sướng nổi lên ca, một mảnh hoàn thanh tiếng ngữ. Chúng ta trong thôn cũng có máy kéo. Về sau đi trong thành giao lương liền phương tiện. Nay cuộc sắt còn có thể giúp chúng ta làm việc đâu? Nay xe liền ngừng ở nơi đó làm đại gia thưởng thức, đại nhân tiểu hài tử đều đi lên sờ sờ chạm vào, nhưng không dám đại lực ý, còn có người ở bên cạnh nhìn chằm chằm, có chút địa phương không cho chạm bảo. Máy kéo diễn sinh còn có một cái thập phần được hoan nên sai sự, đó chính là máy kéo tay. Nhưng ở phương diện này bọn họ thôn nhưng thật ra không cần tuyển chọn, bọn họ thôn có người sẽ khai. Đó chính là Giang Chú, hắn tỷ phu là chính là máy kéo tay, hắn cũng đi theo học. Lần này chính là hắn đem máy kéo khai trở về. Người này muốn nói lên cũng cùng triệu kiến quân huynh mỗi hai cái giống nhau, phụ thân hắn là hy sinh láo bắt lộ. Mỗi lần ăn tết, đều sẽ được đến một phần trong thôn trợ cấp. Bọn họ thôn có máy kéo, cách vách tế liêu thôn cùng vương già ao đều có người lại đây xem náo nhiệt. Nhìn này cục sát, đỏ mắt. Mọi người đều là không sai biệt lắm, như thế nào này thượng trang thôn liền mua nổi máy kéo đâu. Bọn họ cũng muốn. Bọn họ cũng tưởng phân càng nhiều lương thực. Bọn họ tính toán năm sau đổi kịp trang thôn học tập, dưỡng nhiều một ít ra cầm, đến lúc đó bán đổi tiền. Cái này cố hướng hàng cũng sẽ không ngăn cản, ai đều có thể làm, chỉ là thượng trang thôn hiện tại cũng vừa mới khởi bước, hắn cũng sẽ không như vậy vô tư chia sẻ sở hữu kinh nghiệm. Thượng trang thôn thôn dân cũng là như vậy tưởng, bao gồm ngoại lai thanh niên trí thức. Ai không nghĩ chính mình nơi thôn quá đến càng tốt. Bọn họ năm nay mới nếm tới rồi ngon ngọt, nếu là khác thôn cũng như vậy làm, nào đó trình độ thượng. Bọn họ chính là đối thủ cạnh tranh. Nếu ai muốn đi bọn họ thôn trại nuôi gà dưỡng vịt tràng bên trong chuyển, nhìn xem bí quyết, đều sẽ bị ngăn lại. Bên trong không thể đi vào, sẽ dọa đến gà vịt, không sinh chứng làm sao bây giờ. Ta chính là tùy tiện nhìn xem, ta sẽ không dọa đến chúng nó. Không có phương tiện, ở bên ngoài nhìn xem là được, có cái gì đẹp, bên trong còn có phân gà, đừng ô với chân. Có chút người dạo qua một vòng, nhìn thượng trang thôn này đó sẵn nghiệp, cảm thấy thôn này vui sướng hướng vinh, thực xem trọng. Vốn dĩ ăn tiết trước chính là nói thân cao phong kỳ, năm nay nhiều không ít cô nương muốn gả lại đây. Giang Cảnh Du trong khoảng thời gian này ở bên ngoài đều gián tiếp hưởng thụ không ít nhiệt tình. Trong thôn này bộ máy kéo thực mau liền có tác dụng. Triệu Tam Thạch đại tẩu thang lớn, giữa chín cũng dụng, nhưng là bà đỡ tới, sinh một đoạn thời gian, sắp mặt ngưng trọng nói khó sinh. Triệu Tam Thạch chạy nhanh thỉnh bác sĩ Trần cùng tiểu phương bác sĩ qua đi, cũng không có thể ra sức, làm cho bọn họ chạy nhanh đưa bệnh viện. Lúc này đã buổi tối. Đại gia tan tầm ở nhà ăn cơm điểm. Triệu tam thạch đầy đầu hãn đi vào cố ra tìm cố hướng Hằng, Đại đội trưởng, ta tẩu tử khó sinh, muốn đi bệnh viện, có thể hay không mượn máy kéo đưa một đưa. Cố hướng Hằng lập tức đứng dậy, đi, giang chú đầu, làm hắn lái xe, chúng ta cùng đi. Nữ nhân sinh sản vốn dĩ chính là quỷ môn quan, nếu là gặp được khó sinh, càng là ở Diêm vương cửa bồi hồi. Đoàn người vội vội vàng vàng, giang cảnh du cũng biết, xem bọn họ đi trước, chạy đến triệu gia Làm triệu mẫu mang lên mặt khác đồ vật ở phía sau cùng qua đi. Hai tử sinh ra, là yêu cầu tạ lót. Lời này có lý, nhìn đại nhi tử cùng con thứ ba cùng đi bệnh viện, nàng biết chính mình muốn qua đi, lại hoảng hốt, không biết muốn làm cái gì. Hiện tại nghe được Giang Cảnh Du nói, lập tức lao một phen mặt, sau đó hung hăng méo đùi một phen, làm chính mình bình tĩnh lại. Trong phòng thu thập đồ vật, nàng muốn mang quần áo, còn phải muốn mang tiền qua đi. Nay vào bệnh viện khẳng định phải bỏ tiền. Hy vọng này tiền tiêu về sau có thể mẫu tử bình an, ai nha, đây là chuyện gì nhi a Triệu mẫu lấy ra tiền tới đau lòng đến không được, đang định hài tử sinh liền khởi công khởi phòng ở, đúng là phải dùng tiền thời điểm. Kết quả này liền đã xảy ra chuyện, chẳng lẽ nàng lao triệu ra chính là không có cái này phúc khí? Nàng cũng không tin cái này tà. kia một đầu cố hướng hàng cùng triệu ra hai cái huynh đệ, bà đỡ cùng đi bệnh viện, sản phụ một đường vô ý thức, đau hoàn toàn không có sức lực nói chuyện bị nàng nam nhân triệu tảng đá lớn ôm, dựa vào trong lòng ngực hắn, tràn đầy huyết tinh khí. triệu tảng đá lớn tay vẫn luôn ở run, nhỏ giọng an ủi nàng, đừng sợ, liền đến bệnh viện, bệnh viện khẳng định không thành vấn đề, ngươi kiên trì a, chúng ta không sợ. hắn nói không sợ, lại liền này hai chữ đều mang theo khóc nước nở. giang chú khai tốc độ thực mau, bọn họ thôn khoảng cách cũng không xa, thực mau liền đến, bị hộ sĩ dẫn đường đưa đến trong phòng bệnh, sau đó bác sĩ liền chạy chậm lại đây vào bên trong. Bọn họ liền ở bên ngoài chờ. Triệu Tam Thạch ở phòng bệnh cạnh cửa đứng, nghe bên trong ẩn ẩn truyền đến động tĩnh, đại khí không dám xuyễn. Đây là nhà bọn họ đời thứ ba đứa bé đầu tiên, đại tẩu vào cửa mấy năm, đây là đệ nhất hai. Hắn nhìn nhìn đại ca, đại ca đã ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, dùng sức nắm tóc, không bao lâu trên mặt đất liền có một tiểu xoa bị hắn nắm xuống dưới đầu tóc. Cố hướng hàng tâm tình trầm trọng, lúc này muốn khuyên, cũng không biết nên khuyên như thế nào, nói lại nhiều triệu đại cũng nghe không đi xuống. Chỉ có bác sĩ nói mâu tử bình an mới có thể làm hắn yên lòng. Không bao lâu, triệu phụ triệu mẫu mang theo đồ vật tới. Cố hướng hàng phòng trưng bọn họ hẳn là mang tiền, đi cô vẫn muốn làm cái gì thủ tục. Triệu đại triệu tam huynh đệ hai cái đều tâm thần không yên, bọn họ còn ổn được. Đi theo đại đội trưởng bên người đi đem thủ tục làm. Cũng may kết quả là tốt. Hoa, wow, hai tử tiếng khóc truyền đến, triệu tảng đã lớn lập tức liền từ trên mặt đất ngảy lên, một đôi mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn phòng bệnh môn Giống như đi qua thật lâu, lại giống như trong nháy mắt, cửa phòng mở ra. Hộ sĩ ôm hài tử ra tới, ngươi là hài tử ba ba sao, là cái nam hài. Không đợi triệu mẫu cười, hộ sĩ lại nói, nghẹn đến mức lâu lắm, trước nằm viện quan sát. Triệu mẫu nhất thời chính là một cái lộ buộc. Triệu tảng đã lớn chạm vào cũng không dám chạm vào, nhìn cái kia tím tím xanh xanh tiểu lao đầu, trụ. Ta ái nhân nàng hiện tại thế nào? Bác sĩ lúc này cũng ra tới, sản phụ bị thương thân thể, cũng trước nằm viện. Ở ngay lúc này, nam viện chính là bệnh nặng. Hắn run rẩy thanh âm, "Bác sĩ, bọn họ đều sẽ không có việc gì đi. Bác sĩ, ăn ngon uống tốt dưỡng, sản phụ sẽ không có việc gì, hai tử cẩn thận chút, qua mấy ngày nay không có việc gì thì tốt rồi." Triệu Tảng đã lớn lòng một mồm to khí, "Hảo, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ." Hai tử thực mau đã bị ôm đi, sản phụ hiện tại còn không thể đi vào quan khán. Triệu Tam Thạch lúc này cũng bình tĩnh lại, đưa cô hướng hàng đi ra ngoài, gió thổi qua Trên người phát lệnh, mới phát hiện chính mình một thân hãn. Cố hướng hằng cũng không sai biệt lắm. Hắn không cứ thế cấp, nhưng là sinh hài tử quá hiểm, hắn liên tưởng đến cảnh du, có chút trong lòng run sợ. Về sau có điều kiện nói, đưa bệnh viện tới sản kiểm. Như vậy có thể kịp thời phát hiện vấn đề, kịp thời giải quyết. Lúc này vấn đề, nếu là triệu tảng đã lớn ái nhân ở sinh phía trước tới bệnh viện sản kiểm nói, thai vị bất chính, có thể trước thời gian phát hiện. Triệu tam thạch thập phần tán đồng gật gật đầu. Cố hướng hằng cùng Giang chú trở về trong thôn. Mặt khắc phòng im ắng một mảnh, phòng ngủ chính còn có đèn lần dầu, Giang cảnh du đang đợi hắn, thế nào? Cố hướng hằng ôm lấy nàng, cằm phong tới nàng trên vai, thật dài thở dài, lúc này còn hảo, mâu tử bình an, tiểu hài tử yếu đi chút, hẳn là cũng có thể giữ được. Giang cảnh du cũng nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, như thế nào, xem ngươi không vui? Cố hướng hằng, hôm nay việc này, nếu như đi bệnh viện định kỳ sàng kiểm, là có thể tránh cho. Giang Cảnh Du đã hiểu, vỗ vô hàn tay, kia chúng ta liền nỗ lực, tranh thủ về sau mọi người đều có thể có đi bệnh viện sản kiểm. Đại gia vì cái gì không đi? Còn không phải là không có tiền sao? Cố hướng Hằng một lần nữa đánh lên tinh thần, người nói đúng. Mùa đông nước mưa thiếu, đại gia cũng tương đối thanh nhàn, cố hướng Hằng làm đại gia còn có máy kéo cùng nhau vội đi lên, ở gần bờ sông trọn lửa kỹ càng một chỗ đảo hồ nước. Bộ dáng này nói mặt khác ba mặt địa thế cao, chỉ có đôi mặt nước sông kia một bên đế. Bộ dáng này đem những cái đó bùn đất đào ra lại thêm cao, ở dưới lưu lại một đạo ra thủy khẩu, nói như vậy thủy có thể tiến cử hồ nước. Chờ đến mùa hạ nước mưa dư thừa, nơi này cũng không dễ dàng bị mạn, nếu là nước mưa phá lệ nhiều, liền tại đây một mặt thêm một đạo vóng, phòng ngừa còn cá trốn đi. Bọn họ thôn cũng có hồ nước, hiện tại đây là tân tăng, phía trước kia hai cái hồ nước tiểu, cái này liền lớn, công trình tự nhiên cũng đại, nhưng là nghĩ đến ăn tiết phân đến cá, đại gia vùi đầu liền làm. Nông nhàn thời điểm không có như vậy nhiều mãn công điểm sống, hiện tại cái này chính là mãn công điểm, một thôn đại bộ phận tráng lao động đều tới nơi này. Người nhiều lực lượng đại. Có người nhặt đá, đào bùng đất, có người đẩy xe đẩy tay. Các tư này trước. Mặt khác thôn nhưng không có như vậy khí thế ngất trời, mùa đông là nông nhàn, có người lại đây xem náo nhiệt. Tính toán ở chỗ này nuôi cá A. Nuôi cá cũng khá tốt, có cá ăn A, lớn như vậy địa phương có thể dưỡng không ít cá. Năm sau các ngươi phân cá phỏng trừng có thể đa phần vài điều. Chờ đến năm vị càng gần, liền đến sát năm heo thời điểm. Năm nay bọn họ thôn giết heo so năm trước đổ số nhiều, cách vách thôn người cảm giác mỗi ngày nghe được bọn họ bên này heo kêu. Heo tiếng kêu thập phần thê lương, bọn họ nghe lại chỉ có hâm mộ. Này thượng trang thôn nhật tử thật là quá đi lên. Chờ đến phân thịt heo thời điểm, giang ra phân đến thịt heo so năm trước nhiều gấp đôi, năm trước phân tới rồi một cân nhiều, năm nay phân tới rồi tăng cân. Thanh niên trí thức bên kia bị cố hướng hàng gõ qua đi, cũng tránh không ít công điểm. Phân không ít tiếp theo, có chút trong nhà điều kiện không tốt, chính bọn họ không bỏ được ăn xong, gửi không ít về nhà. An Tết cũng là thanh niên trí thức nhóm nhất tưởng về nhà An Tết thăm người thân nhật tử, bất quá bọn họ trên cơ bản đều là đường xa mà đến, trở về vẽ xe lửa là một đại tri gia, nếu là trong nhà kinh tế điều kiện không dư giả, thật đúng là không thể đủ tưởng hồi liền hồi, cho nên đại bộ phận thanh niên trí thức đều là tích có mấy năm tiền. Mới trở về một chuyến. chính Ngạc Anh, Quách Tuyết Liên cùng nét nổi năm nay đều tính toán trở về, thương lượng hảo kết bạn trở về. Bọn họ ba cái năm trước mùa hạ tới, này liền đã hơn một năm. Bọn họ phải về nhà ăn tết, cố hướng hàng cũng sẽ không ngăn cản, hỏi rõ ràng tình huống sau cho bọn hắn biết thư giới thiệu. Trương học chi cùng Phương Minh Nguyệt đối nàng có thể về nhà thăm người thân đều thực hâm mộ, bọn họ cũng muốn đi thăm người thân, nhưng là bọn họ ba mẹ đều không cho, nói đến cũng sẽ không thấy bọn họ biết đây là không nghĩ liên lụy bọn họ, cho nên chỉ có thể cho bọn hắn gửi đồ vật. Bọn họ hấp thụ thượng một lần gửi đồ vật kinh nghiệm, ở khoai lang đỏ khô, đồ ăn làm bên trong phong khắc vật nhỏ. Bùm bùm, theo pháo thanh bắt đầu xuất hiện. Khoảng cách gian tiết còn còn mấy thiên, liền ở ngay lúc này, trong huyện đột nhiên nói khôi phục học chợ, bất quá chỉ cho phép thôn dân bán ra nông sản phẩm, không cho phép buôn đi bán lại. Đây chính là cái đại tin tức, thực mau liền truyền khắp phụ cận thôn, khiến cho một mảnh anh động. Diệp Hồng Tú biết sao liền lập tức lại đây, vui tươi hớn hở, "Ngày mai học chợ, có đi hay không?" Giang Cảnh Du quyết đoán, "Đi." Như vậy náo nhiệt, cũng không thể bỏ lỡ. Triệu Kiến Quân triệu kiến đan mắt trông mong, Giang Cảnh Du sờ sờ bọn họ đầu, "Các ngươi cũng cùng đi." Diệp Hồng Tú, "Tiểu Hải Tử đi cũng đúng, bất quá nhất định phải đi theo đại nhân, trước kia học chợ có tiểu Hải Tử ném. Cái này nên đại, tiểu Hải Tử bị mẹ mình mang đi, có thể lại tìm trở về hy vọng thập phần xa vời." Triệu Kiến Quân bảo đảm, Chúng ta nhất định đi theo thúc thúc thẩm thầm bên người. Lúc này đây họp chợ có 6 ngày thời gian, từ ngày mai đến trừ tịch, đều là họp chợ nhật tử. Đây là cấp một ít trụ đến xa người thời gian chuẩn bị. Diệp Hồng Tú liền chuẩn bị mang một ít chính mình loại củ cải đi bán, hỏi Giang Cảnh Du, ngươi tưởng bán điểm cái gì không, có thể trợ cấp gia dụ. Giang Cảnh Du trong lòng vừa động, có thể bán điểm tâm sao, ta muốn làm một ít điểm tâm bán. Diệp Hồng Tú, có thể, tài liệu là nhà mình là được, ngươi muốn làm cái gì. Giang cảnh du, củ cải bánh. Diệp hông tú, có thể a, ta và ngươi cùng nhau đi. Liên nữ nhi tay nghề, khẳng định chịu người hoan nên. Củ cải đại gia cùng nhau ra, cùng nhau làm, tiền cùng nhau phân, nàng lúc này liền dính dính nữ nhi quang. Phía trước mặt trên nói không khai tập, đại gia muốn mua điểm đồ vật cũng chưa như vậy phương tiện, hiện tại hảo. Rốt cuộc lại khai, ta cùng ngươi nói, người thành phố không thể so chúng ta có đất, lại là ăn tết, khẳng định sẽ mua rất nhiều đồ vật. Sắc thật là đạo lý này nay chợ khai, thượng trang thôn không ít người đều động tâm, đã có tưởng bán đồ vật, cũng có tưởng mua đồ vật. đây chính là ăn tết, muốn đẩy làm hàng tết thời điểm. khó được một lần khai tập, toàn bộ dã thủy huyện đều náo nhiệt lên, cố hướng hàng cũng vội vàng chuyện này, bọn họ thôn cũng có không ít sản xuất à. nếu là gặp được thích hợp, tỷ như heo con, chủng loại tốt cây ăn quả cây non, cá bột từ từ, hắn cũng tưởng mua. diệp hồng tú cười tủm tỉm nhất nhất đếm kỹ, người ra ra nói muốn viết một ít câu đối cùng phúc tự đi bán. Người cứu công tính toán đi bán hàng che chúc phẩm, nhà hắn chữ hàng không ít, lúc này vừa lúc có thể đi bán. Họ biết, Minh Nguyệt bọn họ không có đuổi qua chúng ta nơi này tập, cũng nói muốn đi xem náo nhiệt, tưởng mua chút hàng Tết. Ta vừa mới tới thời điểm, nhìn đến có chút người ở phao cây đầu, chuẩn bị ngày mai bán đậu hủ. Giang cảnh du xem thế là đủ rồi. Trong lòng cũng dâng lên chờ mong, mẹ, chúng ta hiện tại liền đi rút củ cải đi. Chương 44 học trợ. Củ cải là cái thứ tốt, có thể ăn sống có thể nấu canh, còn có thể ướp thành củ cải làm, sàng sàng giòn giòn, giang cảnh du loại không ít. Diệp Hồng Tú cũng là. Ngày mai là ngày đầu tiên khai trợ, các nàng không tính toán làm quá nhiều, cho nên liền trước thử xem thủy, nếu là tình huống không đúng, các nàng liền đem đồ vật mang về đến chính mình ăn. Nhiều người như vậy không bao lâu là có thể ăn xong rồi. Ngày hôm sau bọn họ mang theo ba cái tiểu hải tử đi thời gian không tính sớm, đến huyện thành ngoại đại tràng thời điểm đã 10 giờ, học trợ người rất nhiều. Liền cung Diệp Hồng Tú nói như vậy, tới nơi này tham gia họp trợ có rất nhiều người thành phố. Bọn họ liền ngóng trông ở chỗ này mua một ít không cần phiếu không chịu hạn chế đồ vật, quá cái hảo năm. Sớm tới nơi này chiếm vị trí bán đồ vật trên cơ bản cũng đều là phụ cận thôn người, biết đến tương đối mau, làm ra phản ứng cũng tương đối mau. Trương học chi cùng Phương Minh Nguyệt sớm một bước xuất phát, đi vào nơi này cảm thấy đôi mắt đều xem bất quá tới. Nơi này nguyên bản là một khối đất trống, phía trước không xa chính là huyện thành. Hiện tại con đường hai bên đều mang lên quầy hàng, thật dài, từ huyện khẩu đến nơi đây, liếc mắt một cái nhìn lại rực rỡ muôn màu. Có bán trứng gà, có bán rau cải củ cải, cũng có bán gà mái gà trống, còn có bán gà con. Hai người đều là lần đầu tiên học trợ, một chui vào đám người, đã không thấy tâm hơi bóng dáng. Giang cảnh du bọn họ đi vào, hảo vị trí đã không có, liền ở bên cạnh tìm cái không vị, nàng nhìn đến có người bán bánh nướng, cũng có người bán sữa đậu nành bán đậu hủ, này bán đậu hủ. Giang Cảnh Du nhìn thoáng qua, nhận ra tới, này không phải Triệu Tam Thạch nhà bọn họ sao? Hiện tại bọn họ một nhà tới vài khẩu người, Triệu mẫu ở bán đậu hủ, Triệu Tam Thạch thủ một cái sạp bán rau khô, hắn bên cạnh còn có hắn nhị ca ở bán đòn gánh cùng sọ tre. Triệu mẫu sinh ý là tốt nhất, ta muốn một khối đậu hủ, ta muốn hai khối, sữa đậu nành bán thế nào, ta muốn một chén sữa đậu nành, cho ta cũng tới một chén. Triệu mẫu quầy hàng vốn dị dư lại liền không nhiều lắm, lúc này liền bán xong rồi. Triệu mẫu cười đến không khép miệng được, tính toán hôm nay nhiều phao một ít cây đậu, ngày mai còn tới. Nhà bọn họ bởi vì con dâu cả khó sinh, tôn tử lại thể nhược, thực sự hoa không ít tiền, này phòng ở cũng vô pháp tiếp tục nổi lên, hiện tại này chợ khai, nếu mặt trên cho phép, chỉ cần bán được ra ngoài, triệu mẫu tính toán mỗi ngày đều tới, nhiều bán một chút tiền. Này có thể so đem cây đậu bán cho trạm thu mua kiếm được nhiều. Bởi vì phía trước cấm khai chợ, người thành phố cũng là nghẹn đến mức tàn nhẫn, đại gia nhận được thông chi. Đó là ma đao soàn soạn. Giang Cảnh Du buông cong giỏ tre, đem bên trong củ cải bánh lấy ra tới đặt ở mặt trên, Khan cũng xúc lên, mùi hương lập tức liền chuyển ra đi. Giang Cảnh Du, bán củ cải bánh, mới vừa làm tốt. Nàng như vậy một thét to, Diệp Hồng Tú liền cười. Trước kia nữ nhi còn không dám như vậy phát sinh thét to đâu. Quay hàng trước có cái cô nương nghe được thét to thành cũng dừng bước chân, nhìn lại đây. Diệp Hồng Tú, đồng chí muốn hay không tới một khối. Lớn như vậy một khối ba phần tiền. 3 phần tiền A. Hỏi chuyện tuổi trẻ cô nương do dự một chút, nhìn kỹ xem, cảm thấy hẳn là sẽ không khó ăn, cho ta tới tam khối đi. Giang Cảnh Du, Hảo. Lập tức liền cầm lấy một mảnh dùng nước gấm lăn quá chuối Tây Diệp cho nàng bao hảo. Tuổi trẻ cô nương đưa qua một mao tiền, Diệp Hồng Tú tìm nàng một phân. Nàng cười tùng tịm, đây là khởi đầu tốt đẹp A. Phu cận đi qua người đều có thể nghe được đến mùi hương, bán tương cũng thực hảo, vừa hỏi 3 phần tiền, cái này giá cả thật sự không quý. Vì thế có đệ nhất vị khách nhân lúc sau, thực mau lại có vị thứ hai, vị thứ ba. Cho ta tới một khối, ta trước nếm thử. Củ cải bánh chủ yếu tài liệu chính là củ cải, bỏ thêm một dính mì. Chủ yếu vẫn là củ cải, củ cải tiện nghi, cho nên củ cải bánh cũng không quý. Ăn một khối sau, người nọ thực sắp bốn khối. Nếu là tiểu hài tử đi ngang qua, thèm, đại nhân cơ bản đều bỏ được cho hắn mua một khối, còn vừa vặn gặp cố hướng hương nhạc mẫu tề mong để mang theo trần trời phù hộ. Trần Trời phù hộ trước thấy được Giang Cảnh Du, kéo kéo mãi nải tay áo, nói cho nàng. Tế mong Đệ liền mang theo Trần Trời phù hộ lại đây chào hỏi, hai tử hắn Đại Bá Mẫu, các ngươi cũng tới họp chợ nha. Giang Cảnh Du, đúng vậy, Trời phù hộ muốn ăn củ cải bánh sao? Têu một tiếng Đại Bá Mẫu, liền cho ngươi ăn. Trần Trời phù hộ sợ hãi toát ra đầu tới, Đại Bá Mẫu. Giang Cảnh Du lập tức chọn một khối lớn nhất khối cho hắn. Hắn đôi tay lấy lại đây, dùng chính mình gạo kê nha cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ cắn. Một đôi mắt không được mà ở hướng giang cảnh tường, triệu kiến quân cùng triệu kiến đan trên người chuyển, tiểu hài tử luôn là thích cùng tiểu hài tử chơi, phía trước trần trời phù hộ đi theo ba ba hồi thôn thời điểm liền theo chân bọn họ chơi đến cao hứng. Giang cảnh du đã nhìn ra, mau ăn tết, tưởng cùng các ca ca chơi, đến lúc đó cùng ngươi ba ba mụ mụ trở về một khối chơi. Thế Mông đệ bọn họ đã ở chỗ này đi dạo trong chốc lát, trên tay cầm cái giỏ tre, hiện tại trong rổ trang mấy cái trứng gà, một túi đậu phộng, còn có mấy cây nốt bắp. Bọn họ ở bên này biên nói chuyện biên bán đồ vật, kia một đầu phương Minh Nguyệt Trương học chi dạo tới rồi ông ngoại quay hàng. Giang Nguyên Đồng cùng Giang cảnh tường tới sớm, bọn họ hai cái một cái viết chữ một cái phụ trợ, lấy tiền, nếu ai nói phải đối liên, muốn phúc tự còn có thể chính mình chọn, câu đối cũng co vài loại, không có có thể hiện viết. Giang Nguyên Đồng một bút bút lông tự không kém, nhà bọn họ câu đối vẫn luôn là hắn viết, còn sẽ có người cầm hồng giấy lại đây thỉnh hắn hỗ trợ viết này đối với Giang Nguyên Đồng tới nói là thuần tục sống, viết thật sự mau, bán cũng thực tiến nghi, cho nên sinh ý thực hảo. Rốt cuộc này câu đối trừ bỏ trong nhà có việc tang lễ nhi, đó là từng nhà đều yêu cầu, lại tiết kiệm cũng sẽ không ở phương diện này tiết kiệm. Rốt cuộc cũng không quý. Giang Nguyên Đồng nhìn đến bọn họ, cười vây vây tay, dạo đi thôi. trường Học Chi xem không đội, lúc này mới mang theo Phương Minh Nguyệt tiếp tục. Nơi này hàng hóa chủng loại phong phú, nhưng là lương thực tinh cùng thịt loại vẫn luôn là khan hiếm. Tỉ như bọn họ liền không có nhìn đến có bán thịt heo. Có người đem nhà mình phân đến thịt lấy ra tới, cơ hồ là lập tức đã bị mua đi rồi, gạo cũng là như thế này. Đi phía trước đi, Trương Học Chi nhìn đến có người ở bán kẹo mạch nha, lôi kéo Phương Minh Nguyệt qua đi, cái này bán thế nào? Nghe nói ra cả, hắn gật gật đầu, cho ta tới 20 khối, người trong nhà nhiều, 10 khối không đủ phân, vậy tới 20 khối đi. Đây là bút đại sinh ý. Người nọ lưu loát cầm lấy công cụ, đương đương đương gõ một ít xuống dưới từng khối từng khối bỏ vào túi giấy phương minh nguyệt cầm lấy một khối bỏ vào trong miệng thưởng thụ nhéo lại đôi mắt ý bảo trương học chi cũng nếm thử cầm kẹo mạch nha tiếp tục đi nhìn đến có người bán cá trang ở thùng nước còn tung tăng nhè nhót trương học chi thấy được tê đi vào nay cá bán thế nào bên này thùng 4 mao tiền một cái bên này năm mao tiền giống loại này tiểu cái tam mao tiền có thể trang một chén nay cá cái đầu đều không tính đại trương học chi do dự một chút mua hai đại chén tiểu ngư Loại này lớn nhỏ cá chiên hai mặt kim hoàng, cũng ăn rất ngon. Này cá thực mau liền bán xong rồi. Có tới chậm lối kéo hắn hỏi, người còn có sao? Ta muốn mua. Đã không có đã không có, đều bán xong rồi. Phương Minh Nguyệt nhìn thoáng qua, hỏi người cơ bản đều là người thành phố. May mắn bọn họ tới sớm. Xuống chút nữa đi, nhìn đến có người ở cùng một cái quán chủ có kẹ mặc cả. Thương lượng kia chỉ gà mái tiện nghi điểm tam đồng tiền bán cho nàng. Kia quán chủ không muốn kiên trì muốn tam khối nhị thiếu một phân đều không được. Trương Học Chi nhìn thoáng qua, này gà không có nhà bọn họ phỉ, cũng không có bọn họ trong thôn dưỡng phỉ. Kia một đầu Giang Cảnh Du bọn họ thực mau bán không sai biệt lắm, Diệp Hồng Tú khiến cho Giang Cảnh Du không cần thủ, ngươi mang hai đứa nhỏ đi dạo đi, nơi này giao cho ta. Giang Cảnh Tường cũng tưởng đi theo tỷ tỷ đi dạo, bị Diệp Hồng Tú ngăn cản, tỷ tỷ ngươi một tay nắm một cái, hiện tại chăm sóc không được ngươi, ngươi đi theo mụ mụ bên người, nghe lời, quay đầu lại ta cho ngươi mua đồ ăn ngon. Giang Cảnh Tường không cam nguyện mà đáp ứng rồi, tính tính, hắn liền ở chỗ này nhiều thủ trong chốc lát, dù sao chế chút cũng giống nhau có thể đi xem. Giang Cảnh Du nắm hai đứa nhỏ, biểu tình đều là nhất trí, mới mẻ. Một đường đi tới, bán đậu hủ người thật đúng là không ít, hơn nữa có thể nhìn ra được tới, đại gia làm đậu hủ là có chút sai biệt, có người làm đặc biệt thủy nộn, mà có người làm chính là đậu hủ già, còn có người đậu hủ vừa thấy liền biết kia cây đậu không tốt, có kinh nghiệm người nhìn ra được này đó đạo đạo. Giang Cảnh Du nhìn đến có người bán cây mĩa, thứ này trong nhà nhu nhược, chọn một cây, chém thành hai đoạn, làm triệu kiến quân cùng triệu kiến đan một người ôm một đoạn. Lại đi một đoạn, nhìn đến có người ở bàn bố, cái loại này chính mình bệnh vải dệt thủ công, hiện tại đại gia ái xuyên máy móc làm, cùng đời sau đại gia theo đuổi nhân công không giống nhau. Nhan sắc cũng đẹp. Giang Cảnh Du liếc mắt một cái nhìn đến liền thích, cái này bán thế nào? Bán ra là cái tuổi trẻ tức phụ, nhìn đến có người hỏi, đại hỷ. Giá cả so với cung tiêu xã Thiện Nghi, Giang Cảnh Du tính một chút trong nhà yêu cầu vải dệt, hai hài tử lớn lên mau, liền rất hao phí vải dệt, lại còn có có thể dùng để làm khăn trải dường. Sau đó lại phân một ít cấp mụn mụ, này vải dệt liền không sai biệt lắm. Nghĩ đến đây nàng đem này thất bố đều cấp mua. Cái kia tuổi trẻ tức phụ lập tức cho nàng, cái này vải dệt hỏi người không ít, nhưng là mua người không nhiều lắm, hiện tại nàng tất cả đều mớn, nàng còn đưa tặng một khối tố sắc ăn. Lúc này Giang Cảnh Du muốn ôm bài dệt liền không có dư thừa, tay đi nắm tiểu hải tử, thế tất có một cái đến muốn bung ra. Nàng tay trái như cũ 5 triệu kiến đan, làm triệu kiến quân lôi kéo nàng góc áo, không cần bung ra. Người quá nhiều, không thể bung ra biết không. Triệu kiến quân ngoan ngoắn mà đồng ý. Lại đi phía trước đi rồi một đoạn nhìn đến có người ở bán tiểu dê con, Giang Cảnh Du qua lại xem, có bán tiểu dê con, có bán thịt dê sao. Cái kia hán tử có chút thẹn thùng, này dê con là chúng ta đại đội. Thành niên dương đã bán xong rồi, năm nay sinh tiểu dê con so kế hoạch muốn nhiều, cho nên đem này hai đầu lấy ra tới bán. Triệu kiến quân nhìn thím, chúng ta muốn dưỡng sao? Giang cảnh du lắc đầu, nàng chỉ nghĩ ăn thịt dê, không nghĩ dương dương. Triệu kiến đàn đột nhiên kinh hô một tiếng, thím nơi đó có xà. Giang cảnh du xem qua đi, xác thật là xà, cái kia xà chính ngâm mình ở rượu bên trong, đó là xà rượu. Triệu kiến đàn rõ ràng có chút sợ hãi, lôi kéo giang cảnh du tay nắm thật chặt. Giang Cảnh Du nắm nhanh hơn bước chân, như vậy nhìn không tới, triệu kiến đan liền không như vậy sợ. Chờ Diệp Hồng Tú nhìn đến nữ nhi bọn họ trở về thời điểm, trên tay cầm đồ vật thật không ít, có cây mía vải rệt, bột mì, gạo nếp. Bán củ cải bánh mới bao nhiêu tiền? Bọn họ cầm trên tay đồ vật muốn bao nhiêu tiền? Thu Chi rõ ràng không bằng nhau a. Diệp Hồng Tú bật cười, mặt khác còn hảo, chỉ là này vải rệt thủ công, nàng lắc đầu, ngươi mua nhiều như vậy làm cái gì? Giang Cảnh Du. Ta vướt xúc cảm còn hành, loại này vải dệt cũng rắn chắc, cấp hài tử làm quần áo, trong nhà cũng có thể dùng để làm chăn đơn. Mẹ ta phân một ít cho ngươi, ngươi cũng cho chính mình làm cái váy, loại này làm váy cũng khá xinh đẹp. Diệp hông tú, ta liền tính, tuổi này còn làm cái gì váy? Giang cảnh du, không làm váy liền làm khác quần áo bái. Giang cảnh du đem mua tới đồ vật phóng tới giỏ tre, cong, triệu kiến quân triệu kiến đan một người cắn một khối đường, mụ mụ nắm giang cảnh tường tay đi dạo phố. Giang Cảnh Du liền mang theo hai cái tiểu nhân đi ra ra nơi đó. Lúc này Giang Cảnh đang vội bay lên, nhìn đến bọn họ tới, lập tức sai sử, kiến quân tới tới tới, ngươi đem này hồng giấy xả đến kia đầu đi, phóng thuận, đem cái này cái kẹp kẹp đến nơi đây. Mới vừa viết tốt câu đối muốn phóng một chút, phòng ngừa mà không làm. Giang Cảnh Du buông trong tay đồ vật, cũng tới hỗ trợ. Triệu Kiến Đan nhìn xem ca ca, cùng hắn cùng nhau phụ trợ. Giang Cảnh đang hỏi, mẹ cùng tiểu đệ đâu? Giang Cảnh Du, dạo. Ba ba đâu? Giang cảnh đằng, ba ba ở nhà mặt làm một ít nghề muộc, đến lúc đó cũng lấy tới bán. Có một ít đồ vật tiểu xảo cũng không thế nào phí thời gian, tỉ như lược, chiếc búa. Còn có thể lâm thời kịch liệt dùng đầu gỗ làm một ít tiểu thú đông ra tới, cũng dính dính cái này náo nhiệt. Ngày này kết thúc thời điểm, đến đếm, kiếm nhiều nhất liền phải số giang nguyên đồng, hắn nhẹ nhàng đứng ở nơi đó viết chữ, liền đem tiền kiếm lời. Sau đó phân cho bận bận rộn rộn giang cảnh đằng một ít chia hoa hồng, hắn liền mỹ. Giang Nguyên Đồng, vẫn là phải có nhất nghệ tính A. Giang Cảnh Đằng, nếu ra ra ngươi không kéo ta hỗ trợ, ta liền cùng bà kết phường. Giang Cảnh Du cười, các nàng củ cải bánh sinh ý cũng không tồi, nhưng là các nàng chuẩn bị thiếu, ngày mai lại đến. Ngày mai những người khác hẳn là cũng sẽ chuẩn bị càng nhiều đồ vật lại đây bán, hôm nay đại bộ phận vẫn là thử chiếm đa số, nếu không có người quản, không có người ta nói thứ gì không thể bán, ngày hôm sau liền chính thức tiến vào cao trào giai đoạn. Ngày hôm sau Diệp Hồng Tú cùng Giang Cảnh Du đi thời điểm, người nhiều như là nơi này tổ chức cái gì đại hình yến hội giống nhau, liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là người, dầm dạp. Bọn họ vẫn luôn đi, đi đến đại bên sân duyên mới có không vị đồ vật phóng đi lên không vài phút, bên cạnh lại nhiều cái tân nhân. Hiện tại bọn họ là liền ở bên nhau, trừ bỏ Giang Nguyên Đồng hắn hưng thú bừng bừng mang theo Giang Cảnh đẳng tới sớm, còn ở bên trong bên ngoài, hiện tại nàng cùng mụ mụ ở bên này, cách vách là ba ba bán một chế phẩm. Sau đó lại cách vách chính là một cái bán đấu lạc. Mới tới chính là bán da thú, có thỏ da, da sói từ từ, còn có hông gió thịt. Đây là một cái trong núi tới người. Cũng chỉ có bọn họ trong tay sẽ có nhiều như vậy bất đồng da. Giang cảnh du cảm thấy hứng thú, chỉ vào da sói, cái này bán thế nào. Này đó da thú có rất nhiều nguyên sinh thái, xử lý tốt không có làm thành thứ gì, có đã làm, tỉ như có thỏ da ngực, da sói tay ống. Nang hỏi, là một chỉnh khối hoàn chỉnh da sói. Nàng muốn làm một cái đệm giường cấp giang nguyên đồng, hắn khoảng thời gian trước hạ nhiệt độ còn bị bệnh một hồi. da sói chống lạnh công hiệu xuất chúng, Hỏi ra cả, là hợp lý phạm vi, muốn hai trường. Biết hàng người không ít, một cái đại nương liền ở giao tiền dây tiếp theo dừng lại nệnh bước, cũng coi trọng ra, này bán thế nào. Giang cảnh du trước tới, cho nên kia quan chủ ngượng ngùng đối này đại nương cười cười, cái này đã bán đi, này còn có, muốn sao. Đại nương tiếp nối bỏ lỡ tốt nhất hai khối da sói chỉ có thể xem tiếp theo khối. Giang cảnh du này nhìn này đó thỏ ra, lâm vào chấm tư, muốn nói lên bọn họ trong thôn chữ hàng thỏ ra cũng không ít, không biết bọn họ tính thế nào. Giang minh trí, cho người ra ra. Hắn vẻ mặt thì đau. Phía trước nữ nhi liền nhắc tới quá cái này, hiện tại gặp quả nhiên liền mua. Đây là nữ nhi hiếu tâm, chỉ là hắn lo lắng nữ nhi không có tiền. Giang cảnh du, đúng vậy, ra ra càng ngày càng sợ lạnh, này ra sói cũng không hả mua. Ở đời sau xem ra như vậy tự nhiên là không thể thực hiện, trên núi nơi nơi là bảo hộ động vật, một cái không cẩn thận liền song sát nước mắt, nhưng là ở thời đại này, nhân loại còn không có như vậy cường đại. Lang, lợn rừng chờ đều là hung thú, lợn rừng xuống núi thai họa hoa màu, gặp được người sẽ đả thương người. Bầy sói liền càng đáng sợ, chúng nó xuống núi, gà vị không an toàn, tiểu hài tử cũng ở chúng nó thực đơn trong phạm vi. Cho nên bọn họ này phụ cận thôn chỉ cần nơi đó có lang xuống núi ăn người liền nhất định sẽ triệu tập nhân thủ đem này chỉ bầy sói tiêu diệt. Chúng nó ăn qua người, lần tới gặp được người, liền sẽ chủ động đem người coi như con mồi. Hiện tại Diệp Hồng Tú trước mặt chạm đều là tiểu hải tử, đằng trước tiểu nam hải khỏe miệng có khả nghi trong suốt chất lỏng, hắn mụ mụ thấy được, xả hắn một chút, cảm thấy mất mặt, quỷ chết đói đầu thai lạc. Mụ mụ ta muốn ăn. Tiểu nam hải thanh âm rất lớn, hắn mụ mụ hỏi ra cả, đồng chí bao nhiêu tiền một khối A. Diệp Hồng Tú, 3 phần tiền một khối Nam hài mụ mụ nhìn một chút, xem kỹ nó lớn nhỏ, phán đoán hoa không có lời, nhưng là nàng nhi tử không có như vậy bình tĩnh, lôi kéo tay nàng không ngừng lay động, mụ mụ, mụ mụ, ta muốn ăn, mụ mụ mụ mụ ta muốn ăn. Niệm nàng đau đầu, suy sụp hạ bả vai, một bên bỏ tiền, một lần mắng, đã biết đã biết, ngươi này thèm quỷ. Đồng chí cho ta tới hai khối. Nàng nhi tử trên mặt mới vừa cười, hắn mụ mụ liền hư một tiếng, có một khối là cho ngươi đệ đệ, ngươi chỉ có thể ăn một khối. Lời này vừa ra, Tiểu Nam Hải trên mặt lập tức suy sụp sung dưới, bất quá chờ đến củ cải bánh tới tay, trên mặt lại chỉ còn lại có tươi cười. Bán củ cải bánh kỳ thật không ngừng bọn họ một nhà, nhưng là nhìn qua bán tương tốt nhất, nghe nhất hương chính là bọn họ nơi này, cho nên sinh ý nối liền không dứt, một khối ba phần tiền, mười khối tam mao tiền, một trăm khối mới có thể được đến tam đồng tiền. Nhưng này khổ người không lớn, lại cơ bản là củ cải, hiện tại cái này đúng là củ cải mùa, củ cải không đáng giá tiền. Diệp Hồng Tú Thượng nhìn một chút, bán xong rồi nàng có thể phân đến gần một khối tiền, cười đến không khép miệng được. Có này đó tiền có thể nhiều mua mấy cân đường, một ít điểm tâm, hoặc là mua một con cá, cho đại gia đánh bữa ăn ngon. Học biết bọn họ ngày hôm qua mua cá trở về, làm một đốn rất gương. hôm nay nhìn xem, có lời nói nàng cũng mua một ít trở về. Giang cảnh du bọn họ bán củ cải bánh, bán 3 ngày liền không bán, trong nhà củ cải còn phải muốn lưu một ít ăn tết. Không làm củ cải bánh còn có thể làm khác. Tỉ như bánh suốt, cái này phải dùng đến đường, còn có táo đỏ, giá cả tương đối quý, bỏ được ít người một ít, nhưng là ăn tết, tổng số tới xem, vui mua một cái cấp hải tử người vẫn là không ít. Các nàng buổi sáng đi giữa trưa trước là có thể bán xong, không chậm chế chuyện khác nhi, còn có thể tại chợ dạo một dạo, nhìn đến thích hợp mua trở về, như vậy chi ra cùng thu vào khẳng định là không bằng nhau, nhưng lại nhìn một cái thu hoạch lại cảm thấy đăng giá. Cố hướng hàng cũng tại đây 6 ngày cảm giác chung tiền lời phi thiển. Hắn nhìn đến có người ở bán cây ăn quả mầm, cái này cây giống thực tiện nghi, hắn mua, còn có người bán heo con, cũng mua. Bọn họ thôn đại biểu tập thể người cũng cầm một ít đồ vật đi bán, tỉ như trứng gà, trứng vịt, hột vịt muối từ từ, nhiều kiếm một chút là một chút. Mua nhiều nhất vẫn là người thành phố, tề mong đệ chính là trong đó một cái, phía trước bọn họ mua điểm lương thực tinh tốn nhiều kính A, phiếu gạo dùng xong rồi, phải muốn các loại phương pháp đều dùng tới mới có thể nhiều mua một ít cho hắn cháu trai cháu gái bổ bổ thân thể. Cái này chợ một hai, chỉ cần đi đủ sớm, đại thời gian đủ trường, mỗi ngày nàng đều có thể mua một ít lương thực tinh về nhà, nàng còn mua một con gà một con vịt, chuẩn bị lưu trữ ăn tết làm thịt ăn. Hơn nữa mặt khác thượng vàng hạ cám, năm nay là cái phong phú phi năm. Đối với bán đồ vật người tới nói cũng là cái hảo năm, bọn họ đem nhà mình một ít dư thừa sản xuất lấy ra tới bán đi, sau đó dùng này đó tiền đổi câu đối, đổi một chút hống hải tử kẹo điểm tâm, thượng vàng hạ cám, giai đại vui mừng. Rất nhiều người đều hỏi cái này chợ lần tới còn có sao? Có phải hay không về sau liền khôi phục? Ở hủy bỏ phía trước bọn họ trong huyện họp chợ là 1 tháng 1 lần, mỗi lần đều là giữa tháng 15 hảo cùng 16 hảo, mỗi lần 2 ngày. Hiện tại trong huyện còn không có thông chi, đại gia cũng chỉ có thể cầu nguyện. Giang Cảnh Du mua trở về vải dệt cố hướng hỉ tiếp nhận, nàng sung phong nhận việc, đại tẩu, tay nghề của ta vẫn là không tồi, ta tới làm kiến quân bọn họ quần áo đi. Đại nhân quần áo nàng còn có chút lấy không chuẩn, tiểu hai tử quần áo tiểu, hao phí vải rất thiếu, nàng tương đối có tự tin. Giang Cảnh Du, Hảo A, người trước thử xem. Dự tính của nàng là đi tìm chuyên nghiệp may vá, tốn chút thủ công phí. Nếu nàng tưởng thí, vậy làm nàng thử xem. Nay quần áo đương nhiên không phải làm tới ăn tết, này cũng không còn kịp rồi, bọn họ ăn tết là có quần áo mới. Hai tiểu hai tử một người một kiện đại áo khoác, chờ đến thời tiết không như vậy lạnh, còn có thể tiếp tục xuyên. Cố hướng hỉ quần áo mới không có. Nhưng là Giang Cảnh Du cho nàng tặng một đôi tân giày, cố ý mua lớn lót miếng đệm dày, như vậy chân trưởng thành còn có thể ngoại xuyên. Cố hướng yêu thích thích đến không được. Thân niên là tiểu hài tử thích nhất ngày hội. Năm nay bọn họ càng thích, đại gia trong tay có tiền, có ăn, bọn họ tuổi này thường thường đều là nhất có thể hưởng thụ đến. Bùm bùm, bùm bùm. Náo nhiệt pháo tiếng vang lên, tuyên cáo tháng năm năm đã đến. Một qua sông năm. Giang Cảnh Du lập tức liền bắt lấy minh mỗi hai cái cho bọn hắn học bù, làm cho bọn họ nhận một ít thường dùng tự, học được vừa đến 10, tính toán chờ tới rồi 9 tháng phân thời điểm liền đưa bọn họ đi đi học. Bọn họ ở phía trước là một chút cơ sở đều không có, trước tiên học một ít có thể lúc sau ở lớp học thân trên sẽ tới thành thạo, giúp bọn hắn tạo học tập tin tưởng. Tính tính toán, nếu là 1977 năm khôi phục thi đại học nói, bọn họ vừa lúc có thể tham gia lần thứ nhất thi đại học. Đương nhiên đó là về sau sự tình. Mắt đến bây giờ, huynh mội hai cái giang cảnh du nói làm cho bọn họ học tập, bọn họ ngồi được, giang cảnh tường cũng đi theo cùng nhau học, đến lúc đó có bạn, hắn là nhất ngồi không được, nhưng là nhìn đến ca ca tỷ tỷ đều ngoan ngoắn ngồi ở trên ghế không lúc đích, hắn cũng ngồi đến ổn. Cố hướng hằng cũng rất bận, lại một năm nữa, bọn họ thôn muốn tiếp tục đại triển quyền cước, phía trước đào hồ nước, cày bừa vụ xuân, còn có nấm phòng yêu cầu xây dựng thêm, con run nuôi dưỡng muốn tăng lớn số lượng, dơm dạ đào tạo dưỡng trùng thí nghiệm qua cũng có thể hành. Năm nay bọn họ chạy nuôi heo tiếp tục khuyết trường, còn có con thỏ trải qua một năm không ngừng sinh sinh sinh. Năm nay bọn họ con thỏ cũng cuối cùng là thượng quy mô. Thật vất vả đem cày bừa vụ xuân sự tình giải quyết xong, mặt khác cũng lục tục dựa theo kế hoạch thực thi. Lúc này cách vách tế liêu thôn ra vấn đề. Bọn họ năm trước nhìn đến thượng trang thôn cư nhiên dựa dưỡng ra cầm mua máy kéo, này ai không hâm mộ a? Này máy kéo chính là giàu có thôn mới dám tưởng. Trước kia mọi người đều giống nhau, đột nhiên ngươi liền phát đạt, tự nhiên liền ngồi không được. Chuẩn bị học cách vách thượng trang thôn dưỡng gà Ở mùa đông thời điểm thu thập trứng giống Đầu xuân, làm gà mái phu hóa Gom đủ trăm tới chỉ gà con Đại gia cũng đều để bụng Nhưng là này hảo hảo dưỡng hơn một tháng Từ trước mấy ngày bắt đầu liền lục tục tử vong Đến bây giờ đã chết một phần năm Này chết một con hai chỉ không có việc gì Nhưng hiện tại này cũng không phải là một con hai chỉ A Như vậy tiếp tục đi xuống Không chừng toàn quân bị diệt Này tổn thất liền lớn Nếu là nuôi lớn, có thể sinh nhiều ít trứng gà A Này không, tế liều thôn đại đội trưởng liền ngồi không được, lại đây tìm cố hướng hằng mặt ủ mày hê, cố đội trưởng, việc này ngươi nhưng đến muốn giúp giúp chúng ta, chúng ta học dưỡng gà, chính là cùng các ngươi học tập như thế nào các ngươi này gà êm đẹp, chúng ta liền có chuyện đâu. Này ngươi đến muốn giúp chúng ta giải quyết mới được a này đó gà, đều là đại gia tâm huyết. Cố hướng hằng tuy rằng đồng tình việc này, nhưng lời nói không phải nói như vậy, này còn không phải là đạo đức bắt cóc. Các ngươi thôn dưỡng gà là các ngươi chính mình học. Dưỡng phía trước không hỏi một tiếng qua ta, cũng không phải ta làm người dưỡng, hiện tại ra vấn đề ngươi lời trong lời ngoài đem trách nhiệm về ta. chương 45 lấy kinh nghiệm, kế hoạch. Đối mặt cách vách tế liêu thôn hôm nay hàng hắc qua, cố hướng hàng xoa xoa cái chán, tống đội trưởng lời này cũng không phải là đạo lý này, các ngươi ở dưỡng gà phía trước chúng ta cũng không biết, như thế nào hiện tại nghe lời này hình như là ta cho các ngươi đi dưỡng gà. Tống có thừa gấp đến độ không được, cố đội trưởng, ngươi thật sự muốn gặp chết không cứu sao. Đại gia ai không biết, năm trước các ngươi đại đội rửa dưỡng gà nuôi leo kiếm lời không ít tiền. Năm nay mọi người đều tưởng hướng ngươi học tập, hiện tại này học học xảy ra chuyện như nha. Chúng ta đại đội phụ trách dưỡng gà người đều khóc. Cố Hướng Hằng, này sinh bệnh ngươi đến muốn đi tìm thú y y trạm, ngươi đừng không phải nói không có đi tìm bên kia người đi. Này đảo không phải, Tống có thừa vẫn là đi làm người đi thú y y trạm tìm kỹ thuật viên lại đây, nhưng là hắn là nghĩ không đúng, chuyện này cách vách thôn cung coi trách nhiệm, nhìn một cái nhà mình những cái đó gà. Nhìn nhìn lại bọn họ nơi này, bọn họ khẳng định là để lại một tay, cho nên mới sẽ như vậy. Nếu có thể đủ nương cơ hội này biết rõ ràng, bọn họ dưỡng nhiều như vậy gà, hơn nữa đã hơn một năm đều không có như thế nào sinh bệnh, không có nghe nói qua có cái gì đại tổn thất, này trong đó bí quyết vậy càng tốt. Hơn nữa dưỡng gà có thể sinh trứng ăn thịt, cái này mọi người đều biết, nhưng là người muốn nó cẩn mẫn sinh trứng, cho nó ăn liền không thể qua kém, quang ăn của nó là rất khó lớn lên. Cho nên vị này tống đội trưởng mặt ủ mày hết là thật sự, cảm thấy cô hướng hằng có trách nhiệm là thật sự, hắn muốn đào ra thượng trang thôn dưỡng gà bí quyết cũng là thật sự. Vị này cố đại đội trưởng như vậy tuổi trẻ, làm việc hành, không đại biểu những mặt khác cũng đúng, không chừng tương đối tuổi trẻ, càng vô tư, kia hắn chính là kiếm lời. Nghĩ thông suốt điểm này, cố hướng hằng vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn cũng không có đem này đó cái gọi là bí quyết gắt gao bảo vệ cho ý tứ, nhưng là hắn muốn bảo đảm muốn thượng trang thôn ăn trước đến cùng một vụ chỗ tốt. Hiện tại mới qua một năm, hắn sẽ không nhanh như vậy liền công khai. Về sau cải cách mở ra có câu nói kêu trước phú lên kéo mặt sau người phú lên, hiện tại bọn họ này còn không có phú lên, nói muốn kéo đại gia cùng nhau giàu có qua sớm. Nếu chính bọn họ nghiên cứu, đi tỉnh thành học tập, kia không lời gì để nói, nhưng là hắn này mới vừa thành quy mô, người khác liền tưởng tay không bộ đi, kia không được. Tuy rằng đối vị này tống đại đội trưởng tính kê không cao hứng, nhưng là chuyện này khả đại khả tiểu, nếu là là cái gì bệnh truyền nhiễm. Đó chính là đại sự. Trách nhiệm cùng hắn không quan hệ, nhưng bên kia tình huống vẫn là phải biết rằng. Hắn đi đến tế liêu thôn thời điểm, tế liêu thôn chuồng gà đã có thú y đi chạm kỹ thuật viên ở xem xét là bệnh gì tình, vẫn là người quen, vị kia phương kỹ thuật viên. Vừa đến đến nơi đây cố hướng hàng mày liền nhíu lại, địa phương nho nhỏ một khối, làm này đó gà xây dịch không gian cũng không lớn, hơn nữa trên mặt đất cơ bản không có màu xanh lục, hoặc là là thật dày phân gà, hoặc là là bị sạn rớt một tầng thổ tầng đây là chờ phân gà tích đến nhất định độ dày ngay cả mang theo đất sản rớt, đi địa phương khác củ phân theo chân bọn họ thượng trang thôn làm đối lập nói này tế liêu thôn chuẩn gà làm này đó gà hoạt động không gian không đủ không có thực vật xanh ăn cũng không tốt hắn nhìn một chút bên cạnh đôi thức ăn chắn nuôi chỉ dựa vào huy thảo còn có chút ít cám còn có một ít tiểu hải tử vớt tiểu ngư tiểu tôn quá ít nguyên nhân bệnh hiện tại còn không biết nhưng là cái này bởi gà sinh tồn hoàn cảnh xem cô hướng hàng ngầm lắc đầu tống có thưa hỏi Cố đại đội trưởng, ngươi cảm thấy là cái gì vấn đề? Cố hướng hằng, này đến muốn hỏi chuyên nghiệp nhân sĩ. Xem này đó gà bệnh hưởng hưởng bộ dáng, còn thật có khả năng lây bệnh đến mặt khác khỏe mạnh gà. Hắn tính toán trở về về sau lập tức liền an bài một hồi tiêu độc, sau đó cấm những người khác mang người xa lạ đi vào, nếu là không cẩn thận lây bệnh, vậy tổn thất thảm trọng. Tế liêu thôn người nhìn đến tình huống không ổn, đã trước làm cách ly, đem nhìn qua bệnh hưởng hưởng gà nhốt ở cùng nhau, mặt khác khỏe mạnh đều chuyển rời đến địa phương khác đi. Bọn họ cũng là sợ tiếp tục lây bệnh đi xuống. Cái này bệnh phương kỹ thuật viên, nhìn lại xem, sau đó cấp khai dược, không phải dịch gà, còn hảo, nhưng là cũng muốn uống thuốc. Tống có thừa thịt đau không được, này dược cũng là đòi tiền nhà, hơn nữa hắn còn không có được đến cố hướng hàng trả lời. Ngươi nhìn xem chúng ta huy nó ăn này đó, như thế nào các ngươi trong thôn gà con là có thể lớn lên nhanh như vậy. Các ngươi nơi nào tới như vậy nhiều lương thực huy gà. Chúng ta bên kia ăn tạm, sâu, tiểu ngư tiểu tôm. Giao giải cái gì đều đi một ít, cố hướng hằng đánh cái ha ha ứng phó rồi qua đi. Về đến nhà bên trong trước tắm rửa một cái, đem quần áo thay cho. Sau đó lập tức đi bọn họ trong thôn chuồng gà kiểm tra, xác định không có xuất hiện sinh bệnh gà, cũng kiểm tra rồi chúng nó vận động ẩm thực tình huống, làm từ Thanh Tùng nhiều chú ý chút, cách vách tế liêu thôn gà sinh bệnh mới vừa thỉnh kỹ thuật viên, chúng ta bên này cũng nhiều chú ý. Từ Thanh Tùng tinh thần dùng mình, bọn họ này dưỡng gà nhiều, sợ nhất chính là sinh bệnh vùng nhị. Nhị mang tam, lây bệnh một tảng lớn. Ta đã biết. Từ thanh tùng quyết định lại tinh tế mà kiểm tra một lần. Nào chỉ gà không đúng lập tức sách ra tới. Trước kia bọn họ thôn từng có dịch gà. Hắn còn nhớ rõ mấy năm trước nhà bọn họ hai chỉ gà chính là như vậy đã chết. Lúc ấy mẹ nó đau lòng nhà. Vài vãn đều ngủ không yên. Này nếu là hiện tại lại tới một hồi dịch gà. Bọn họ thôn dưỡng nhiều như vậy chỉ gà. Kia tổn thất quá dò người. Cố hướng hằng lại đi triệu tam thạch bên kia. Vịt cũng muốn chú ý mỗi một cái nuôi dưỡng địa phương đều tinh tế kiểm tra rồi một lần sau triệu tập đại gia mở một cuộc họp thuyết minh loại chuyện này nghiêm trọng tính khai xong rồi cái này sẽ đại gia lục tục bắt đầu tổ chức tiêu độc sắt trùng hoạt động thôn dân muốn qua đi dạo quanh cũng đã chịu hạn chế có một ít người bị ngăn trở nghe xong ngọn nguồn lúc sau tự động tự phát khuyến tán ngăn cản những người khác qua đi trong khoảng thời gian này cũng không có việc gì đừng đi bên kia hoảng, nếu là trên người mang theo bệnh nhiễm bị bệnh người phụ trách có ngoại thôn người lại đây cũng ngăn đón điểm, trong thôn lớn như vậy, đi địa phương khắc dạo. Các thôn dân biết bọn họ hiện tại dựa này đó ra cầm nhóm kéo cao thu vào, một đám yêu quý thực. Trình nhạc anh nhìn đến đại gia như vậy đoàn kết, thực cảm động. Nàng ăn tết thời điểm đi trở về một chuyến, tuy rằng trở về có phát sinh một ít không thoải mái sự tình, tổng thể tôi nói, nàng vẫn là cảm thấy buôn ba một hồi đăng giá, chỉ là ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy tâm mệt, trong nhà. Nhân tâm không đồng đều. Ba ba còn có hậu mẹ. Mẹ kế sinh cái hài tử là một quốc gia, nàng cùng ca ca là một khắc quốc, rõ ràng vốn dĩ hẳn là thân mật nhất người nhà. Hiện tại nhìn xem thượng trang thôn đại gia, ngày thường đại gia các có các mâu thuẫn nhỏ tiểu tranh chấp, nhưng là tại đây loại đại sự thượng, đều không cần như thế nào để liền đoàn kết nhất trí. Tế liều thôn đại đội trưởng cũng không có liền như vậy hết hy vọng, ăn dược lúc sau, những cái đó ốm đau bệnh tật gà con nhìn qua hảo một ít, nhưng là chúng nó ăn không có ban đầu như vậy vui sướng, vẫn là đã chịu ảnh hưởng. Hơn nữa phía trước chết cũng không phải số ít. Hiện tại chỉ có thể tận lực đem này đó dư lại choai choai gà con nuôi sống. Ở cách vách thượng trang thôn rực rỡ thời điểm, hắn đi phát động Diệp ra người hỗ trợ. Cố hướng hàng ái nhân là bọn họ tế liêu thôn xuất giá nữ sinh, nhà ngoại đều ở tế liêu thôn. Muốn nói lên, bọn họ này vẫn là thông gia. Tống đại đội trưởng này vừa ra, Diệp Hồng, Hoàng Hoa Quế có chút xấu hổ. Bọn họ không mắt thèm máy kéo sao? Kia đương nhiên là mắt thèm, có máy kéo làm việc thời điểm có thể tỉnh nhiều ít sức lực. Hơn nữa lấy bọn họ này phát triển tốc độ, năm nay không chừng bọn họ trong thôn lại sẽ tăng thêm cái gì thứ tốt. Khác không nói, an tết thời điểm cho bọn hắn đa phần một ít thịt heo, kia cũng là đại hỉ sự, nhưng là mắt thèm về mắt thèm. Việc này không phải như vậy hảo thao tác. Cụ thể như thế nào dưỡng gà thượng trang đại đội bên kia cũng không có lộ ra, bọn họ đại đội trưởng ra mặt đều vấp phải chắc trở. Bọn họ nếu là ỷ vào trưởng bối bối phận muốn ngoại tôn nữ tế hỗ trợ nói. Khi về sau bọn họ ngoại tôn nữ tại cháu ngoại con rể trước mặt liền không thể thẳng thắn sống lưng nói chuyện, hơn nữa liền tính bọn họ làm như vậy, bọn họ hai cái cảm thấy đứa cháu ngoại gái này tế đáp ứng khả năng tính cũng rất nhỏ. Hán tuổi tác nhẹ nhàng làm nhiều chuyện như vậy, cũng không phải là một cái không có chủ ý người. Nhưng là bọn họ đại đội trưởng nói chuyện lời nói ngoại đem việc này đẩy cho bọn họ, cho bọn hắn một cái kính tân búc, cái gì chuyện này phi các ngươi mặc trúc, về sau trong thôn giàu có mọi người đều sẽ nhớ rõ các ngươi hảo. Lời hay ai sẽ không nói a? Này nếu là không thành đâu. Còn thương bọn họ tình cảm, chính là hiếu thuận đại nữ nhi đều sẽ trách bọn họ. Kết quả trường hợp này bị tiểu nhi tử Diệp Bình sinh gặp, nghe nghe hưng phấn lên, hắn lúc trước ký giấy vay nợ, muốn 3 năm nội trả hết đại tỷ tiền, hắn năm trước ăn tết thời điểm mới còn 5 đồng tiền, còn thừa 10 khối đâu. Hiện tại nhà hắn phòng ở đã nhiều nổi lên một gian, hắn không nghĩ muốn càng nhiều tiền sao. Lại nhiều khởi một gian phòng sao. Đương nhiên là tưởng. Hắn chính là có ba cái nhi tử. Mặc kệ nói như thế nào, một người một gian phòng vẫn là muốn tận lực cho bọn hắn chuẩn bị, bằng không không hảo cưới vợ. Hiện tại nghe được đại đội trưởng nói như vậy, chính mình liền đệ bụng, tính toán khuyên một khuyên đại tỷ. Như vậy hắn có tiền, cũng có thể càng mau đem thiếu nàng tiền trả hết không phải. Nghe được hắn sung phong nhận việc, chính vì khó diệp hồng cùng Hoàng Hoa quê thiếu chút nữa khi đến, hắn là cộng hành nào. Ở đại đội trưởng trước mặt đảm nhiệm nhiều việc. Ngươi liền như vậy tự tin nhân ra sẽ nghe ngươi Nếu là không nghe, ngươi hiện tại nói xinh đẹp, đại đội trưởng đuổi theo muốn ngươi làm sao bây giờ. Tống có thừa vốn đang vì Diệp Hồng hai vợ chồng ấp úng bất mãn, hiện tại nhìn đến Diệp Bình Sinh như vậy tích cực, lập tức gửi, vô vô bờ vai của hắn, ta chờ ngươi tin tức tốt, nếu là thành, mọi người đều sẽ nhớ rõ ngươi công lao. Chờ đến đại đội trưởng vừa đi, Hoàng Hoa Quế lập tức đem bên tay cây chổi cầm lấy tới ném qua đi, ngươi hiện tại có bản lĩnh A, ta như thế nào không biết ngươi có lớn như vậy bản lĩnh. Nhân gia dưỡng gà biện pháp ngươi nói muốn liền cho ngươi, ngươi như thế nào lớn như vậy mà đầu. Diệp Bình sinh vội vàng nhảy khai, mẹ, ngươi đừng nội à, ta cũng không nghĩ toàn bộ bí mật đều nói cho chúng ta biết, nói cho chúng ta biết một ít cũng đúng à, đại gia như vậy gần, bọn họ thôn thủ đến như vậy khẩn cũng là không thú vị, quá ích kỷ, mang một chút chúng ta, đại gia cùng nhau kiếm không hào sao. Hắn này thái độ làm Diệp Hồng đều cười, ta đương nhiên tưởng cùng nhau kiếm lời, ngươi đi hỏi hỏi thượng trang thôn người nhìn xem nhân ra có nguyện ý hay không liền như vậy vô tư phụng hiến ra tới a Hoàng hoa quế nhất biết nàng cái này tiểu nhi tử cái gì tính tình, năm trước nhà ngươi heo dưỡng như vậy hảo, không ít người hỏi ngươi như thế nào dưỡng, ngươi dạy sao. Diệp Bình sinh ngượng ngùng hắn liền tùy tiện nói vài câu. Rốt cuộc là như thế nào dưỡng, hắn liền đại ca đại tẩu cũng chưa nói, càng sẽ không nói cho mặt khác thôn dân, dựa vào cái gì à, hắn nói cho đại gia lại không có chỗ tốt, nếu là liên tục mấy năm dưỡng heo tốt nhất. Không chừng còn có thể đến cái danh hiệu gì đó. Hiện tại này có biện pháp chính là thượng trang thôn, không phải hắn nha. Nay tự nhiên liền không giống nhau, cho nên hắn ra mặt dày, mẹ, nhân ra là đại đội trưởng, một lòng vì công, cùng chúng ta không giống nhau. Hoang hoa quế, liền ngươi có miệng, sẽ nói. Diệp Bình sinh hoa cả đêm thời gian tự hỏi hẳn là nói như thế nào. Lấy hắn đối đại tỷ lý giải, nàng là ăn mềm không ăn cứng, ngươi nếu là cùng nàng mạnh bạo, nàng chỉ biết so ngươi càng nạnh. Cho nên muốn đánh cảm tình bài. Nhà bọn họ cuộc sống này quá đến là thật không dễ dàng, nhìn một cái hắn phía dưới mấy cái hài tử, về sau kết hôn đó là một bút thật lớn phí tổn, nếu không phải hắn bản thân tồn điểm đấy nói, hắn hiện tại tóc đều phải biến trắng. Ăn mặc cần kiệm, quanh năm suốt tháng có thể ăn thịt thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn như vậy còn chưa tính, còn trẻ, có thể tiếp tục làm, nhưng ba mẹ đều này tuổi, cũng không như thế nào hưởng qua phúc, này nếu là bọn họ thôn cũng trở nên giàu có lên nói. Bọn họ nhật tử là có thể hảo quá rất nhiều. Hắn cũng không phải yêu cầu từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tất cả đều công khai, liền nói cho hắn như thế nào giải quyết thức ăn chăn nuôi vấn đề thì tốt rồi. Diệp Bình sinh điểm tâm này vẫn là hiểu rõ, không có công phu sư tử ngoạn. Mà nếu Lô Mãng Nhiên nhảy vọt qua đại tỷ đi tìm hắn cháu ngoại gái nói, Diệp Bình sinh cảm thấy cái này cháu ngoại gái khả năng trực tiếp liền cho hắn quật đã trở lại. Phía trước hài tử mẹ nó ở cảnh du trước mặt oán giận một hồi, bị nàng miệng lưỡi sắc bén đương trường nghẹn trở về. Không thiếu nghe hải tử mẹ nó ở bên kia nói đứa nhỏ này miệng không buông tha người. Hắn trước nói thông đại tỷ liền không giống nhau, mặc kệ nói như thế nào, đại tỷ không bận tâm chính mình cũng muốn nhớ ba mẹ, nàng là cái hiếu thuận, đây là nàng sinh ra lớn lên địa phương, khẳng định cũng có cảm tình. Ngày hôm sau Diệp Bình sinh mang lên điền đại nữ cùng nhau lại đây, cố ý đem đại tỷ kêu đi ra ngoài, chính là phòng ngừa tỷ phu bọn họ ngăn cản, Thuyết phục hắn đại tỷ một người tương đối dễ nói chuyện, chính là không thành công, đây là thân đại tỷ Cũng không có như vậy nhiều chú ý, nếu là tỷ phu bọn họ cũng thấy, còn phải suy xét một chút mặt mũi vấn đề. Diệp hồng tú khó hiểu, thần thần bí bí muốn nói cái gì. Còn cô ý đem ta gọi vào nơi này tới. Diệp bình sinh thành thành thật thật nói ý đồ đến. Điên đại Lưu ở bên cạnh phụ hòa hắn nói, đại đội trưởng tự mình thượng nhà của chúng ta nói, chúng ta trong thôn cũng dưỡng một ít gà, nhưng là dưỡng không tốt, đại đội trưởng ý tứ là cùng các ngươi nơi này lấy một chút kinh, các ngươi dưỡng gà nhiều như vậy không có nghe nói sinh bệnh, các ngươi rốt cuộc là như thế nào dưỡng nha. Hơn nữa này đó gà ăn cũng nhiều, đại tỷ chúng ta đều biết, muốn nó lớn lên hảo, nhiều hạ trứng gà, phải muốn uy lương thực, ngươi nói này nào có như vậy nhiều lương thực uy gà nha, đại đội trưởng lời nói lại nói đến nơi đó, chúng ta này không phải tới này một chuyến. Diệp Bình xinh mắt trong mong, đúng vậy, đại tỷ ngươi biết các ngươi thôn này đó gà là như thế nào nuôi sao. Diệp Hồng Tú, nàng trầm mặc vài giây, tức giận, Tống đại đội trưởng như thế nào không trực tiếp đi hỏi, cho các ngươi tới. Diệp Bình sinh ngượng ngùng cười, chuyện này cũng lừa không được người, đại đội trưởng đã cùng các ngươi đại đội trưởng nói, này không phải tay không mà về, cho nên liền tìm tới rồi chúng ta. Điên đại nữ liên tiếp gật đầu, hắn chính là đại đội trưởng, tuy rằng lời này có chút thẻ thùng, nhưng nói chính là như vậy cái đạo lý nha, chúng ta thôn là ngươi nhà mẹ đẻ, đại tỷ đây là thật sự đi, hai bên thôn bao nhiêu người gả cười à, có tiền đại gia cùng nhau kiếm không hảo sao. Chúng ta cũng nghĩ tới nhiều năm phân một ít thịt heo, làm việc thời điểm có máy kéo có thể không cần như vậy mệt. Diệp Hồng Tú đối nhà mẹ để không cảm tình sao? Có, đương nhiên là có. Cách đoạn thời gian nàng liền sẽ trở về cấp ba mẹ mang điểm ăn, Diệp Hồng Tú cũng hy vọng bọn họ nhật tử có thể qua đến càng tốt một ít, chỉ là bọn hắn nhật tử nhẹ nhàng không xuống dưới, đại ca gia nhật tử khó khăn túng thiếu, ba mẹ muốn đi sớm về trễ trên mặt đất bận việc kiếm đồ ăn, nàng liền cách đoạn thời gian mang chút ăn trở về cho bọn hắn bổ bổ Nàng là tế liêu thôn ra tới, tự nhiên biết tế liêu thôn sinh hoạt điều kiện là thế nào, còn không bằng thượng trang thôn. Hiện tại chiếu như vậy phát triển đi xuống, đuổi kịp trang thôn trên lệch liền lớn hơn nữa. Thân là tế liêu thôn ra tới người, nàng trong lòng đương nhiên cũng nghĩ có thể cùng nhau phát triển lên. Cho nên diệp hồng tú nàng rồi dám, chuyện này phải làm sao bây giờ. Nàng lưỡng lự, trầm mặt thật lâu, nhìn chính mình này đệ đệ cùng đệ tức phụ, liền cảm thấy phiền lòng y táo, ta đã biết, trở về đi, làm ta hảo hảo ngẫm lại. Điên Đại Nữ nghe được lời này liền nóng nảy, đại tỷ bị Diệp Bình Sinh kéo một phen, ngăn trở, "Hảo, đại tỷ, ngươi trước hết nghĩ tưởng, ta ngày mai buổi tối lại qua đây, chúng ta thương lượng thương lượng, có câu nói gọi là một người kế đoạn, hai người kế trường, lời này mặc kệ nói như thế nào cũng là có đạo lý chính là đi." Hắn còn danh tắc lấy ra tới một phen quả hường làm, "Đây là mùa đông thời điểm chính mình từ trên núi trích giá quả hường tươi, cái này cấp cảnh tương ăn, thực ngon, hắn khẳng định thích." Hiện tại có việc cầu người liền hào phóng lấy ra tới. Diệp Hồng Tú tức giận tiếp nhận, được rồi được rồi, ta đã biết, các ngươi trở về đi. Nàng cao mày cầm mấy cái quả hồng làm đi trở về, trương học thành trước thấy được nàng, a a kêu hai tiếng, nhìn đến hắn, Diệp Hồng Tú trên mặt xả ra cái cười tới, có bánh quả hồng, muốn ăn bánh quả hồng sao? Ăn. Lớn như vậy hài tử nhất nhớ thương sự tình chính là ăn cùng chơi, nghe được ăn cái này tự lập tức liền luôn tự rõ ràng lập lại. Giang cảnh tường toát ra đầu tới, mụ mụ có cái gì ăn? Tiểu cứu cùng tiểu cứu mụ đâu? Diệp hông tú, bánh quả hồng, hoặc là, bọn họ đi trở về. Giang cảnh đằng ngạc nhiên, đây là tiểu cứu cấp. Tiểu cứu cùng tiểu cứu mụ kia tính cách tưởng từ bọn họ trên tay chiếm được tiện nghi thật đúng là hiếm thấy. Diệp hông tú, đúng vậy, chính là ngươi tiểu cứu cấp. Tìm ngươi chuyện gì nha? Vừa nghe lúc này đáp giang cảnh đằng liền biết đây là có việc nhi. Diệp Hồng tú tâm sự nặng nghề, chuyện này ngươi trước đừng hỏi, ta trước hảo hảo ngẫm lại. Vừa thấy nàng cái này biểu tình, Giang Cảnh Đằng liền biết không phải cái gì việc nhỏ nhi, xem mẹ nó này khó xử bộ dáng. Mẹ, ngươi nếu là lấy không chuẩn chủ ý liền cùng chúng ta thương lượng thương lượng, một người dễ dàng hiểu sai để tâm vào chuyện vụ vặt, lời này vẫn là ngươi theo chúng ta nói. Lời này nói chính là như vậy cái đạo lý, Diệp Hồng Tú do dự một chút ngồi vào hắn bên người, ngươi không phải cũng đi quét tước vệ sinh sao. Giang Cảnh Đằng, đúng vậy. Diệp Hồng Tú, chúng ta trong thôn dưỡng những cái đó gả cái đầu lớn lên mau. Sinh trứng gà cũng là lại đại lại nhiều, còn không thế nào hay sinh bệnh. Giang Cảnh Đằng gật đầu, đúng vậy, làm sao vậy? Diệp hông tú, ta nhà mẹ để nơi đó không phải cũng bắt đầu dưỡng gà sao? Mới vừa bị bệnh một hồi. Chuyện này Giang Cảnh Đằng cũng biết, chính là bởi vì bên kia gà thành quy mô bị bệnh, cho nên bọn họ nơi này mới bắt đầu tiêu độc, chú ý ra cầm nhóm khỏe mạnh. Người tiểu cứu cùng tiểu cứu mụ lại đây nói chính là chuyện này, bọn họ tưởng cùng chúng ta giống nhau dựa dưỡng gà nuôi heo nhiều tích cóp điểm tiền chính mình lại sợ không được đầu góc. Nói như vậy Giang Cảnh Đăng sẽ biết, đây là muốn hướng chúng ta lấy kinh nghiệm xem như thế nào dưỡng gà đúng không? Diệp Hồng Tú, đúng vậy, ta đánh giá chủ yếu vẫn là muốn biết chúng ta như thế nào uy Sinh bệnh thứ này vô pháp nói, nhưng là an phương diện này Diệp Hồng Tú cũng không phải như vậy rõ ràng, nàng biết bọn họ là uy sâu cùng con Jun, nhưng là mặt khác biết đến liền không như vậy rõ ràng. Nghe được lời này, Giang Cảnh Đăng mày liền nhíu lại, chuyện này mới vừa nghe được thời điểm có điểm sinh khí dựa vào cái gì nha, dựa vào cái gì liền như vậy nói cho bọn họ đâu, nhưng là lại tưởng tượng đến hai nhà quan hệ, hơn nữa đất khách mà chỗ, khẳng định là thấy hàng xóm phát đạt, nhà mình cũng muốn học tập. nhưng nếu là như vậy cho đi ra ngoài, lại cảm giác chính mình ăn ngon mệt. hắn chính là biết đến, đại đội trưởng, hắn tỷ phu cùng hắn tỷ tỷ cách đoạn thời gian liền đi tỉnh thành một chuyến, đó chính là vì giải quyết bọn họ gặp được các loại vấn đề. hắn tỷ phu còn cả ngày ngồi sồn hai đầu bờ ruộng, không biết chảy nhiều ít hắn. Hắn trả giá đều xem ở trong mắt, người khác tới khinh phiêu phiêu nói mấy câu liền tưởng đem kinh nghiệm giao ra đi. Diệp Hồng Tú cũng biết điểm này. Vì cái gì mọi người đều như vậy phục cái này đại đội trưởng đâu. Nhân ra gương cho binh sĩ, làm việc nhiều, công lao cũng lớn nhất, này còn không đáng tôn kính. Mỗi người trong lòng đều có một phen cân. Giang cảnh đằng cân nhắc một chút, mẹ, chuyện này chúng ta tưởng nhiều như vậy kỳ thật cũng vô dụng. Lưỡng Lự liền giao cho tỷ phu cùng tỷ tỷ tới quyết định, chúng ta liền chuyển cái lời nói đi. Ta cảm thấy bọn họ khẳng định cũng có chút ý tưởng. Lời này nói có lý. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Diệp Hồng Tú liền qua đi con rể ra. Chu gần, chính là như vậy tiện lợi, nhấc chân liền đi qua. Lúc này Giang Cảnh Du đang ở đánh răng, mới vừa lên không lâu, mẹ ngươi như thế nào lại đây? Sẽ ra chuyện gì nhi? Xem này vội vã bộ dáng, Giang Cảnh Du trong đầu dạo qua một vòng, đừng không phải lao nhân đã xảy ra chuyện. Diệp Hồng Tú, ta có chút việc nhi muốn hỏi hỏi ngươi. Hảo, chúng ta đi phòng bếp nói chuyện. Diệp hông tú, là như thế này, chúng ta thượng trang thôn năm trước kiếm lời không ít, khắc trong thôn đỏ mắt, muốn đi theo dưỡng gà vịt nuôi heo, chuyện này ngươi cùng con rể thương lượng quá không có. Có hay không lấy ra cái cái gì chương trình? Nàng như vậy vừa hỏi Giang Cảnh Du sẽ biết, mẹ, có phải hay không có người đến ngươi bên kia nói cái gì? Nghĩ đến ông ngoại bà ngoại ở Tế Liêu Thôn, là Tế Liêu Thôn tống đại đội trưởng sao? Hắn tìm ngươi. Diệp hồng tú nhịn không được ngạc nhiên nhìn nữ nhi hai mắt, nàng còn cái gì cũng chưa nói, này liền đoán được, là có người tìm, ngươi tiểu cứu lại đây, tống đại đội trưởng tìm hắn, việc này ngươi cùng con rể là tính thế nào. Giang cảnh du trầm ngâm một chút, mẹ, nói như thế, nhân gian nếu là chính mình nghiên cứu, khiêm tốn hướng chúng ta thỉnh giáo chúng ta là đi như thế nào ra con đường này tới, khẳng định sẽ không gạt, đi nông nghiệp đại học bên kia tìm chuyên nghiệp nhân sĩ, hơn nữa một ít chăn nuôi phương diện năng thủ ý kiến tham khảo. Chậm rãi sờ soạn là có thể chính mình sờ soạn ra tới, nhưng là đi, có người liền trực tiếp hỏi chúng ta muốn thành quả, làm chúng ta đem cơm y đến nhân ra trong miệng, này, liền không quá thích hợp. Chúng ta thượng trang thôn đấy cũng mỏng, lúc này mới vừa mua một đài máy kéo, trên cơ bản liền đem trướng thượng tiền tất cả đều hoa, chúng ta thôn phải làm sự tình còn kém rất nhiều tiền, chúng ta thôn lộ ngày mưa liền không thể đi, hiện tại tu chính là đưa trứng gà chủ lộ, còn có như vậy nhiều bùn lộ, chúng ta trong thôn trường học ngày mưa quát phong gì đó. Tiểu hai tử liền vô pháp hảo hảo đi học, năm lâu thiếu tu sửa, vẫn luôn không có tiền tu bổ, còn có chúng ta thôn một ít quá bữa lão. Nhân, này đó đều là trong đội phải chú ý chút, điều kiện có hạn cũng không có biện pháp cấp bao lớn trợ cấp. Này đó đều yêu cầu tiền. Giang Cảnh Du, có tiếng người nói đến ngươi bên kia, liền trực tiếp Minh Bạch nói, nói cho bọn họ chúng ta là đi nơi nào tìm người, lại là như thế nào học tập. Nhưng nếu nói muốn đem này đó công khai, ít nhất cũng đến chờ chúng ta trong thôn trước nếm đến ngon ngọn. Nếu là đại gia toàn bộ tất cả đều dưỡng gà dưỡng vịt, chúng ta trong thôn này đó liền không như vậy hả bán? Hiện tại cơ bản đều là bọn họ người bán thị trường. Vì cái gì? Còn không phải là vật lấy hy vi quý. Chờ về sau mọi người đều dưỡng ra cầm, đó chính là cạnh tranh quan hệ. Sinh trứng gà trứng vịt bọn họ này huyện thành khẳng định là sẽ bão hòa, đến lúc đó phải muốn gia tăng phí tổn tiêu thụ đi ra ngoài. Trứng gà trứng vịt, thứ này bản thân dễ dàng ở trên đường rách nát. Đương nhiên lâu dài cất giấu cũng không được. Ở tống đại đội trưởng tới cửa đem này trách nhiệm hướng cố hướng hàng trên người dẫn thời điểm, bọn họ hai vợ chồng liền thương lượng qua, gõ định rồi chủ ý, phải đợi bọn họ công khai, không tàng tư dốc túi tiêu thụ, ít nhất cũng đến chờ 2-3 năm, bọn họ bên này đi vào quỹ đạo mới được. Đến lúc đó bọn họ thượng trang thôn liền không chỉ có chỉ là dựa nuôi dưỡng. Hơn nữa bộ dáng này còn có thể tránh cho một cái nguy hiểm vấn đề, hiện tại nhân gia chính mình học liền đem nồi đẩy đến bọn họ trên người muốn bọn họ phụ trách nhiệm, nếu là thật sự dốc túi tương thụ, nhân ra bên kia thực thi không đến vị lại có sai lầm, không có được đến vừa lòng kết quả, xảy ra vấn đề đem trách nhiệm toàn bộ hướng bọn họ trên người đẩy, liền càng thuận lý thành trương, đến lúc đó bọn họ có phải hay không, cái gì đều không cần làm, liền cùng người khác cái cỏ đi. Hơn nữa nuôi dưỡng nghiệp đây là một môn có nguy hiểm ngành sản xuất, có câu nói gọi là ra tài bạc triệu, mang mau không tính. Một hồi dịch gà, một hồi bệnh truyền nhiễm, là có thể là mấy năm vất vả nước chảy về Biển Đông. Đời sau Giang Cảnh Du cũng không thiếu xem tin tức nói mổ mốm mà phát sinh dịch heo, nhiều ít nuôi dưỡng hộ táng ra bại sản, nhiều ít môi dưỡng hộ nợ nần trông chất, lại có bao nhiêu quá không đi xuống ngảy lầu. Bọn họ hiện tại cũng còn đang sờ tác trung, liền tính làm cho bọn họ dốc túi tương thụ, kia cũng là nửa số nước. Nếu là đi ngã ba đường, mang theo nhân ra đi vào mương, kia trách nhiệm ai tới bối. Cho nên đến lúc đó liền tính là không tăng tư cũng đến muốn chú ý phương thức này trách nhiệm bọn họ đối không dậy nổi. Nàng cung hướng hàng kế hoạch là lúc sau bọn họ nuôi dưỡng thành quy mô đi khác chiêu số. Tỷ như nói lấy bọn họ điều kiện làm cơ sở khai một cái xưởng gia công chuyên môn sinh sản thịt khô, lạp xưởng, thịt khô vịt, hộp vịt muối, đồ hộp từ từ thịt loại thực phẩm. ở phương diện này cũng cùng huyện thành xưởng thực phẩm không xung đột. Nhân gia sinh sản chủ yếu là điểm tâm kẹo. Nếu có thể đủ ở bọn họ thượng trang thôn nơi này đem nhà máy xây lên tới. Đến lúc đó đại gia nhật tử mới xem như thật sự đi lên, điểm này, tạm thời liền không cần ra bên ngoài nói, bác tử còn không có một phiết, bọn họ muốn kiến xưởng muốn giải quyết vấn đề quá nhiều, nơi sân nguyên vật liệu hảo thuyết, nhưng là máy móc, điện đâu. Máy móc nơi nào đều không có nhiều, điện cũng là một vấn đề, bọn họ nơi này còn không có mở điện, buổi tối lúc đèn, đều là điểm dầu hòa đèn. Liên tính này hai vấn đề giải quyết, chỉ cần tin tức một truyền ra đi, huyện thành xưởng thực phẩm sẽ không tâm động sao. Khẳng định sẽ nghĩ trực tiếp bọn họ gia tăng một cái sản tuyến tính, bộ dáng này có thể càng nhiều an bài xưởng nội từ đệ nhập công. Như vậy liền theo chân bọn họ thượng trang thôn không quan hệ. Muốn đạt tới mục tiêu, gánh nặng đường xa. Chương 46 cố nhân tới chơi. Diệp Hồng Tú nghe xong nữ nhi nói, trong lòng rộng thoáng, cũng không dối dám. Đúng vậy. Chính bọn họ vẫn là vớt cục đá qua sông, ai dám rong rạc mang theo đại gia một khối phát triển. Đã xảy ra chuyện trách nhiệm về ai? Chính mình hoặc A. Mọi người đều có tay có chân. Đây là bọn họ thượng trang thôn đại đội trưởng, lại không phải trong huyện cán bộ lãnh đạo, như thế nào phải muốn dạy đại gia đâu. Này không phải con rể nghĩa vụ, muốn nói lên này cũng coi như là càng trước đi. Khác thôn muốn làm nuôi dưỡng, cán bộ liền chính mình tổ chức người đi học, mới là hợp lý, như vậy xảy ra vấn đề ai cũng phải không. Thành công, người khác cũng dính không đến bọn họ quang. Nếu tống đại đội trưởng thật sự phái người đi học tập, đem việc này làm tốt, công lao đều là chính hắn. Không chỉ là nàng nhà mẹ đẻ, toàn bộ tế Liêu thôn đều sẽ nhớ kỹ hắn hảo. Tương ứng, ra sai lầm cũng là hắn phụ trách. Bằng không thật giống nữ nhi nói như vậy, ra cái gì vấn đề? Chỉ là chính mình trong thôn ra cầm sẽ ra vấn đề liền phải hô máu, càng đừng nói khác thôn, cái này trách nhiệm quá lớn. Nàng bối không dậy nổi, nữ nhi bọn họ cũng bối không dậy nổi. Diệp Hồng Tú cầm một cái địa chỉ, về nhà. Giang Cảnh đằng nhìn đến nàng trở về, hỏi nàng, "Mẹ, tỷ tỷ nói như thế nào?" Diệp Hồng Tú sắc mặt bình thản, ta phía trước tưởng thiếu suy xét, việc này ngươi tỷ bọn họ có thể giáo đều không được, việc này làm đại gia chính mình cân nhắc, phái người đi học tập đi. Giang Nguyên Đồng cùng Trương Lưu Vân nghe được, âm thầm gật đầu. Nếu cháu gái thật sự nguyện ý dạy cho mặt khắc thôn, bọn họ liền phải khuyên. Hiện tại xem ra, bọn họ vẫn là thực thanh tỉnh. Cũng là, mặc kệ thấy thế nào, cháu gái cùng tôn nữ tế đều không phải cái loại này đi một bước xem một bước người. Bọn họ trong lòng có dự tính. Chờ đến trạng vạng, Diệp cuộc đời hòa điền đại nữ hạ công lại đây, thu được chính là một trường tờ giấy. Diệp bình sinh không có đứng đắn thượng quá học, sau lại thượng vài lần xóa nạn ngủ chữ ban, đại khái nhận thức mấy chục cái thường dùng tự, hắn nhìn một chút, này tựa hồ là cái địa chỉ, còn có người danh. Đại tỷ, đây là cái gì? Diệp hông tú, đây là ta con gái con rể mỗi lần đi tỉnh thành thỉnh giáo địa phương, người này cũng là có thể hỗ trợ giải đáp vấn đề người. Bọn họ hiện tại quá đoạn thời gian còn muốn đi tỉnh thành nông nghiệp đại học hướng người thỉnh giáo, nào dám nửa xô nước loạn hoảng, cho nên hiện tại đêm này địa chỉ lấy ra tới, Tổng đội trưởng muốn biết như thế nào dưỡng gà, đi hỏi chuyên nghiệp nhân sĩ. Diệp Bình sinh trận tròn mắt, quơ quơ tờ giấy, không phải à, đại tỷ như thế nào liền không thể trực tiếp nói cho chúng ta biết đâu. Qua đi tỉnh thành này dọc theo đường đi lộ phí phải muốn nhiều ít ta cảnh ru bọn họ đều đã học thành, nói cho chúng ta biết tiết kiệm sức lực và thời gian. Này kết quả không đều giống nhau sao? Diệp Hồng Tú, này như thế nào có thể giống nhau, nếu là xảy ra vấn đề, không phải tìm ta nữ nhi con rể sao? Như vậy ngươi nói hoan không hoan uổng. Nhìn đến tiểu đệ trên mặt buồn bực, Diệp Hồng Tú giải thích, ngươi cháu ngoại gái bọn họ tiếp xúc này một hàng nghiệp mới bao lâu, đều không có trải qua chuyện gì nhi, như thế nào hảo giáo người khác, liền tương đương với ngươi đi bái sư học nghệ, mới đi sờ soạn như vậy 1-2 năm, kết quả làm ngươi dạy đồ đệ, ngươi nói này có thể dạy đồ đệ sao? Không phải là người con cháu, muốn đi tỉnh thành học tập, nhân ra kia mới là chính thống. Diệp Bình sinh ngượng ngùng, hán minh bạch đại tỷ y tứ, nhìn này tờ giấy phát ngốc, hảo một cái thoái thác biện pháp, này còn không phải là không nghĩ giáo sao. Còn phải ngàn dằm xa xôi đi tỉnh thành, cũng không biết đại đội trưởng có chịu hay không đi, nếu là đi nói lại là ai đi. Đi kia địa phương phòng trừng khẳng định đến muốn phái có học vấn người đi mới được. Hơn nữa trời xa đất lạ cũng không biết có thể hay không tìm đối địa phương. Bất quá! Mặc kệ nói như thế nào, hắn có thể cùng tống đại đội trưởng công đạo. Diệp Bình sinh cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có đạo lý, nếu là ra cái gì sai lầm, khẳng định là muốn tìm cố hướng hàng bọn họ, đến lúc đó có miệng đều nói không rõ, này đó ra cầm một cái không cẩn thận bị bệnh, vậy không địa phương nói rõ lý lẽ đi, nếu là bọn họ bị liên lụy, đến lúc đó này đại đội trưởng chức vị đều không nhất định giữ được. Như vậy liền không có lời. Có như vậy một cái tiền đồ nữ nhi con rể, đại tỷ không thiếu chịu bọn họ trợ cấp sau đó bộ dáng này lại phản ứng đến ba mẹ bị đại tỷ trợ cấp, đại tỷ mang đồ tới, bọn họ hai cái đại nhân ngượng ngùng thò lại gần, nhưng hài tử vẫn là có thể qua đi dính thâm lây. này nếu là cháu ngoại gái bọn họ đã xảy ra chuyện, về sau như vậy trợ cấp khẳng định liền ít đi. diệp bình sinh nghĩ như vậy an ủi chính mình, nâng lên mi mắt nhìn nhìn đại tỷ sắc mặt, không thể nghi ngờ, nhìn dáng vẻ là sẽ không giúp hắn khuyên nhủ cháu ngoại gái bọn họ. diệp bình sinh liền đem này tờ giấy thu lên, kia đại tỷ ta đi về trước. Tống đại đội trưởng quay đầu lại thu được cái này tờ giấy, vẻ mặt đen đủi. Này cô hướng hàng tuổi còn trẻ nhưng thật ra rất có thể thoái thác. Đi tỉnh thành. Hắn là sẽ không đi, cụ thể kế tiếp đi như thế nào, triệu tập cán bộ khai cái thương lượng lượng thương lượng. Kế tiếp rốt cuộc như thế nào làm. Có giống tống có thừa như vậy đi thân tình lộ tuyến, cũng có đi khác con đường. Phu cận mấy cái thôn đều là liên lạc có thân, thôn này nữ nhi gả đến bên kia đi, bên kia thôn lại gả đến nơi đây tới. Lưu Phán nàng nhà mẹ đẻ là cổ mộ thôn, bọn họ cửa thôn có mấy cây thượng trăm năm lão thụ, nguyên bản gọi là cổ thôn, sau lại kêu kêu liền thành cổ mộ thôn. Thôn này không có trực tiếp đuổi kịp trang thôn giáp giới, cách đến cũng không xa, đi qua vương gia ao một đoạn đường ngắn, chính là cổ mộ thôn. Lưu Phán nhà mẹ đẻ rất nghèo, lúc trước gả cho vương gia đương con dâu cả thời điểm, hai nhà đều không sai biệt lắm, bất quá sau lại vương gia lão nhị vào thành còn đương công nhân, này liền đi lên. Lưu Phán không thiếu mang trong nhà thứ tốt trở về chợ cấp nhà mẹ đẻ. Bất quá kia cũng là phía trước sự tình. Hiện tại nàng này chú em có nhi tử lúc sau đối nhà bọn họ đó là xuống dốc không thành. Trước kia chú em trong xưởng phát những cái đó phúc lợi, trên cơ bản một nửa nhiều đều cho bọn họ. Hiện tại đâu liền cấp một chút, tống cổ khất cái giống nhau, thậm chí trực tiếp liền không cho. Này có nhi tử cùng không có nhi tử khác biệt quá lớn. Hơn nữa kia hải tử sinh có điểm khúc chết, hơn nữa tiểu hải tử vốn là dễ dàng tam thai bất nạn. Mỗi lần nghe được bọn họ nói kia hài tử sinh bệnh muốn đi bệnh viện, nàng không thiếu ở trong tối Nguyên rùa kia hài tử dưỡng không lớn, chỉ là đáng tiếc mỗi một hồi nàng đều thất vọng rồi. Hiện tại nàng chính mình cũng chưa đến trợ cấp, tự nhiên cũng không có biện pháp lại qua tay trợ cấp nhà mẹ đẻ, vì thế nàng nhà mẹ đẻ bên kia không thiếu đoán trách nàng. Nàng đệ tức phụ lúc này lại đây, nói nàng cháu trai muốn kết hôn, hy vọng nàng cái này đường cô cô giúp đỡ giúp đỡ. Nói đều rất thêm hai, cái gì biết ngươi cái này cô cô nhất yêu thương hắn. Hắn cũng nhớ kỹ ngươi hảo, về sau ngày lễ ngày Tết cho ngươi hiếu kính. Chỉ là hiện tại gặp một ít vấn đề, kết hôn liền một thân tân một ít quần áo đều không có, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ giúp đỡ. Lưu Phán đứng ngồi không yên, lại nói tiếp trên tay nàng thật không có dư thừa vải dệt, bố phiếu cũng không có, nàng tồn những cái đó đều dùng hết. Hơn nữa hiện tại nàng con dâu lại có mang, trong nhà các loại đồ vật độn không nhiều lắm, không biết có đủ hay không dùng. Rốt cuộc trong nhà mắt thấy liền phải thêm nhân khẩu. Phía trước kia thai sinh chính là cháu gái, này một thai tám phần chính là tôn tử, nàng đến phải vì chính mình tôn tử cũng chuẩn bị chút quần áo đệm chăn Nhìn đến nàng thoái thác, đệ tức phụ lúc ấy trên mặt liền không quá đẹp, tỷ, ta đều cùng ngươi cháu trai nói, ngươi cái này cô cô nhất yêu thương hắn, nhà các ngươi điều kiện cũng hảo, như thế nào ngươi này liền muốn đánh ta mặt đâu, hắn đây chính là kết hôn, nhân sinh đại sự, cả đời liền như vậy một lần, nhà của chúng ta điều kiện cứ như vậy, khắc cũng không nghĩ, liền tưởng xuyên một thân quần áo mới. Vẻ vang đem tức phụ cưới vào cửa, chúng ta lời nói đều nói ra đi, liền trông cậy vào ngươi. Lưu phán cười khổ, ta đây là thật không có. Nàng có chút năng kham. Chú em một nhà không có trợ cấp bọn họ, nàng nhi tử nhưng thật ra còn ở xưởng thực phẩm bên kia làm lâm thời công. Nhưng là này làm lâm thời công tiền lương cùng phúc lợi căn bản là cùng chính thức công nhân vô pháp so. Hắn một tháng mới mười mấy khối, phiếu định mức cũng rất ít rất ít, chỉ phát mấy trương phiếu gạo mà thôi, mặt khác một mực không có. Lưu Phán hiện tại đều có chút hối hận, phía trước trên tay dư giả thời điểm tặng không ít cấp nhà mẹ đẻ, hiện tại đã không có về sau cũng không biết phải làm sao bây giờ. Trước kia nàng chính là thực tự hào, người khác phải làm kiện quần áo, đông thấu thấu tây thấu thấu mới có thể thấu đủ bộ phiếu. Nàng đâu, nhẹ nhàng liền đem bố phiếu lấy ra tới, lúc ấy nàng nhiều kiêu ngạo, thích nhất đi ra ngoài cùng người nói chuyện phiếm quay ra, hiện tại nàng đều không yêu đi ra ngoài, luôn là có thể nghe được người khác gầm dương quái khí thanh âm. Đệ tức phụ như mày, Thì, như thế nào sẽ không có đâu. Các người thôn hiện tại không phải cũng có tiền sao. Nàng cũng biết tỉ cái kia chú em là dựa vào không được, không có biện pháp, nhân ra kia có nhi tử, nhưng ăn lâu như vậy chỗ tốt. Trên tay nàng khẳng định còn có chữ hàng, hơn nữa bọn họ thôn gần nhất lại làm một ít đồ vật, bán cho xưởng quần áo. Nàng đều nghe người ta nói, thượng trang thôn lại cùng xưởng quần áo thay đổi một ít thì vết vải dệt trở về, thượng trang thôn người có thể đi mua sắm, không cần bố phiếu. Chuyện tốt như vậy nhi đại gia lại nói tiếp ai không hâm mộ. Lưu phán trên mặt càng buồn bực, cái kia tỷ vết phẩm vải dệt là không cần phiếu nhưng là ta đoạt không đến A. Năm trước đại gia phân không ít tiền, bỏ được mua quần áo người liền càng nhiều, nàng biết đến thời điểm chạy chậm qua đi đại đội bên kia, kết quả vẫn là đi chậm, đã bị người mua hết. Nàng đệ tức phụ cảm thấy nàng là cố ý nói không mua được, nhưng là nàng nói như vậy cũng không có cách nào, trong mắt vừa chuyển, liền nghĩ tới những thứ khác, các ngươi trong thôn mặt không phải dưỡng rất nhiều gà vịt. Có thể mua đi, tiện nghi chút bán ta, ta đến lúc đó đưa lên bàn ăn, mọi người xem đến ngạnh đồ ăn, cũng có mặt mũi. Lưu Phán cười khổ lắc đầu, kia chính là tập thể gà, là muốn bán cho đại gia tránh thu, nơi nào có ưu đãi Đệ tức phụ, không thể đi, chính mình thôn người đều không có ưu đãi Ta nghe người khác nói rất nhiều lần, chúng ta nếu không đi xem, có lẽ có thể đâu. Lưu Phán không nghĩ nhiều, hảo a ta mang người đi. Chẳng qua tới rồi chân núi các nàng đã bị ngăn cản. Ở chân núi đường nhỏ thủ tuổi trẻ nam nhân nhìn nhìn các nàng hai cái, tiến nơi này làm cái gì, hiện tại không cho đi vào, đào rau dại khác nhau địa phương. Đệ tức phụ, dựa vào cái gì không cho đi vào A. Tuổi trẻ nam nhân, không có phương tiện. Đệ tức phụ còn tưởng lại nói, lưu phán lôi kéo nàng đi, chúng ta đi địa phương khác đào rau dại. Nàng đệ tức phụ không cam lòng, lưu phán lôi kéo nàng, chúng ta nơi này không cho đi, quải đến địa phương khác đi vào, đi vào lộ lại không phải chỉ có như vậy một cái chính là xa chút. Đệ tức phụ cái này mới cười, "Hảo, đường vòng tính cái gì? Các nàng vòng quanh vòng quanh, đi vào trước trong núi, sau đó lại quải cái cong ra tới. Cái này trại nuôi gà ở vào giữa sơn núi, chân núi có đường, bọn họ từ đỉnh núi đi xuống dưới. Ngọn núi này nguyên bản là mở ra cho đại gia đào rau dại, hiện tại vòng một bộ phận. Đỉnh núi thụ không có trải qua rửa sạch, lại cũng có thể mơ hồ nhìn đến cây trúc vây lên rào chắn, có một người cao, bên trong gà phi không ra." Các nàng có thể xuyên thấu qua này đó rào chắn khe hở nhìn đến tình huống bên trong, hai người đều bị tình huống bên trong chấn trụ. Lưu phán không có đã tới nơi này, đây là cố hướng hàng chủ trì, bởi vì hai nhà người những cái đó sâu xa, đây là nàng đệ nhất lại đây. Sợ này đó gà chạy ra đi, này đó rào chắn lưu khe hở rất nhỏ, phỏng trừng chỉ có mới sinh ra không lâu gà con mới có thể từ cái này khe hở trùng chui ra đi. Hiện tại nhìn lại, bên trong gà đều là bắt đầu sinh trứng tiểu gà mái, liền ở các nàng trước mặt. Dựa vào rào chắn thượng nghỉ ngơi đại khái có hai mươi mấy chỉ, hiện tại chính động tác nhất trí nhìn chằm chằm hai cái khách nhân. Dựa theo chúng nó kinh nghiệm, nếu là có ai lại đây rình coi nói, giống nhau sẽ cho chúng nó ném điểm ăn tiến vào. Kết quả lúc này không giống nhau, hai người kia chỉ biết ngây ngốc nhìn chúng nó, cái gì động tác đều không có, liền có gà khanh khách đát kêu một tiếng, tiếp tục nghỉ ngơi. Ở phía trước còn có một đoàn gà, trên mặt đất nhàn nhã đi tới đi lui, thường thường túi đầu mổ mấy khẩu cỏ xanh. Lưu phán nhìn lướt qua, này trước mắt đại khái liền có thượng chăm chỉ. Đệ tức phụ lúc này đều hai mắt tỏa ánh sáng, nàng tầm mắt trông về phía xa, tại đây khối vòng lên trại nuôi gà trung gian, là một loạt nhà gỗ, mặt trên che lại rất nhiều tầng rơm dạ, còn có một khối vải dầu, đây là cấp này đó gà qua đêm cùng trời mưa trốn thủy địa phương. Nơi này có chút khoảng cách, thấy không rõ nơi đó cụ thể kết cấu, lưu phán đệ tức phụ tiến đến đằng trước, cẩn thận quan sát. Phanh phanh phanh, đột nhiên nghe được gõ đồng thanh âm dọa hai người nhảy dựng, mà bầy gà vừa nghe đến thanh âm này, mặc kệ ở nơi nào, lập tức phi phát qua đi. Lưu Phán hai người mở to hai mắt nhìn, tình cảnh này quá chấn động. thật nhiều a, tựa như con kiến hội tụ thành hải dương, này hai người đã đến không hết, này đến có hơn một ngàn chỉ đi. đệ tức phụ trong lòng liễu lưới, này đổi một chút, đơn giản thô sơ giản lược giả thiết một con gà bán tam đồng tiền, nơi này liền có ba nghìn khối, đây là cái gì khái niệm? đây là một số tiền khổng lồ nay trại nuôi gà thượng trang thôn còn không ngừng một cái, chắc không được bọn họ mua nổi máy kéo. Như vậy vấn đề tới, này đó gà nhìn tung tăng nhảy nhót, là như thế nào dưỡng đâu. Nàng mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn xem uy chính là cái gì. Kết quả thất vọng phát hiện, uy thực địa phương ở bị giá gỗ chặn. Căn bản thấy không rõ. Đệ tức phụ lôi kéo lưu phán, tỷ, ngươi biết uy chính là cái gì sao? Lưu phán hải tử ai chấn động chung, đôi mắt đều đỏ, nhiều như vậy chỉ gà. Nếu là ở bên trong làm việc người tàng điểm tư tâm, trộm tàng cái trứng gà, ai cũng không biết à, chính là này rào tre cũng không thế nào kiên cố, buổi tối có ai tới nơi này sờ đi hai chỉ gà, một chốc một lát cũng sẽ không bị phát hiện đi. Bất quá thực mau nàng liền biết vì cái gì này rào tre không đủ kiên cố, lại không có nghe ai nói có người chiếm tập thể tiện nghi. Bởi vì bọn họ trong thôn là chuyên môn có người ở chỗ này thủ. Từ phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, bên kia chính là ai không biết hiện tại không cho phép lại đây sao này đó thịt chứng rung động lòng người cố hướng hẳn tự nhiên minh bạch đạo lý này nếu là không có đủ giám sát phân phối tới công tác người chậm rãi không phải ăn trộm cũng có khả năng bị câu tâm trí dao động biến thành ăn trộm cho nên phải có cũng đủ giám thị giống phạm đại gia hắn không phải bên trong nhân viên công tác nhưng là hắn phân phối sông chính là ở chuồng gà chung quanh chuyển động giám sát bên trong người cũng phòng ngừa bên ngoài người động tay chân hắn trước kia vẫn là phụ trợ quá tám lộ cùng nhau đánh quỷ tử Cảnh giác tính cao. Vị này đại gia đã sáu mươi nhiều, như cũ thanh như chuồng lớn, hắn như vậy dựng thẳng lên mặt mày thời điểm, lưu phán chính là trong lòng một lộn bộ, xả ra một cái tươi cười tới, quay đầu, là phạm đại gia à, là ta, ta chính là lại đây nhìn xem, này liền đi rồi. Nhìn đến nàng, phạm đại gia sắc mặt còn hảo, nhưng là nhìn đến một cái ngoại thôn người, sắc mặt của hắn rõ ràng nghiêm túc, một đôi mắt giống bắn đèn giống nhau qua lại nhìn quét, ngươi là ai, các ngươi là vào bằng cách nào. Dưới chân núi người không có nói cho ngươi sao, hiện tại là đặc thù thời kỳ, không thể tới gần ra cầm phòng ngừa mang bệnh lây bệnh này đó gà sao. Hắn lập tức phát tay, xua đổi các nàng rời xa rào tre, các ngươi đừng dựa như vậy gần, lưu phán, đây là ngươi mang đến, nhà ngươi thân thích, ta cùng ngươi giảng, nếu là gà sinh bệnh, ngươi đến muốn gánh vác khởi cái này tổn thất. Nay tự nhiên là gánh vác không dậy nổi, lưu phán nóng nảy, phạm đại gia, chúng ta liền nhìn xem, như thế nào sẽ truyền bệnh cho chúng nó đâu. Phạm Đại gia hừ một tiếng, kia vạn nhất truyền, bắt ngươi trong nhà sở hữu gia sản tới đền bù trong đội tổn thất ngươi biết không, đây là tập thể tài sản, ngươi tự mình lộng hỏng rồi tập thể cái quốc nông cụ, kia cũng là muốn bồi tiền, mở học nói không thể tới ngươi không biết ta. Lưu Phán suy nghĩ một chút cái kia hậu quả, nghĩ mà sợ, chính mình lôi kéo nàng đệ tức phụ lại rời xa vài bước, liên tục lắc đầu, sẽ không sẽ không, chúng ta một con gà cũng chưa đụng tới, lúc này chính là vào núi đào rau dại, vừa vặn thấy được mà thôi. Các nàng hai cái hai tay trống chân bộ dáng nơi nào là đảo giao dại. Phạm đại gia sắc mặt cũng không đẹp, nhìn trầm trầm lưu phán đệ tức phụ, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đây là tới làm cái gì, chuyện này ta sẽ cùng vương lão đại nói. Lưu phán lập tức lôi kéo người rời đi, nàng đệ tức phụ sắc mặt thật không đẹp, vừa đi vừa nói, đây là hù người đâu, nhìn xem làm sao vậy, này liền muốn đem trách nhiệm về cho chúng ta, đây là cái gì cường đạo lo gì. Nàng còn muốn cái cỏ, bị lưu phán cường lôi đi, được rồi. Đừng nói nữa. Nhiều như vậy chỉ gà, thật đã xảy ra chuyện, đem nàng bán cũng còn không dậy nổi a. Phạm Đại gia nhìn chầm chầm hai người kia xuống núi, lúc này mới yên tâm, quay đầu lại nhìn đến những cái đó gà, thỏa mãn cười. Muốn nhìn đến bọn họ uy cái gì? Đừng nghĩ. thượng tâu sư, cũng không có khả năng. Đại đội trưởng săn sóc bọn họ này đó thượng tuổi lão nhân, cho bọn hắn này dám sát sống, bọn họ ở chỗ này sinh sống vài thập niên, sinh tại đây, lớn lên ở này, con cháu cũng ở. Đối trong thôn cảm tình sâu nhất, mặc kệ ai, chỉ cần là có khả năng ảnh hưởng đến bọn họ trong thôn này đó hoặc bà bối, đều sẽ bị bọn họ ngăn cản. Cương chế di rời kia hai người lúc sau, Phạm Đại Gia tiếp tục nhìn chằm chằm bên trong nguy gà, đây cũng là một loại xem xét bầy gà hay không khỏe mạnh trạng thái phương pháp. Ăn đều không tích cực, kia gà khẳng định là có vấn đề. Chờ đến nhận ca Phạm Đại Gia mới xuống núi, sau đó chạy Vương ra cùng Vương đi tới nói chuyện này nhi. Vương đi tới sắc mặt khó coi. Trứng mắt nhìn lưu phán liếc mắt một cái, Phạm Đại gia việc này ta đã biết, về sau sẽ không lại đã xảy ra. Phạm Đại gia lời nói thâm thiếu, chúng ta thôn vừa vặn qua điểm, nếu là ai liền giúp đỡ ăn cây táo, rào cây sung, đó chính là không đem chính mình đường chúng ta thôn người đâu, ngươi là một nhà chi chủ, ngươi muốn bắt đến khởi một nhà chi chủ trách nhiệm. Có thể nói, nếu là bởi vì tư nhân ra chuyện gì, kia ở trong thôn không hề nghi ngờ liền sẽ bị Đại gia xa lánh, quá mức cũng không biết còn có thể hay không sống yên ổn quá đi xuống. Nói vương đi tới sắc mặt càng khó coi, không đề cập tới lưu phán như thế nào bị vương đi tới huấn một đốn, này lúc sau trong thôn đối chuồng gà chuồng heo trông giữ càng nghiêm một ít. Này đó đều là tiền, phải hảo hảo quý trọng lúc này mới hành. Ngày nay, triệu kiến quân cùng mội mội lên, ăn cơm, huynh muội hai cái phân công hợp tác, ngươi rửa chén ta sát cái bản. Thúc thúc thẩm thẩm sáng sớm ăn qua cơm sáng đi tỉnh thành, cô cô cũng đi trường học đi học, liền bọn họ ở nhà, giữa trưa thời điểm bọn họ cũng muốn chính mình nấu cơm. Đại nhân muốn chạm vạng cùng buổi tối mới trở về, nấu cơm này sống không làm khó được bọn họ. Ăn qua cơm sáng lúc sau, triệu kiến quân liền mang theo muội muội đi đào rau dại, đào xong rau dại trở về uy gà uy ngống, thấy bọn nó ăn vui sướng, bọn họ thủ, không bao lâu, liền có một con gà mái thói quen tính nằm trong ổ, này đại biểu nó muốn đẻ trứng. Triệu kiến đan lập tức chuẩn bị cho nó thêm cơm. Nàng đào rau dại thời điểm tóm được mấy chỉ sâu, khen thưởng đại công thần. Triệu kiến quân đem lấy ra tới nộn rau dại rửa sạch sẽ, đây là giữa trưa đồ ăn. Huynh muội hai cái lại đem trong nhà mà quét một lần, này liền mau đến giữa trưa. Vốn dĩ thím nói đi bà ngoại bên kia cùng nhau ăn, bất quá bọn họ cự tuyệt, bọn họ tuổi cũng không nhỏ, chính mình nấu cơm cũng không tính cái gì, càng đừng nói thím nàng buổi sáng còn đem cơm đều làm tốt, giữa trưa làm đồ ăn liền cũng có thể trực tiếp ăn. Triệu kiến đan nổi lửa, triệu kiến quân hướng trong nổi phong thủy sau đó cắt một đoạn bí đỏ bỏ vào đi nấu. Không sai biệt lắm nhiều lại phóng rau dại, ở trên cùng, buổi sáng cơm cũng nhiệt. Chờ đến bí đỏ nấu chín, bọn họ cơm cũng nhiệt. Triệu kiến đang mở ra nắp nồi dùng chiếc đuôi chọc một chút, nhẹ nhàng cắm vào bí đỏ, đây là chín. Các có thể ăn cơm. Triệu kiến quân đem trong ngăn tủ dưa muối cùng hàm củ cải đem ra. Này hai cái quấy cơm ăn tuyệt, hương không được. Chính là chỉ dùng nước tương quấy cơm cũng ăn rất ngon. Chỉ là thím nói không cần thường xuyên như vậy ăn, không dinh dưỡng, cho nên liền nấu một cái đồ ăn Mới vừa ăn xong cơm trưa, tinh lực tràn đầy hai người liền ghé vào trên giường lấy ra tiểu nhân thư nhìn lên, lại vãn một ít, cảnh tường đệ đệ liền sẽ lại đây, bọn họ cùng nhau xem. Nay tiểu nhân thư là thím tân mua trở về, khả xinh đẹp. Huynh mội hai cái xem chính nhập thần, liền ở ngay lúc này, có tiếng đập cửa vang lên, có người ở nhà sao. Triệu kiến quân toàn bộ từ trên giường xuống dưới, một bên hướng bên ngoài chạy một bên tê, có người. Ở viện môn khẩu đứng một cái lạ mắt nam nhân. Bất quá ở hắn bên cạnh đứng giang cứu cứu, cho nên triệu kiến quân mở cửa, cứu cứu, thúc thúc thím còn không có trở về. Giang cảnh đằng, ta biết, kiến quân, vị này chính là người thúc thúc chiến hữu, vừa lúc đi ngang qua nơi này tới tìm hắn, hắn cũng là người bà bà chiến hữu. Triệu kiến quân nhìn lại, có chút mở mịt, hắn không quen biết. Vóc dáng rất cao, thực dán chắc, an mặc quân trang, có cùng thúc thúc cùng loại khí chất. Hiện tại nhìn chính mình ánh mắt cũng rất quen thuộc, đôi khi thúc thúc cũng sẽ có như vậy ánh mắt. Hẳn là đi. Trần Trấn Đông chớp chớp mắt, nhìn trước mặt Tiểu Nam Hải, thanh âm có chút trầm thấp. Ngươi ba ba là triệu lao bắt đúng không? Ngươi cùng ngươi ba ba lớn lên giống. Triệu Kiến Quân có chút ngượng ngùng. Đúng vậy, thúc thúc. Trần Trấn Đông cùng hắn tự giới thiệu, tên của ta kêu Trần Trấn Đông, quản ngươi ba ba kêu ca. Triệu Kiến Quân bừng tỉnh, ta biết ngươi, thúc thúc mang chúng ta sau khi trở về, ngươi gửi hai kiện quần áo cho chúng ta. Nghĩ đến kia hai kiện quần áo, hắn lộ ra một cái sán lạn tươi cười, cảm ơn Trần thúc thúc. Này tươi cười cùng triệu ca càng giống Trần Trấn Đông xả ra một cái cười tới Đúng vậy Giang Cảnh Đằng Đồng chí đi vào ngồi đi Ta tỷ phu bọn họ hẳn là buổi tối liền đã trở lại Trần Trấn Đông gật đầu Ta là lâm thời lại đây bên này Ta có thể sáng mai lại ngồi xe trở về Giang Cảnh Đằng Vậy ở chỗ này ở một đêm Trần Trấn Đông nhìn cái này tiểu viện Đây là hàng ca trở về kiến phòng ở sau Sắc thật khí phái Còn rất có da hơi thở Hắn nhìn xem chuồng gà lại nhìn xem đất phần trăm mãn viên lưu ý nhìn nhìn lại gương mặt có thịt triệu ca hài tử hắn cũng đem bọn họ chiếu cố thực hảo triệu kiến đan ở cửa tò mò nhìn hắn triệu kiến quân muội muội đây là ba ba cùng thúc thúc chiến hữu, trần thúc thúc triệu kiến đan cười cười lộ ra đang ở thay răng kỳ thiếu răng cửa tiểu hát động trần thúc thúc ngươi hảo trần trấn đông ngồi sồn xuống thân thể ngươi hảo ngươi kêu đàn đàn đúng không triệu kiến đan ngượng ngùng ừ một tiếng trần trấn đông Ta lúc này tới cấp các ngươi mang theo kẹo, các ngươi nhìn xem có thích hay không. Đang đợi Hằng ca trở về trong khoảng thời gian này, hắn cùng này hai hài tử, hàng ca cậu em vợ liêu thượng. Từ giữa đã biết rất nhiều hàng ca ở tin thượng không có nói tỉ mỉ sự. Nguyên lai like Hằng ca làm nhiều chuyện như vậy. Cảm giác hiện tại có thể lý giải vì cái gì Hằng ca không đi làm công nhân, công an, mà là trở lại quê quán đương đại đội trưởng. Hắn làm rất nhiều, cũng thắng được đại gia tôn trọng. Hắn tiến thôn thời điểm, nói muốn tìm ai. Một đám nhiệt tình thực. Từ thái độ này, là có thể nhìn ra rất nhiều. Đương cố hướng hàng cùng Giang Cảnh du đổi kịp van ban xe lửa, về đến nhà thời điểm, liền thấy được như vậy một kinh hỉ chấn đông. Cố hướng hàng buông mang theo bao vây, cùng đối phương ôm một chút, tay kính trụ bạch bạch rung động, xem bên cạnh Giang Cảnh đẳng cảm thấy chính mình bối đều đau. Đây là chiến hữu tình sao. Đổi thành hắn này tiểu thân thể nhưng khiêng không được. Chấn đông ngươi chừng nào thì tới. Chân chấn đông, buổi chiều đến. Sáng mai ngồi xe trở về, lúc này vừa lúc có chút việc đi ngang qua, khoảng cách ngươi bên này gần, ta liền tới đây. Hai người hảo hảo biểu đạt một chút nhìn thấy cố nhân kích động, tách ra. Cố hướng hằng cho hắn giới thiệu giang cảnh du, đây là ta ái nhân, đây là ta lúc trước cùng nhau vào sinh ra tử huynh đệ Trấn Đông. Trần Trấn Đông miệng từ ngọn, mặt mày một loan, tẩu tử ngươi hảo, đã sớm muốn gặp hằng ca tin thượng khen ra hoa tới ngươi, hôm nay này vừa thấy, quả nhiên, hằng ca ánh mắt chính là hảo. Chương 47 ra đi ôm một đưa hóa. Trần Chấn Đông là biết đến, biết Hằng Ca phía trước đính hôn đối tượng có khác một thần, sau lại gọi điện thoại cho hắn giải trừ hôn ước, lúc ấy hắn còn chịu thương. Bất quá lúc ấy bọn họ cũng không biết, Hằng Ca giấu đến gắt gao. Nếu là biết đến lời nói, khẳng định phải vì hắn lấy lại công đạo. Dựa vào cái gì vô duyên vô cớ hủy bỏ hôn ước? Nơi nào thực xin lỗi nàng? Sau lại bọn họ biết đến thời điểm đã là hắn cùng hiện tại tẩu tử ở bên nhau, kia tin thượng nói gì đó duyên trời tác hợp. Trời sinh một đôi linh tinh, làm cho bọn họ xem tin thời điểm cười ra tiếng. Trước kia còn không biết hàng ca là như thế này tính tình người, khen khởi hắn ái nhân tới, bọn họ này đó người ngoài nhìn đều mặt đỏ. Hiện tại thấy được tẩu tử chân nhân, trước mắt sáng ngời, này không chỉ là nói tẩu tử bề ngoài xuất chúng, mà là tẩu tử trên người tinh khí thần cùng người khác không giống nhau. Nàng cùng hằng ca đứng chung một chỗ thời điểm, xác thật thực dễ dàng liền liên tưởng đến trời sinh một đôi, hai người đứng chung một chỗ đặc biệt xứng đôi. Cố hướng hàng hợp với ho khan vài tiếng, đối bên cạnh cảnh du ám chỉ muốn biết như thế nào khen ánh mắt làm như không thấy, tỏ vẻ cái này để tài đình chỉ, cầm lấy bao vây chuẩn bị phóng tới trên bàn đi, bởi vì bên trong đồ vật tương đối có trọng lượng, tương đối cẩn thận, nhìn đến hắn, cái này động tác, giang cảnh đằng thấu lại đây rút một chút, tỷ phu, các ngươi lúc này đi tỉnh thành mua thứ gì. Cố hướng hàng, hôm nay đi có chút thời gian, lại vừa lúc được một chương phiếu, đem ra đi ô mang về tới. Cái này niên đại ra đi ô. Đó là một đài cổng kênh đại gia hỏa. Nghe được, Giang Cảnh đang ngây ngẩn cả người, sau đó kinh hỉ nhảy lên, "Radio! Thị phu, các ngươi mang theo một đài radio trở về." Giang Cảnh Du, "Đúng vậy, có thứ này về sau nghe tin tức phương tiện. Bọn họ tại đây trong thôn mặt liền mua cái báo chí đều là lạc hậu mấy ngày, không có biện pháp được đến mới nhất tin tức, có radio vậy phương tiện nhiều." Giang Cảnh đang ái đến không được, cô lại đây, đứng ở radio trước mặt, đôi tay thắt ở radio phía dưới sợ hắn tỷ phu cấp quan ngã, làm Trần Trấn Đông xem hâm mộ vừa buồn cười. Hâm mộ tự nhiên là hâm mộ này tứ đại kiện trí nhất, buồn cười chính là này lại trọng có thể trọng đến nào đi, hàng ca sao có thể ôm không được. Bất quá hắn cũng là biết, đây là theo bản năng, không phải thật sự cho rằng hàng ca sẽ ôm không được, là quá kích động. Này cười cũng là thiện ý, cố hướng hàng đem này ra đi ô phóng tới trên mặt bàn, nhìn về phía Trần Trấn Đông, các ngươi hẳn là còn không có ăn cơm chiều đi, ngồi chờ một lát là ngươi nếm thử ngươi tẩu tử hảo thủ nghệ Giang Cảnh đằng thực tự hào đúng vậy tỷ của ta chủ nghệ thực hảo Trần Trấn Đông vậy phiền thoái tẩu tử Giang Cảnh du cười cười đừng khách khí cố hướng hỉ hạ học sau khi trở về nhìn đến có khách nhân cũng đã đem nên chuẩn bị chuẩn bị tốt cơm trưng hảo tôn thịt khô lạp sưởng linh tinh cũng đem ra rau xanh cũng rửa sạch sẽ thiết hảo liền chờ tẩu tử đại triển thân thủ về chủ nghệ Trần Trấn Đông là biết đến ở tin thượng hàng ca khoe ra quá không ngừng một lần. Hắn mở ra chính mình cái kia đại đại bao vây. Đây là nhà ta bên kia đặc sản, hàng ca, ngươi thích ăn, ta cho ngươi mang theo không ít. Nhìn một chút cố hướng hàng liền trong lòng hiểu rõ, này đó đều là hải sản hàng khô, làm con mực, làm tôm, rong biển linh tinh. Giá trị xa xỉ. Hắn không có thoái thác, thu xuống dưới, làm ngươi tiêu pha. quay đầu lại ta cũng cho ngươi mang tốt hơn đồ vật trở về. Giang cảnh du vào phòng bếp vén tay áo, nhìn một chút hiện tại có nguyên liệu nấu ăn, đồ sấy. Liên tới một cái đồ sấy thịt ngội, thịt khô lạp sưởng thịt khô cá tam dạng đều thượng. Trứng gà, tới cái trứng gà giọt bánh. Cố hướng hỉ còn trước tiên phao một ít mục nhĩ, này mục nhĩ hơn nữa hành, lạp sưởng, tốt mỡ, xào một chút lại là một cái đồ ăn. Trong nhà lưu nước còn có hai con cá, cũng đều làm, một cái thịt kho tàu một cái đường dấm. Lại trích mấy cái dưa chuột tới cái thoải mái thanh tân chụp dưa chuột. Đến nỗi canh nói, cố hướng hỉ hái được một ít cầu kỷ diệp, cầu kỷ di này dùng để làm canh cũng không tồi. Bởi vì mọi người đều là có thể ăn, Giang Cảnh Du chuẩn bị phân lượng thực đủ. Cô em chồng nấu cơm phân lượng hẳn là không đủ. Mùi hương thực mau liền truyền đi ra ngoài, cố hướng hỉ cầm chén đua dọn xong, đại gia đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Nấu ăn chú ý sắc hương vị đều đầy đủ, hiện tại còn không có ăn, không biết vị, chỉ là xem sắc hương vị trước hai hạng đã vượt qua chờ mong. Trần Trấn Đông, xem ra tin thượng nói không phải giả, đây là thật sự có một tay hảo chủ nghệ. Hắn hướng, cô hướng hàng tế mi, tẩu tử hào thủ nghệ, hàng ca ngươi có lộc ăn. Khi nói chuyện không phải không có hâm mộ. Trần Trấn Đông so cố hướng hàng tiểu một tuổi nhiều, bất quá hắn kết hôn tương đối sớm, hai tử đều có, ở quê quán cùng cha mẹ cùng nhau sinh hoạt, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Bất quá nhà hắn tức phụ nấu cơm tay nghề thật sự giống nhau, còn không bằng hắn ở bộ đội ăn canteen, này đối lập một chút, không hâm mộ đều không được. Này cá, ăn ngon, cái này đồ sấy, hương mỡ, ăn ngon. trừ này đó, trên bàn cơm còn có mùa đông ướp củ cải làm. trần trấn đông ăn một hối, giòn giòn ngọt ngọt, ngon miệng đạn nha. những cái đó đồ ăn không thể nghi ngờ ăn ngon, nhưng là có thể đem này lại thường thấy củ cải biến thành như vậy ăn ngon, cũng là làm trần trấn đông trường kiến thức. thứ này tiện nghi, cho nên hắn cũng không có gì không tiện mở miệng. hàng ca, tẩu tử, này củ cải làm còn có hay không? cố hướng hằng, có, cho ngươi một bao mang về, còn làm một ít bơ lạc, nấm tương linh tinh. Ngươi muốn hay không cũng mang một ít. Nhìn đến Trần Trấn Đông cảm thấy hứng thú bộ dáng, cố hướng hàng đem mỗi loại nước chấm đều đổ một ít cho hắn nếm thử. ngấm tương rất thơm, đậu nành tương cũng ăn ngon, bơ lạc hảo. Trần Trấn Đông cảm thấy mỗi loại đều phù hợp khẩu vị của hắn, cố hướng hàng vung tay lên, đều cho ngươi một ít mang về. Quay đầu lại hắn cấp cảnh du trợ thủ, lại làm một đám, làm một cái không am hiểu chủ nghệ người, dựa vào này đó nước chấm, hắn vượt qua tương đương một đoạn thời kỳ, cho nên hắn thực hiểu Trần Trấn Đông yêu cầu. Trần Trấn Đông, ta đây liền không khách khí. Giang Cảnh Đằng cũng là mang theo ăn thỏa thích, hôm nay không ăn ít thịt. Ăn uống no đủ lúc sau, cố hướng Hằng lấy ra một lọ rượu, đây là năm trước lợi dụng quả dại tử ủ số độ không cao, chính là như vậy cái ý tứ. Giang Cảnh Du còn cho bọn hắn tạc một ít đậu phộng, cây đậu. Bọn họ liêu từ trước ở bộ đội sinh hoạt, liêu chiến hữu lẫn nhau tình hình gần đây, một ít về bộ đội nhiệm vụ đó là bí mật, không thể nói, liền nói ai ai ai chuyển nghề, ai ai ai thăng trước lại có ai ai ai nhà hắn cho hắn thêm đứa con trai nữ nhi bọn họ hai cái cho tới đã khuya ngay từ đầu giang cảnh du cùng giang cảnh đẳng còn ở bên cạnh tiếp khách sau lại căng không đi xuống liền đi ngủ đêm nay thượng trần chấn đông ở tại triệu kiến quân huynh muội hai cái phòng đến nỗi bọn họ huynh muội hai cái muội muội cùng cố hướng hỉ cùng nhau ngủ triệu kiến quân cùng cố hướng hàng bọn họ ngủ ngày hôm sau rất sớm trần chấn đông liền phải lên đi đuổi xe lửa buổi tối không ngủ bao nhiêu thời gian nhưng là hắn cùng cố hướng hằng đều không có vẻ mỏi mệt Giang Cảnh Du cũng đem cho hắn đáp lễ thu thập ra tới. Thịt khô, lạp sườn, thịt khô cá, này ba loại phân lượng đều không nhỏ, còn có ngày hôm qua nói tốt củ cải làm, nước chấm chờ, mặt khác còn có cho hắn mang ở trên đường ăn bánh rán cùng trứng luộc. Này đó thịt làm trần trấn đông thật ngượng ngùng, hắn những cái đó hàng khô tuy rằng cũng có thể nói thịt, nhưng là so với chân chính thịt tới vẫn là kém không ít, bất qua cuối cùng vẫn là bị cố hướng hàng nguyên ngô nguyên dạng mà đưa lên xe lửa, ngươi nếu là lần tới còn đi ngang qua. Lại cho ta mang một ít thì tốt rồi, ta và ngươi tẩu tử đều thích ăn. Bọn họ nơi này cũng chưa đến mua này đó đồ biển, đi tỉnh thành nhưng thật ra có, lại không có tốt như vậy. Triệu Kiến Quân, Triệu Kiến Đan biết Trần Trấn Đông phải rời khỏi, đều có chút hề hoài, bọn họ hiện tại trong đầu về ba ba hình tượng lại khắc sâu thật nhiều. Ba ba nguyên lai like ở hai cái thúc thúc trước mặt là ca ca bối, hắn chiếu cố trong đội mới vừa đi vào người trẻ tuổi, còn sẽ cho bọn họ truyền thủ kinh nghiệm. Cảm tình thực hảo so trong nhà ra ra nãi nãi, còn có những cái đó thân thúc thúc cảm tình muốn khác sâu nhiều, cho nên cố thúc thúc nhận nuôi bọn họ huynh muội, mặt khác thúc thúc cũng có gửi đồ vật cho bọn hắn. Triệu kiến quân đối bộ đội sinh ra hướng tới, phía trước mụ mụ qua đời thời điểm, hắn tuy rằng không có nói, nhưng là đối ba ba là có đoán. Hắn cùng muội muội yêu cầu hắn, hắn vì cái gì vẫn luôn không trở về nhà, bọn họ bị khi dễ, hắn biết không? Hắn là vinh quang, bọn họ đâu? Sau lại, hắn quang vinh. Đã không có ba ba, mãi mãi hoàn toàn bại lộ nàng gương mặt thật, hắn cũng mở mịt. Về sau chính là hắn cùng mỗi mỗi hai người sống nương tựa lẫn nhau. Vốn dĩ cho rằng nhật tử chính là như vậy đi xuống, không phải đói chết, chính là bị đánh chết, kết quả cố thúc thúc tới. Hắn là ba ba hảo huynh đệ, không chê hắn cùng mỗi muội hai cái ăn cơm trắng, cho bọn hắn ăn, cho bọn hắn xuyên, còn chuẩn bị đưa bọn họ đi học. Này đó đều là chính hắn ra tiền. Ba ba tiền an ủi to lên, sổ tiết kiệm ở trong tay hắn có này số tiền ở liên tính không có người dưỡng bọn họ bọn họ cũng có thể dựa này số tiền sống sót hiện tại suy nghĩ một chút phía trước bị ra ra mãi én mại đánh chửi nhật tử triệu kiến quân đôi khi sẽ cảm thấy hư hào bất quá ở tắm rửa thời điểm nhìn đến trên người còn ở vết sẹo lại nhắc nhở hắn kia không phải mộng. tiến đi trần trấn đông triệu kiến quân cùng cố hướng hàng chỉnh trọng đưa ra thúc thúc ta về sau cũng có thể đi tham gia quân ngũ sao cố hướng hàng ngươi tưởng trở thành một người quân nhân triệu kiến quân ân ta tưởng trở thành ba ba, thúc thúc các ngươi người như vậy. cố hướng hàng ngồi sồn xuống thân thể, cùng hắn nhìn thẳng. kiến quân, quân nhân thực vất vả, còn sẽ có nguy hiểm. triệu kiến quân nghiêng như đầu, một đôi ngăm đen trong mắt bình tĩnh nhìn hắn. ta không sợ vất vả, cũng không sợ nguy hiểm. cố hướng hàng sờ sờ đầu của hắn, đem hắn một đầu 2cm mở chiều dài đầu tóc bắt thành ổ gà. muốn trở thành quân nhân, trừ phi văn trước đều yêu cầu một cái cường kiện thân thể, về sau đi theo ta cùng nhau chạy bộ. triệu kiến quân thật mạnh ở đầu. Hảo. không bao lâu Giang Nguyên đồng bọn họ lại đây xem náo nhiệt nhìn cái gì náo nhiệt tự nhiên là xem ra đi náo nhiệt cái này chính là ra đi nha Diệp Hồng Tú đây là lần đầu tiên như vậy gần thấy ra đi cụ thể trông như thế nào hiện tại số một số tứ đại kiện xe đạp đồng hồ radio nữ nhi liền kém một cái máy may cuộc sống này quá đến không lời gì để nói Giang Minh Chí này ra đi dùng như thế nào Giang cảnh du dạy hắn nơi này hấn một chút Sau đó liền nghe được sàn sạt thanh âm, nơi này là điều tiết thanh âm lớn nhỏ. Lúc này cũng không có quá nhiều kênh, nàng này nhấn một cái, ấn ra tới chính là một cái sướng quốc ca, năm sao hồng kỳ đón gió tung bay. Đại gia liền đều không nói, nghe nói gia đi ô bên trong chuyển gia to lớn vang dội tiếng ca. Giang Minh Chí cẩn thận sờ sờ sắc ngoài, cái này gia đi ô là bọn họ thôn đệ nhị đại. Đệ nhất đại gia đi ô là Giang Xuân Gia, nhà hắn có hai cái công nhân, còn có một cái ở bộ đội tham gia quân ngũ như vậy gia đình có tiền có phiếu cũng không cực kỳ cố hướng hàng lúc này muốn mua radio chính là gặp được đối phương nhàn nhã tự tại nghe chuyện xưa vì thế hắn liền tâm động muốn theo sát thời sự radio có thể thanh âm này truyền ra đi đưa tới những người khác không bao lâu cơ bản đều đã biết trên tay không vội sống còn từng có tới xem náo nhiệt bọn họ tới xem cố hướng hàng ai đến cũng không cự tuyệt chỉ cần không chậm trễ làm việc hắn không ngại đại gia cùng nhau nghe Bất quá theo sau có người được một tức lại muốn tiến một thức nói, nếu cái này điểm ngươi không cần, có phải hay không có thể cho chúng ta mượn dùng. Cố hướng hằng liền hỏi, không điện, ngươi bổ thượng, lộng hỏng rồi, ai tu, là ngươi sao? Sau đó chuyện này liền không giải quyết được gì. Thứ này giá trị xa xỉ, ai tu khởi A. Qua mấy ngày náo nhiệt nhật tử, lúc sau liền không như vậy nhiều người thò qua tới. Luôn là xuất hiện, cố hướng hằng, như vậy nhàn. Tới. Làm ta nhìn xem ngươi có phải hay không lười biếng. Ở buổi tối, đại gia có rảnh, nhưng cô hướng hàng bọn họ cũng muốn dùng câu chữ rõ ràng tiếng phổ thông. Rất nhiều không thượng quá học người đều nghe không hiểu. Này nghe không hiểu làm sao bây giờ. Xóa nạn mù chữ ban, đi khởi. Vì thế bọn họ nơi này liền không như vậy nhiều người thò qua tới. Cô hướng hàng cũng đáp ứng, cách mấy ngày liền đem ra đi ô lấy qua đi xóa nạn mù chữ ban. Đại gia cùng nhau nghe. Triệu tam thạch trong nhà nghèo, hắn không có thượng quá học. Bất quá hiện tại mỗi ngày hạ công lúc sau ở đại nhà ăn nơi đó thượng xóa nạn ngủ chứa khóa, hắn nhận tự nhiều, đơn giản tự cũng có thể siêu siêu vẹo vẹo viết xuống tới. Con số phương diện này tiến bộ là nhanh nhất, hơn nữa cái này muốn học đến nội dung, hiện tại sinh hoạt hàng ngày chung tiếp xúc quá nhiều. Tỷ như mỗi ngày chứng vị số lượng kiểm kê, kéo đi huyện thành thu bao nhiêu tiền kiểm kê. Hắn nếu là không thể giải quyết mấy vấn đề này, vị phương diện này tính toán cũng không thể giao cho hắn. Đêm nay, triệu tam thạch lại đi nhà ăn. Hôm nay là một cái kêu tần sinh thanh niên trí thức cho đại gia đi học, cái này thanh niên trí thức ngày thường tồn tại cảm không cao, nhưng là tới rồi đi học thời điểm, mọi người đều thích nghe. Bởi vì hắn sinh hoạt trải qua quan hệ, hắn phía trước phía sau ở ba cái địa phương sinh hoạt, đều là hắn cha mẹ nhân công điều nhiệm, hắn cũng đi theo cha mẹ đi tân địa phương. Này ba cái địa phương có nam có bắc, hắn còn đi qua sa mạc. Hắn nói rất nhiều sa mạc chuyện xưa, Triệu Tam Thạch học xong sa mạc hai chữ viết như thế nào, cũng nhận thức sa táo, xương rồng bà lạc đà, cây muối. lên lớp xong lúc sau, triệu tam thạch còn ở bên cạnh phòng đọc nghe người khác đọc báo chí. triệu tam thạch hắn một bên nghe, một bên biết chữ. hắn muốn sớm một chút có thể chính mình độc lập đọc sách xem báo. đại đội trưởng bọn họ đôi khi sẽ mang thư trở về, là về nuôi dưỡng tư liệu thư. hắn lại xem không hiểu. chờ đến nơi đây tan đi, về đến nhà, trên cơ bản rửa mặt xong ngã đầu liền ngủ. ngày hôm sau còn muốn đánh lên tinh thần, lại đến muốn đi huyện thành đưa chứng nhật tử. sáng sớm lên. Tùy tiện ăn chén ngũ cốc cơm, hắn liền ra cửa. Cùng mấy cái đồng bọn cùng nhau đem trong ổ hạ trứng vịt nhặt ra tới, quét tước vi phân, quy thực, chờ tới rồi giữa trưa, nhặt ra tới gần 200 cái trứng vịt. Nay đó trứng vịt chung đem vóc dáng đại bộ phận lấy ra tới, đây là phải làm hột vịt muối, còn lại liền bỏ vào phát mềm mại tế thảo sọt so che. Mỗi lần vận chuyển, tế thảo đều phải trải lên thật nhiều tầng, phòng ngừa yếu ớt vỏ trứng vỡ vụn. Thêm lên, lần này muốn đưa 1200 nhiều cái trứng vịt cấp xưởng thực phẩm đồng thời có 20 chỉ vị được bán cho xưởng thực phẩm hậu cần, 20 chỉ vị được bán cho tiệm cơm quốc doanh. này bán cho xưởng thực phẩm hậu cần vịt là xưởng thực phẩm lãnh đạo phân vẫn là tiến thực đường. điểm này triệu tam thạch cũng không rõ ràng, số không sai là được. đem trứng vịt trang hảo sọn, vịt cũng dùng dây thừng trói lại chân cùng cánh, phóng tới trúc lung mang đi, phóng tới xe bản thượng. cùng mấy cái tráng niên nam nhân cùng nhau vận chuyển tới rồi cửa thôn, ở chỗ này dừng lại. bọn họ phải đợi từ thanh tùng bọn họ. không bao lâu. Liền nhìn đến bọn họ đoàn xe tới. Bọn họ trong thôn hiện tại có 6 đầu thành niên yêu, lần này liền xuất động 4 đầu, không đủ liền nhân lực kéo xe. Dư lại 2 đầu mấy ngày nay có điểm không tinh thần, không dám động chúng nó. Từ thanh tùng bọn họ vận chuyển trứng gà, thiến gà so trứng vịt, vịt được càng nhiều. Từ thanh tùng buông xe đẩy tay bắt tay, lau một phen hãn, chúng ta trong thôn dưỡng yêu vẫn là quá ít. Triệu tam thạch lưu lưới, này không phải mấy năm trước như bị bệnh sao, bằng không hiện tại phòng trừng liền có 10 đầu. Lúc ấy hắn nhìn bệnh trên Niu, đau lòng không được. Này Niu thật tốt ta. Có thể dưới sự trợ giúp mà làm việc, có thể kéo tặng đồ, còn chỉ ăn cỏ. Thật tốt. Nhân loại hào đồng bọn. Thư Thanh Tùng cũng thở dài, chờ hiện tại ngẽ con lớn lên đi. Ở không có Niu có thể sai sử thời điểm, chỉ có thể đem người đương ngụ sử. Cũng có thể dùng máy kéo vận chuyển, nhưng này không phải vì tiết kiệm dầu đi hê gen sao. Nếu là mỗi lần đều dùng máy kéo nói, mua sắm dầu đi hê gen tiền liền không ít. Triệu Tam Thạch, đi. Từ Thanh Tùng, đi lâu. Một hàng gần 10 người, mang theo tràn đầy 6 xe đẩy tay đổ vật chậm rãi hướng huyện thành đi đến. Có trứng gà trứng bị ở, đây là đi không mau. Vừa đi, Triệu Tam Thạch tiên lặng ở trong lòng lại thẩm tra đối chiếu một chút số, thẩm tra đối chiếu không có lầm, lần này à yên lòng. Suy nghĩ tung bay, trước kia hắn cũng không dám tưởng chính mình có thể cùng những cái đó công nhân như vậy thuộc lạ. Bọn họ đi đến xưởng thực phẩm thời điểm, đang đợi mua sáng độ người tới thời điểm. Hai tổ người có thẩm tra đối chiếu một chút đối phương số, xác nhận không có lầm, không cẩn thận khái hư chứng cũng nhặt ra tới. Tổng cộng không cẩn thận hỏng rồi hai cái. Thực mau mua sám bộ người ra tới, tươi cười đầy mặt cầm giấy bút theo chân bọn họ kiểm kê đối số, xác nhận không có lầm ký tên, cấp đối khoản, đương trường thanh toán không kéo dài. Tiền thứ này cấp suất nạp, suất nạp đương trường đem này bút số cấp bậc nhập trướng, tiền cũng giao cho hắn bảo quản. Lần này chứng gà cùng chứng vịt nhập chứng gần 200 Vịt cùng gà nhập trứng 200, cộng lại gần 400. Đây là một số tiền khổng lồ. Cũng cũng may bọn họ người nhiều, không sợ có người nổi lên lòng xấu xa. Dư lại chính là tiệm cơm quốc doanh vịt, gà, cùng với xử lý tốt 5 con con thỏ. Nơi này có 250 nhiều đồng tiền. Hôm nay thu vào là 600 nhiều khối. Đương nhiên, không phải mỗi cách 5 ngày sẽ có nhiều như vậy thu vào. Trứng gà trứng vịt thường có, gà vịt thỏ bản thân lại là yêu cầu thời gian lớn lên. Chờ đến tiếp theo phê gà vịt thỏ tiêu thụ, chính là tháng sau sự. Hiện tại mỗi tháng chỉ là bán trứng gà trứng vịt, bọn họ trên cơ bản ổn định ở 900 trên dưới. Nhiều thời điểm 1.000 nhị, thiếu thời điểm 7.800. Nay đại biểu cho một tháng liền phải bán đi 1.000 dư cân trứng. Nay sau lưng rốt cuộc dưỡng nhiều ít chỉ vịt, lại có bao nhiêu chỉ gà. Gà số lượng triệu tam thạch không rõ ràng lắm, vịt bên này hắn môn thanh. Trong thôn có một gian phu hóa thất, chuyên môn xây giường sửa ấp trứng. Vịt một tháng tả hữu liền sẽ phu hóa ra xác, tiểu kê phu hóa thời gian càng đoạn, 20 ngày tả hữu. Kê gian phu hóa thất, từ xây lên tới bắt đầu, liền không ngừng lại quá. Hiện tại dưỡng vịt chẳng phân 3 cái. Một cái là chuyên môn dưỡng vịt con, một cái là chuyên môn dưỡng vịt đực, một cái là chuyên môn dưỡng sinh trứng mẫu vịt. Hắn chủ yếu là ở sinh trứng mâu vịt nơi này, số lượng hiện tại có gần 700 chỉ. Tháng sau, lại sẽ có một đám trai trai vịt lớn lên, đại đội trưởng nói. Tháng sau lại phân ra một cái dưỡng vịt chẳng dưỡng mâu vịt, đến lúc đó, mâu vịt số lượng sẽ càng nhiều. Vốn dĩ đã sớm nên tách ra dưỡng, chỉ là phía trước tìm địa phương không thích hợp, liền trì hoan xuống dưới. Liền không có sinh bệnh sao? Có. Đương nhiên là có. Chết nhiều nhất chính là vì con. Nhưng là phu hóa tốc độ rất nhanh, lại cấp bổ thượng. Bầy gà bên kia, theo triệu tam thạch tính ra, hẳn là hơn tả hữu. Năm nay phân đến tiền tuyệt đối so với năm trước nhiều. Năm trước mua một chiếc máy kéo, năm nay còn không có lớn như vậy chi ra. Ở đi ra tiệm cơm quốc doanh thời điểm, vừa lúc nghe được hai cái kết bạn đi vào khách nhân nói chuyện. Hiện tại tiệm cơm quốc doanh so với phía trước hảo phóng nhiều, tới chậm còn có thể ăn đến thịt. Chính là A, phía trước sớm tới đều không nhất định có thể mua được, cung ứng càng sung túc. Ta đã phát tiền lương, liền nghĩ đến tiệm cơm quốc doanh khai khai chai. Ta muốn ăn vịt nướng, ngươi tới cái gì? Ta muốn đóng gói một phần bạo xảo thỏ đinh mang về, người nhà thích ăn. Triệu Tam Thạch cùng từ thanh tùng nghe xong trong lòng đều âm thầm đắc ý, không có gì bất ngờ xảy ra nói, này đó đều là bọn họ mới vừa đưa tới nguyên liệu nấu ăn. Về đến nhà, mẹ nó ở nấu cơm. Triệu Tam Thạch, đại ca bọn họ còn không có trở về. Triệu Mẫu lắc đầu, còn không có hồi, trường học nơi đó có gian phòng học nóc nhà sụp một hối, đại ca ngươi nhị ca đều bị kêu đi tu nóc nhà. Triệu Tam Thạch, ta cũng đi xem. Bọn họ trong thôn tiểu học nguyên bản là địa chủ cấp hậu đại con cháu thành lập tư thủng. Sau lại nhà hắn suy tàn, tràn trọc đến hòa bình kiến quốc, nơi này liền biến thành trường học, kiến lâu như vậy, hơn nữa bị hủy đi quá, đã sớm rách tung tué. Trong thôn mỗi năm đều kiểm tu vài lần, phòng ngừa xảy ra chuyện, mấy ngày hôm trước hạ một hồi mưa to, vũ thế quá lớn, phòng trường dậu đổ bìm leo, hôm nay liền căng không nổi nữa. Hắn đi đến thời điểm, liền nhìn đến đại đội trưởng hai vợ chồng đều ở chỗ này, trên mặt đất dùng nhánh cây viết viết vẽ vẽ. Triệu tam thạch thò lại gần, đại đội trưởng, làm gì vậy? Cố hướng hằng, nay trường học quá phá trời mưa nhất định lầu, năm nay nước mưa nhiều một ít, đều lậu bao nhiêu lần rồi, ta ở tính trùng tu bao nhiêu tiền. Triệu tam thạch hướng trên mặt đất vừa thấy, có trường học kiến trúc bố cục đồ, còn có một ít con số. Là gạch thạch số lượng, giá cả, còn có mái ngói. Triệu tam thạch ngẩn đầu nhìn thoáng qua, chính nhìn đến hắn đại ca ở trường học phía trên cẩn thận thiết bản tử lót ở sụp đi xuống địa phương. Nhị ca tại hạ phương đệ tài liệu, còn có những người khác hộ ở chung quanh. Bọn họ trường học liền hai cái phòng học, trang sở hữu học sinh, này phòng học cùng lão sư văn phòng so sánh với, còn xem như có thể. Triệu Tam Thạch, chúng ta trường học đã sớm nên trùng tu, chỉ là không có ngói A. Cố hướng Hằng cùng Giang Cảnh Du lướt nhau, ta suy nghĩ nghĩ cách. Triệu Tam Thạch nghĩ tới lúc trước đại đội trưởng kiến phòng ở máy kéo vận tới gạch thạch, lộ ra tươi cười, vậy chờ đại đội trưởng tin tức tốt. Trường học chính là cái hảo địa phương, hắn cũng không sai biệt lắm nên thành ra, trở thành ra sinh hài tử. Hắn cũng muốn cung hải tử đi học, xem đại đội trưởng này thành thạo bộ dáng, Đọc sách, là có chỗ lợi. Hắn hiện tại mỗi ngày đi xóa nạn ngủ chữ ban, học sọ não đều đau. Nếu là khi còn nhỏ có này kiện, khẳng định sẽ không vất vả như vậy. Triệu Tăng Thạch, đại đội trưởng, có cái gì chúng ta có thể làm, ngươi cứ việc nói, chúng ta đều nguyện ý làm. Nói xong hắn liền đi cho hắn đại ca nhị ca trợ thủ. Cố hướng hằng cùng Giang Cảnh Du tại chỗ thương lượng, Giang Cảnh Du, tiểu học muốn tu, lộ muốn tu. Đại gia phòng ở cũng từng tu, năm nay trướng thượng tiền còn không có như thế nào động đi, khấu trừ 6 tháng cuối năm tu lộ tiền, mua nông cụ tiền, còn có không ít sẽ phân cho đại gia, đại gia có tiền quan trọng nhất chính là sửa nhà, này gạch như vậy khó mua, đến lúc đó tu có thể tu thành cái dạng gì dạng, này gạch chúng ta không thể chính mình thiêu sao. Không nói có bao nhiêu kiên cố dùng bền, có thể căng 10 năm sau, về sau liền không như vậy khó mua được. Chính là có quan hệ, cũng mua không được lớn như vậy gạch lượng. Cùng xi măng nói chờ, sản lượng cũng là cố định, vô pháp thỏa mãn đại gia nhu cầu. Cố hướng hàng chấm tư, có thể chính mình thiêu thổ gạch, ta trước kia đi tham gia nông gia nhạc thời điểm liền gặp qua có người kiến phòng ở dùng chính mình thiêu thổ gạch, chúng ta hẳn là cũng có thể, bất quá này đến muốn thỉnh lò gạch chuyên môn sư phụ ra thỉnh giáo, bọn họ không nhất định sẽ đáp ứng. Đây là một môn kỹ thuật, muốn cho bọn họ đáp ứng, không phải dễ dàng như vậy. Giang Cảnh Du nhíu mày, vậy thỉnh, dùng bọn họ tâm động đồ vật thỉnh, tiền không động tâm. Chúng ta đây liền dùng lương thực, thi thỉnh, những cái đó lui lưu làm hài tử thay ca sư phụ già, lại có nhàng dối, lại có kỹ thuật, còn tưởng tránh nhiều một ít trợ cấp hài tử. liếc nhau, cố hướng hàng trong mắt mang cười, gật đầu, hành, ta đi tìm người. Giang cảnh du cũng cười, lộ ra một hàm răng trắng, ta cũng tìm người hỏi một chút, nhìn xem có hay không nhận thức. chương 48 lỗ sư phó, vừa nói đến muôn kiến trường học, trường học lao hiệu trưởng liền ngồi không được, thỉnh bọn họ qua đi tế nói. Lao sư văn phòng nho nhỏ, toàn bộ lao sư đều tế ở chỗ này, mỗi người một cái bàn, điều kiện thực đơn sơ. Giang Cảnh Du cùng cố hướng hàng tiến vào cái này văn phòng thời điểm, còn thấy được Giang Minh Tông, nàng chào hỏi, đại bá. Cố hướng hàng cũng kêu người, đại bá. Giang Minh Tông lung ta lung túng gật đầu, thật sự tính toán trùng kiến trường học. Hắn bị Giang Cảnh Du nói qua một đốn lúc sau, liền tự giác ở nàng trước mặt không có mặt mũi, rất ít cùng nàng đáp lời, nhưng là hiện tại, lại không phải cố kỵ mặt mũi thời điểm. Hắn cũng chờ mong trường học có thể trung kiến. Trong trường học chính thức biên chế người chỉ có hai cái, một cái là lao hiệu trưởng, một cái là chủ nhiệm. Còn lại đều là lên lớp thay lão sư. Hơn nữa lao hiệu trưởng cùng chủ nhiệm, tổng cộng là bốn người. Không có hậu cần, cương vị khác tất cả đều là này đó lao sư kiêm nhiệm. Lên lớp thay lão sư trừ bỏ giang cảnh du đại bá giang minh tông bên ngoài còn có một cái nữ lao sư đào ngọc, nàng là sớm nhất xuống nông thôn đến nơi đây nữ thanh niên trí thức, sau lại gả cho bọn họ thôn người. Bởi vì bằng cấp thăng trước trở thành tiểu học lên lớp thay lao sư. Hiện tại đã hoàn toàn dung nhập bọn họ nơi này, nhìn đến Giang Cảnh Du tầm mắt, chủ động lộ ra tươi cười. Giang Cảnh Du trở về một cái cười, lao hiệu trưởng dọn ra ghế, điều kiện đơn sơ, tùy tiện ngồi. Một đôi mắt rất là chờ đợi, chúng ta trường học thật sự nên kiến. Lao hiệu trưởng là một cái đáng giá tôn kính người. Hắn là có biên chế, đức cao vọng trọng. Theo lý mà nói nhật tử hẳn là quá đến không tồi, nhưng hắn trong nhà sinh hoạt điều kiện cũng không tốt bởi vì hắn ái nhân thân thể không tốt lắm Tuy rằng không đến mức cùng giang cảnh du nàng cứu ra ra giống nhau có trái tim phương diện khuyết điểm lớn lại cũng là cái yêu cầu thường xuyên xem bệnh uống thuốc người dưỡng ra gánh nặng tất cả tại lao hiệu trưởng một người trên người đến nỗi nhi nữ bọn họ phía trước có một nhi một nữ nhưng là lao hiệu trưởng nhi tử vào một chuyến trong núi liền rốt cuộc không trở về phát động rất nhiều nhân thủ đi vào tìm người cũng chưa tìm được tám phần là đã xảy ra chuyện may mắn lúc ấy hắn con dâu trong bụng có hài tử cho bọn hắn sinh hạ một cái tôn tử, lúc sau liền tái giá. Hai vợ chồng lôi kéo tôn tử lớn lên, hiện tại nàng tôn tử cũng đã thành niên. Trừ bỏ cái kia tôn tử, lão hiệu trưởng sở hữu tâm lực đều ở trường học. Cơ hội mỗi năm đều sẽ giúp đỡ một ít học sinh tiếp tục cầu học, hiện tại bọn họ trong thôn hiếm thấy mấy cái tiền đồ người, có một nửa là ở hắn giúp đỡ hạ thượng học, cuối cùng mới có bản lĩnh nắm lấy cơ hội, hôn tốt nhất là ở chính phủ đương cán bộ. Bởi vì hắn này vài thập niên như một ngày giúp đỡ Trong thôn đối cái này lao hiệu trưởng thập phần kính trọng, cố hướng hàng gật đầu, đúng vậy, chúng ta trường học năm lâu thiếu tu sửa, rất khó lại chống đỡ đi xuống, hiện tại trưởng thượng cũng có tiền, hoa chút tiền mua chút tài liệu, lại kiến một cái. Cái này cố hướng hàng phía trước liền cùng cán bộ nhóm khai quá hội nghị, mọi người đều tán đồng, nếu là dựa theo kế hoạch nói, là ở nghỉ đông thời điểm, hiện tại đây là trước tiên. Nghe được cố hướng hàng nói, lao hiệu trưởng đại hỷ, cái này nên như thế nào kiến, nguyên lai like vị trí chủng kiến sao. Mặt khác ba người cũng thực kích động, thật sự muốn trùng kiến A. Cố hướng hằng, liên ở hiện tại trường học mặt sau đất trống tân kiến, nơi này trước lưu trữ, còn phải dùng, trở về sau học sinh nhiều, phòng học không đủ dùng, nơi này lại hủy đi. Hiện tại trường học mặt sau có khối đất trống, là bọn nhỏ chơi địa phương. Lao hiệu trưởng liên tiếp gật đầu, đúng vậy, mặt sau miếng đất kia không, cũng vô dụng, có thể, chính thích hợp. Giang Minh Tông cũng cười, theo sau nhớ tới cái gì, này tài liệu làm sao bây giờ. Đầu gỗ bọn họ nơi này chính mình trên núi có, nhưng là gạch mái ngói thứ này. Liên khó nói. Bị bốn người chờ đợi nhìn chằm chằm, cố hướng hàng gật đầu đáp ứng, chuyện này ta sẽ đi liên lạc. Lời này vừa ra, trong văn phòng đại gia liền nhạc nở hoa. Lao hiệu trưởng vui sướng, về sau hải tử đi học không cần mang theo đấu lạc. Chủ nhiệm, về sau mùa đông cũng sẽ không lọt gió. Cố hướng hàng phía trước tìm chính là hắn chiến hữu quan hệ mua được gạch, hiện tại cũng là, đến nỗi tìm hiểu về hưu sư phụ già cũng là ủy thác chiến hữu. Giang Cảnh Du tìm chính là nàng đồng sự, còn có nàng biểu gì bọn họ. Ở nhân mạch phương diện này, trong thành sinh hoạt người thiên nhiên liền có ưu thế. Muốn nói Giang Cảnh Du hiện tại ở trường học với ai nhất muốn hảo? Không thể nghi ngờ chính là Tống Ngọc Lâm. Bọn họ bản thân chính là quan hệ họ hàng quan hệ, hơn nữa lại là đồng sự, ở chung thời gian tương đối nhiều, chơi thân, liền trở thành bằng hữu. Ngày này Giang Cảnh Du có khóa, mang theo đại gia họa chính là quân nhân. Đây là sách giáo khoa thượng Bọn họ đây là vẽ lại. Nàng trước làm mẫu một lần, học sinh lại ở trên vở họa. Đều tương đối đơn giản, tiểu hài tử vẽ lại cơ bản có thể giống cái bộ dáng. Bọn họ họa thời điểm, nàng liền vừa đi, một bên chỉ điểm, ngươi cái này mũ họa đến quá lớn. Người nơi này hướng nội câu một chút, nơi này có một đạo nếp gấp. Cái này là cái gì? Tỷ lệ nhỏ. Vẽ tranh là chú ý thiên phú. Cho tới bây giờ, Giang Cảnh Du cũng không có gặp được cái gì linh khí bức người thiên tài. Này một loại người vốn dĩ liền không nhiều lắm thấy, hơn nữa ở như vậy hoàn cảnh hạ chính là có thiên phú, cũng rất khó suốt đầu. Bọn học sinh thượng môn học này, càng nhiều vì chính là một cái cầu nhẹ nhàng. họa tốt lao sư khích lệ, hòa không tốt lao sư cũng sẽ không mắng chửi người, lão sư vĩnh viễn đều là hòa khí. Bọn họ không có áp lực, không nghĩ mặt khắc hóa, còn sẽ có tác nghiệp. Nói tóm lại, bọn họ huyện thành vận động không khí cũng không tràn đầy, ít nhất không có tỉnh thành tràn đầy, Giang cảnh du đi nông nghiệp đại học thời điểm có một ít hệ nghỉ học thật lâu, lao sư cách một đoạn thời gian liền phải tiếp thu đại gia phê phán. Mà bọn họ huyền thành, giống cô hướng hỉ nàng còn có thể hào hào đi học, liền tính đi học càng có rất nhiều máy móc theo sách vở, học tập bầu không khí không nùng, kia cũng là đi học, không phải đi ra ngoài làm khác. Trung học đã chịu ảnh hưởng không lớn, bọn họ tiểu học đương nhiên càng hòa bình. Cho nên hiện tại mọi người đều hảo hảo tiếp tục đi học, chỉ là lao sư càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lại có khoảng thời gian trước có cái tương đối nghiêm khắc trung học lao sư bị xúc động phẫn nộ học sinh đánh, hơn nữa địa phương khác phong bình, liền càng chú ý, mặc kệ học sinh lại như thế nào nghịch ngợm, xem bất quá mắt, lao sư cũng coi như không thấy được. Chính là như vậy không khí tràn ngập đi xuống, học sinh học không đến quá nhiều tri thức, cho nên chờ đến sau lại thi đại học khôi phục có một ít ở trong trường học hỗn nhật tử học sinh rất khó khảo vào đại học, uổng có một giấy văn bằng, còn không bằng xuống nông thôn lúc sau không quên sơ tâm lao thanh niên trí thức nhóm. Nàng vừa tan học, Tống Ngọc Lâm liền chủ động thấu lại đây, Cảnh Du, có chuyện Nhi cùng ngươi nói hạ. Giang Cảnh Du, Tẩu Tử, chuyện gì? Tống Ngọc Lâm, như ý nơi đó có tì vết khăn lông, muốn hay không cùng đi nhìn xem. Đây là nhặt tiện nghi chuyện tốt Nhi, Giang Cảnh Du quyết đoán gật đầu, muốn. Tống Ngọc Lâm cười, ta liền biết, chúng ta một khối đi, không chừng còn có khác. Nàng đệ thấp thanh âm, ngươi trên tay còn có hay không đổ vật. Nàng bên kia muốn, nếu là làm nàng vừa lòng nói nàng còn sẽ lấy ra càng nhiều đồ vật cho chúng ta đâu. Đây là trao đổi. Giang Cảnh Du có thể lấy bình thường giá cả bán ra đồ vật, mà đối phương có thể cũng rửa theo bọn họ bên kia thị trường bán ra tì vết phẩm, chỉ là mấy thứ này ở trên thị trường không hào tìm. Lẫn nhau đều tiện lợi. Muốn nói lên, Tống Ngọc Lâm liền rất tiếc hận, an tiết trước khai một hồi trợ, kết quả mặt sau vốn dĩ nghe được tiếng gió nói muốn khôi phủ, nhưng là sau lại sắp đến đầu lại hủy bỏ. Nếu là mở ra nói, Trong thành cung ứng cũng không thể như vậy khẩn trương. Giang Cảnh Du, nàng muốn cái gì? Tống Ngọc Lâm, bột củ sen, gạo, ngươi nơi đó còn có cá sao? Nếu có lời nói đều một cái cho ta. Giang Cảnh Du, bột củ sen cùng gạo ta nơi đó còn thừa một ít, cá nói ta trở về hỏi một chút. Hảo. Giang Cảnh Du, đúng rồi, tẩu tử, giúp ta hỏi thăm hỏi thăm, có hay không ai có bạn bè thân thích ở lò gạch đi làm, là sẽ thiêu gạch sư phụ già liền càng tốt. Chờ đến giữa trưa thời điểm các nàng liền đi cung tiêu xã, cung tiêu xã một ít đứng đầu quầy vẫn luôn đều rất nhiều người, nhưng cũng có chút quầy người xem nhiều, mua ít người. Các nàng đi chính là bán khăn lông quầy, liền không mấy cái khác nhân. Phía trước ngọc lâm tẩu tử mang giang cảnh du đã tới. Tiếu như ý là cung tiêu xã người bán hàng, cũng là tống ngọc lâm đồng học, là cùng nhau lớn lên. Nhìn đến các nàng hai cái tới, tiếu như ý mang theo cười, lệ lệ, giúp ta nhìn điểm. Khiến cho liền lôi kéo các nàng tới rồi mặt sau. Phía trước tới một đám khăn lông, kiểm tra sau phát hiện có chút tuyến bị câu hỏng rồi, liền thành tì vết phẩm, không cần phiếu, loại này rắn chắc đại mao khăn thực dùng tốt, điểm này vấn đề cũng không ảnh hưởng, một khối năm một đối, muốn hay không? Ta nơi này để lại hai đối, giang cảnh du, muốn, tống ngọc lâm, đương nhiên là muốn, tiếu như ý cười, ta liền biết các người muốn, còn có không nhỏ tâm khái một chút tráng men ly nước, muốn hay không, chính là hoa văn nơi đó lau một chút, không ảnh hưởng sử dụng bất quá cái này liền một cái. Cái này Giang Cảnh Du con hảo, Tống Ngọc Lâm muốn, nàng nhìn nhìn Giang Cảnh Du, Giang Cảnh Du hướng nàng gật gật đầu, nàng mới mở miệng, kiếp cái này ta muốn, còn có cái gì?" Tống Ngọc Lâm đệ thấp thanh âm, "Ngươi không phải nói muốn muốn bột củ sen cùng gạo sao? Ta biểu mọi nàng có, quá hai ngày liền cho ngươi mang lại đây." Nghe được lời này, Tiếu Như ý trên mặt tươi cười càng chân thành, thanh âm cũng đệ thấp, "Ta tháng này cùng ứng đã ăn xong rồi, cố tình ta Hải Tử lại bị bệnh một hồi." Ngươi có thể có mấy thứ này thật sự là quá tốt, ngươi nơi đó có bao nhiêu? Giang Cảnh Du, ngươi muốn nhiều ít. Tiếu như ý tự hỏi một chút, gạo ta muốn 5 cân, bột củ sen 2 cân, có sao? Giang Cảnh Du, gạo chỉ có 4 cân, bột củ sen 2 cân không thành vấn đề. Tiếu như ý lộ ra kinh hỉ biểu tình, vậy phiền tói ngươi, lần tới ngươi chừng nào thì còn có thể có. Ta còn muốn. Giang Cảnh Du, cái này cũng không dám nói, xem ai nguyện ý ra. Nàng ở chung quanh bán. Đều là thiếu phân lượng ra, càng nhiều là vì gắn bó nhân tình. Tiểu như ý gật đầu tỏ vẻ minh bạch, sau đó dầm dầm chân, ta để lại hai cái bình thủy, đều là quan hoa một ít, gian chắc dùng bền. Các ngươi nếu muốn liền nhường cho các ngươi 12 khối một cái. Nếu các nàng không cần, nàng thu, qua tay bán đi, là có thể kiếm một bút. Bình thủy, là thứ tốt. Hai người liếc nhau, chúng ta một người một cái. Bình thủy, mùa đông thời điểm nước gấm liền dựa nó giữ ấm, có như vậy một cái đồ vật mua đồng thời điểm có thể đại đại đề cao hạnh phúc độ nhà bọn họ có một cái nhưng là hiện tại người trong nhà nhiều một cái không phải thực đủ dùng Nhiều mua một cái vừa lúc Tống Ngọc Lâm còn lại là vì nàng nhà mẹ để mua nàng nhà mẹ để cái kia bình thủy trước hai tháng cấp hải tử quăng ngã hỏng rồi khi nàng mẹ đánh nàng cháu trai một đốn chỉ là quăng ngã phá chính là quăng ngã phá chỉ có thể lại mua một cái tân kia phiếu còn không có tiến đến đâu hiện tại đây là đưa tới cửa hai bên giai đại vui mừng Giang Cảnh Du. Ta hậu thiên liền có khóa, đến lúc đó ta buổi sáng trước lại đây bên này, ngươi đi làm sao? Thiếu như ý, thượng thượng. Tống Ngọc Lâm lại nghĩ tới một sự kiện, ta đột nhiên nhớ tới, nhà ngươi bên kia có phải hay không có cái cái gì thân thích, trước kia ở lò gạch đi làm. Thiếu như ý khẳng định gật đầu, ta thân thích. Không có A. Giang Cảnh Du chính thất vọng, nàng lại nói, là ta nhị ba có cái lao bằng hưu ở lò gạch, hiện tại đã về hưu, làm sao vậy, các ngươi tưởng mua gạch. Giang cảnh du liêu ám hoa minh, này liền đáp thượng tuyến. Kia đầu cố hướng hàng đi rồi quan hệ, trước mua được một đám gạch, này phê gạch lượng không nhiều lắm, cũng là có thể đủ kiến hai gian đại phòng học, này cũng đủ. Chờ đến tân giáo sư kiến hảo, bọn nhỏ có thể an tâm đi học, không cần lo lắng khi nào trên đỉnh đầu có cái gì sẽ rơi xuống, phía trước đó là may mắn không có tạp đến người, không phải mỗi một lần đều có như vậy may mắn. Trường học mặt sau kia khối đất trống ở bị tuyển định thời điểm. Đã bị trong thôn này đó hán tử cấp đem nền lũy thật hà, trong nhà có hài tử đi học, làm việc đặc biệt ra sức không có tiểu hài tử đi học, cũng không có lười biếng. Hiện tại không có hải tử đi học, không đại biểu về sau không có. Hiện tại sinh viên không thể khảo, nhưng có văn hóa mới có lớn hơn nữa tiền đồ. Nhìn một cái bọn họ trong thôn này đó cán bộ đi, đều là trong bụng có mực nước, chính là ngay từ đầu trong bụng không mực nước, mặt sau cũng cấp bổ thượng. Tựa như bọn họ đại đội trưởng, trước kia nhà hắn nghèo thành như vậy nào có tiền cung hắn đi học. Kết quả người vào bộ đội còn không quên học tập, cầm cái cao trung văn bằng trở về. Hiện tại mang theo bọn họ thôn càng ngày càng thịnh vượng. Còn có hắn tức phụ, kia cũng là bọn họ trong thôn có tiếng đại tài nữ, là đầu một phần. Dưới ngòi bút bản thảo thượng quá báo chí nhân vật này làng trên xóm dưới đều khó gặp. Này còn không thể thuyết minh tri thức hữu dụng sao? Này đó gạch vừa đến, lập tức khí thế ngất trời lợi dụng thời gian nhàn hạ làm lên. Lúc này học sinh còn ở đi học, nhưng cũng không ảnh hưởng. Bọn họ thượng bọn họ, bọn họ kiến bọn họ. Hai cái địa phương không trùng hợp, chính là này đó hải tử tan học thời điểm, sẽ kết mẹ kết đội lại đây xem náo nhiệt. Kia mấy cái lao sư, bao gồm tuổi không nhỏ lao hiệu trưởng, một có rảnh cũng sẽ ra tới hỗ trợ. Chờ đến kiến tốt thời điểm, cũng sắp nghỉ hè, tiếp theo học kỳ bọn họ là có thể hưởng thụ tân giáo thất. Mãi ngôi vãn một ít mới đến, cũng tới kịp. Chờ đến phòng học kiến hảo, những cái đó tiểu hài tử một đám thực hương phấn, ở bên trong chuyển cái không ngừng. Bọn họ có thể tại như vậy tốt trong phòng học trên mặt khóa. Hào khí phái nha. Bởi vì cái này, Giang Minh Trí còn thu được nhiệm vụ. Đem trường học những cái đó tu tu bổ bổ đỉnh 3 năm bàn ghế cung cấp đào thải rất một đám, hắn phải làm tân. Loại này bàn ghế cũng không khó, không có nhiều phức tạp. Giang Minh Trí cùng Giang cảnh đằng tăng ca thêm giờ làm, khẳng định là có thể ở tân học kỳ khai giảng trước làm xong, cho đến lúc này vừa lúc hắn tiểu nhi tử cũng đi đi học. Giang Minh Trí, tiểu tử ngươi thật có phúc. Giang cảnh đằng, chính là, chờ ngươi đi học thời điểm, tân giáo thức, tân bàn ghế. Giang cảnh tương đắc ý nết lên cái đuôi, hắc hắc, đây là ta vận khí tốt. Lúc này Giang cảnh du cùng cố hướng hàng cùng nhau ra ngựa đi đem sư phụ già cấp thỉnh về tới. Sư phụ già họ lỗ, hiện tại đã về hưu làm nhi tử nhận ca, mỗi tháng bắt được về hưu tiền lương cùng hắn phía trước tiền lương kia khẳng định là so không được, thiếu không ít. Con của hắn thay ca, tuổi nghề cũng là vừa bắt đầu, cấp bậc thấp, tiền lương không cao. Lô sư phó hài tử nhiều, bây giờ còn có hai đứa nhỏ không kết hôn. Lại nói tiếp cũng là xảo. Đúng là như vậy gia đình, hắn đối tiền có nhu cầu. Hiện tại năm tới tuổi còn thực tuổi trẻ lực tráng. Bọn họ này bái sư học nghệ, không thành, đối phương không muốn giáo đồ đệ, đều ở cùng cái huyện thành nội, kiêng, rẻ, hắn không muốn giáo cửa này kỹ thuật, giang cảnh du bọn họ liền lui một bước. Không giáo đồ đệ cũng có thể, chỉ cần giúp bọn hắn thiêu một ít có thể dùng gạch ra tới. Nay cũng so đi mua muốn tiện lợi nhiều, cố hướng hàng nhờ người phải đi nhân tình, lượng còn không nhiều lắm. Nếu có thể thỉnh người hỗ trợ thiêu gạch, liền không cần lo lắng không đủ dùng. Đối phương đã bị đả động, đáp ứng xuống nông thôn. Hắn muốn trước tiên ở bọn họ thôn chung quanh xem xét nơi nào thổ chất thích hợp, nơi nào thích hợp khai riêu. Nếu lô sư phó xem đều không thích hợp nói, cố hướng hàng trước giao này một bút tiền đặt cọc chính là hắn vất và phí. Mọi người đều đã biết thỉnh cái này sư phụ già là làm gì đó. Hắn muốn làm cái gì đại gia cũng đều phối hợp. Cái này sư phụ già Giang Cảnh Du bọn họ hai cái cũng là hỏi thăm rõ ràng mới tới cửa. Khi còn nhỏ liền cho người khác thiêu gạch, tiếp xúc này một hàng vài thập niên, tay nghề không thể chê, ở không lui ra tới phía trước cấp bậc cũng cao, mỗi tháng tiền thật không ít. Là thật là có bản lĩnh. Lỗ sư phó gần nhất đến nơi đây, Giang Cảnh Du liền cùng cô hướng hàng làm trong thôn đại biểu, chiêu đại hắn một đốn bữa tiệc lớn. Có rượu có thịt. Liên tính là người thành phố như vậy phong phú Cũng là ăn tết mới có, ăn uống no đủ, vị này lời nói không nhiều lắm sư phụ ra mặt sạch sẽ miệng, đi thôi, ai cho ta dẫn đường. Cố hướng hàng đã cùng người đơn giản sàng chọn mấy cái khả năng thích hợp địa phương, hiện tại làm miệng linh hoạt cậu em vợ giang cảnh đẳng cùng tương đối ổn trọng triệu tảng đa lớn hỗ trợ dẫn đường, cấp lô sư phó sai xử, đi này đó địa phương nhất nhất xem qua, lô sư phó đều lắc đầu, sau đó bắt đầu hướng trong núi chạy. Một ngày xem không xong, vậy ngày hôm sau tiếp tục. Giang cảnh đằng không có cô phụ hắn tỷ phu kỳ vọng, không bao lâu liền cùng vị này sư phụ già hôn chín, hoa 10 ngày thời gian lặp lại xem xét, lỗ sư phó mới lựa chọn một chỗ thổ chất có thể đỉnh núi, sau đó chính là tuyển định có thể kiến diêu địa phương. Cái này tương đối hảo tuyển. Ở gõ định thời điểm, cố hướng hằng đi nhìn, từ trên núi vận bùn đất xuống dưới lộ tuy rằng không khoan, không quá phương tiện dùng xe vận chuyển, tu một tu là được, hơn nữa này cơ bản là hạ sờ núi, đến lúc đó đem thổ đảo mang qua đi. Lại dùng xe kéo qua đi cũng phương tiện. Bởi vì như vậy bọn họ thôn xe đẩy tay không đủ dùng, Giang Minh chí có bao nhiêu một cái làm xe đẩy tay sống. Chỉ là gõ định này đó, tổng cộng dùng 12 thiên. Cố hướng hàng cho 100 đồng tiền. Kế tiếp vị này lỗ sư phó thủ lao liền cùng gạch móc đối. Đốt thành công một riêu, cấp tiền thưởng, bằng không chính là cơ bản tiền lương. Vì càng nhiều tiền, vị này lỗ sư phó cũng thực cần mẫn. Luôn là ở thượng trang thôn huyện thành qua lại chạy muốn thời gian chủ động đưa ra ở chỗ này đất cho thuê phương trụ. Hắn cũng không cần quá vất vả, cố hướng hàng khai cái hội nghị, sau đó ở chủ động báo danh người được chọn chúng tuyển 10 cái tráng lao động cấp lỗ sư phó sai xử. Không đủ lại thêm. Đây là dân cư nhiều chỗ tốt rồi. Phía trước bọn họ thôn bởi vì dân cư nhiều, phân lương thực thiếu, nhưng là tại đây loại thời điểm, cũng hoàn toàn không cần lo lắng không đủ nhân thủ dùng. Bọn họ chuyên tâm thiêu gạch, cũng không ảnh hưởng mùa xuân loại kia một quý hạt thóc thu hoạch. Năm nay cũng là mưa thuận gió hòa hảo mùa màng. Đại gia hỏa một bên vất vả thu hoạch, một bên lộ ra thoải mái tươi cười. Bọn họ rửa thiên ăn cơm, có như vậy mùa màng, bọn họ mới có ngày lành quá. Mới vừa đem hạt thóc thu hoạch xong nhập thương, trong huyện liền tới người. Mỗi cách một đoạn thời gian trong huyện sẽ có người tới kiểm tra chuẩn bỏ kia mấy cái an tĩnh nhận hình người tình huống. Trong huyện người tới thời điểm, cố hướng hàng liền sẽ làm cho bọn họ lên đài, phát biểu hai quốc gái chủ tịch tuyên ngôn, lại cho thấy ở chỗ này nguyên vẹn học tập tới rồi cái gì. Đây là doanh gì nhiệm vụ. Cũng chính là lúc này các thôn dân mới có mấy người này là tới nơi này cải tạo lao động cảm giác. Ngày thường này bốn người ở thượng trang thôn thật sự không có gì tồn tại cảm. Bọn họ không nói lời nào, yên lặng làm việc. Rất nhiều thời điểm đại gia sẽ theo bản năng xem nhẹ bọn họ. Các thôn dân cơ bản không có đi tìm bọn họ phiền thoái, cũng sẽ không làm hài tử tiếp cận thân cận bọn họ. Rốt cuộc này cũng không phải cái gì tốt thân phận, duy trì kính nhi viên tri trạng thái. Bọn họ bốn cái đối như vậy nhật tử là thập phần vừa lòng. Nên lên đài thời điểm lên đài, nên kiểm điểm thời điểm kiểm điểm. Qua kia một tạp lại là một cái hảo hán. Bọn họ tại đây địa phương nhật tử quá đến so với bọn hắn tưởng tượng thời điểm còn muốn thoải mái, tuy rằng muốn lao động, nhưng là không có như vậy nhiều chửi rủa, cũng không có như vậy nhiều khinh bỉ. Bọn họ dùng lao động đổi lấy lương thực, đây là công bằng. Bọn họ còn có thể tự do cùng ngoại giới thân bằng thư từ qua lại, cũng có thể thu được bọn họ gửi tới bao vây, thôn này người sẽ không ngăn cản, cũng sẽ không động cái gì tay chân. Lần này thu hoạch vụ thu, bọn họ mấy cái cũng là phí đại lực khí Thu hoạch vụ thu sau lên đài một lần, không bao lâu lại nhiều hai cái đồng bạn, lần này tới hai người đến thời điểm bọn họ giật nảy mình. Bởi vì trong đó một cái là mang theo thương tới nơi này, trên chán bao thật dày băng gạc, nửa bên mặt bầm tím, còn phát ra sốt cao, nằm ở ngưu xe đẩy tay thượng nhân sự không biết. Theo sau bác sĩ Trần Liền tới rồi. Lúc sau từ một cái khác tân đồng bạn nơi đó biết được hắn ở xe lửa thượng thời điểm cũng đã là như thế này cũng là may mắn đại đội trưởng là điều khiển xe bỏ qua đi tiếp bọn họ bằng không còn nếu muốn biện pháp khác đem người mang về tới cố hướng hàng tiếp trở về người cũng bất đắc dĩ nay sẽ hai người đều là hải thành tới vẫn là giang cảnh du nhị cô cô đại học đồng sự trong đó một cái là vật lý hệ nghe nói ở máy móc phương diện am hiểu hắn báo không nhỏ kỳ vọng nếu đi tới thượng trang thôn tự nhiên cũng có thể vì thượng trang thôn xây dựng ra một phế lực tương ứng hắn cũng sẽ không bạc đái bọn hắn chỉ là này một tiếp người được Là hôn mê bị người giá ra tới Trương học chi đã biết việc này vội vàng đuổi lại đây Hai người kêu hắn đều là nhận thức Hôn mê vị kia là vật lý hệ tôn giáo thụ Một cái khác là toán học hệ chu giáo thụ Này vừa hỏi mới biết được Tôn giáo thụ sẽ như vậy là bị bọn họ học sinh gián đại gì báo Đôi nhỏ hắn phát biểu một ít không lo ngôn luận Sau đó bị người thừa dịp nhiễu loạn hạ như vậy tàn nhận tay Này nếu là lực đạo lại trọng một chút Làm không tốt ở trên đường người liền không có Đây là cái gì thâm cừu đại hận Tôn giáo thụ một lòng nghiên cứu, cơ bản không phản ứng khác, chính là đối học sinh đặc biệt nghiêm khắc. Nếu là học sinh không có hoàn thành việc học, hắn liền sẽ không lưu tình chút nào. Lúc này dán báo chữ to chính là một cái bị hắn thôi học học sinh. Sau đó liền thành như vậy, làm vài người khác nghe được đều trong lòng xúc động. Chờ tôn giáo thụ tỉnh, cố hướng hằng lại đi kế đó một cái thanh niên trí thức. Năm nay tới thanh niên trí thức liền một người. Muốn nói lên bọn họ nơi này thanh niên trí thức có biện pháp trở về thật đúng là thiếu, giống phía trước cao chân châu gia đình nàng điều kiện thực hảo hiện tại cũng còn ở trong thôn mặt không có trở về thành muốn nói lên còn có một kiện ngoài dự đoán sự tình đó chính là ăn tết về nhà một chuyến quách tuyết liên trở về tính cách liền trở nên trầm ổn rất nhiều hiện tại càng là cùng triệu tam thạch nói thượng triệu tam thạch tìm cố hướng hàng phê đất nền nhà có chút ngượng ngùng ta nói chuyện đối tượng chuẩn bị ăn tết thời điểm khởi phong ở cho nên này liền tìm được đại đội trưởng tới phê đất nền nhà nay tự nhiên không có không phê hiện tại trong thôn cũng có địa phương Ngươi nhìn chúng nơi nào? Triệu Tam Thạch, nhà ta mặt sau kia một khối ly gần, bên cạnh không phải còn có rảnh mà sao, ta đệ cũng muốn phê, hắn cũng không sai biệt lắm. Đất nền nhà đến muốn độc lập môn hộ mới có thể phê. Đây là phân ra. Triệu Tam Thạch, nhà của chúng ta nghèo thành như vậy cũng không có gì hảo phân, không phân ra, kia địa phương tưởng kiến phòng ở cũng chưa đến kiến, hơn nữa chúng ta ly cũng gần, nhấc chân liền đi trở về. Việc này cố hướng hàng sẽ không nói thêm cái gì, nhân ra ra sự. Đem thủ tục cấp làm. Trình tuyết anh biết chuyện này, đã phát một hồi lâu ngốc, ta không biết chuyện này nhi, cũng không nghe tuyết liên nói, nàng này liền có đối tượng nha. Nàng nghĩ đến năm tuyết sau khi trở về nghe được đôi câu vài lời, sâu kín thở dài, đây là biết trong nhà không có chính mình vị trí, cho nên mới có cái này tâm tư. Liên tưởng đến chính mình, Trình nhạc anh có chút mờ mịt, nàng trở về thời điểm cũng nghĩ tới chính mình có thể hay không lưu lại, chỉ là nàng ca ca không có biện pháp cho nàng tìm một phần công tác. Mà nàng ba không có cái này tâm tư, hắn hiện tại lời trong lời ngoài nói, đều là hắn tiểu nhi tử. Hắn chính là có năng lực, này năng lực cũng muốn lưu trữ cho hắn tiểu nhi tử dùng. Có lẽ có một ngày, nàng cũng sẽ ở chỗ này gả chồng sinh con, bất quá cũng may, nàng ở chỗ này không phải cô đơn, nàng có ông ngoại, có cứu cứu, có rất nhiều thân nhân ở chỗ này. Trong ngày mắt, liền đến 9 tháng, cuối thu mát mẻ, giang cảnh tường, triệu kiến quân, triệu kiến đan trở thành thượng trang tiểu học quang vinh năm nhất tân sinh. Hoan Thiên Hỷ địa bước vào kia mới tinh lại rắn chắc phòng học, ở tân giáo thất bên cạnh, là một đám thanh niên, bọn họ đang ở dùng chính bọn họ lò gạch thiêu ra tới gạch đỏ dựng tân văn phòng. Về sau lão hiệu trưởng bọn họ không cần lại ghi tạc cái nào lại phá lại tiểu nhân trong văn phòng cùng nhau làm công. Chờ đến nơi đây kiến hảo, nhóm người này thanh tráng năm mã không ngừng nghỉ, liền phải bắt đầu cấp trong thôn lót đường. chương 49 đoạt tay gạch, nghiền mế cơ. Giang cảnh tường, triệu kiến đang cùng triệu kiến quân 3 người thành tiểu học năm nhất học sinh. Bọn họ ngữ văn lão sư là Giang Minh Tông, toán học lão sư là nữ thanh niên trí thức đào ngọc. Một hai ba niên cấp đều là bọn họ hai cái phụ trách, bốn năm năm cấp chính là lao hiệu trưởng cùng chủ nhiệm. Bọn họ ba cái thực mau liền thích hướng trường học sinh hoạt. Năm nhất đồng học trên cơ bản tuổi đều thiên lớn một chút, Giang cảnh tường tuổi tác là nhỏ nhất. Phổ biến tới nói, đại bộ phận người sẽ ở 9 tuổi 10 tuổi thời điểm đem hài tử đưa vào trường học, cái này đại bộ phận chỉ chính là trong nhà có nhất định tài lực, còn coi trọng học tập nguyện ý đem hải tử đưa vào trường học nhân ra. Bọn họ tiền hữu hạ, không có biện pháp chống đỡ hải tử một đường đọc đi xuống, cho nên liền tuyển tuổi này làm hải tử đọc 2-3 năm thư, cái này số tuổi hải tử trên cơ bản cũng hiểu chuyện, tính đến hạ tâm học tập. 2-3 năm lúc sau bọn họ cơ bản đọc viết cũng có thể, người cũng trưởng thành, có thể đương cái lao động sử dụng. Đại bộ phận người đều là cái dạng này, mà thiếu bộ phận nhân tài sẽ một đường đọc đi xuống, tiểu học đọc xong, lại cùng đi lên miệng Trung học bọn họ trong thôn là không có, cần thiết muốn đi huyện thành. Triệu kiến Đan là tương đối cô đơn, bởi vì cùng nàng giống nhau tân nhập học nữ đồng học thiếu. Trừ bỏ nàng bên ngoài, liền hai cái nữ đồng học, một cái nữ đồng học nàng mụ mụ là lao sư đào ngọc, một cái khác nàng ba ba là công nhân. Một cái mụ mụ là lao sư, một cái trong nhà tương đối dư giả, cho nên mới sẽ đem nữ nhi đưa đến trường học tới. Nói cách khác, nếu không phải có này hai cái không giống bình thường tình huống. Năm nay cũng chỉ có triệu kiến đan một cái nữ tân sinh. Nàng trở về lúc sau liền cùng Giang Cảnh Du nói chuyện này, thím, chúng ta lão sư cũng nói, hiện tại nữ học sinh càng thiếu, năm trước thời điểm nữ học sinh nhiều, nhưng là đại bộ phận thượng một năm học hoặc là một học kỳ liền không thượng. Này đó ra trưởng tương đương một bộ phận là xúc động, bị Giang Cảnh Du cấp kích thích, cảm thấy bọn họ nữ nhi cũng đúng, sau đó trải qua thời gian trôi đi, bọn họ bình tĩnh lại, có lẽ là nhận thức đến chuyện này không phải ai đều có thể làm. Cũng có lẽ là đau lòng tiền, bởi vì đủ loại lý do, những cái đó nữ hài tử lại từ trường học về tới trong nhà, cho nên năm nay nữ tân sinh liền ba cái. Cái này vẫn là tương đối nhiều, phía trước có mấy năm một người nữ sinh nhập học đều không có. Cố hướng hàng cùng giang cảnh du đều thở dài một hơi, tạo thành loại này hiện tượng, một cái là quan niệm, một cái là nghèo. Trọng nam khinh nữ quan niệm còn cần thời gian chậm rãi rửa sạch, mà nghèo đây cũng là căn cứ vào hiện thực. Ở bụng cũng vô pháp điền no dưới tình huống. Ai lại bỏ được đem trong nhà kia còn thừa không có mấy tiền tạp đến trường học đi. Hiện tại học phí nhưng không tiện nghi, một năm học phí vài đồng tiền, có thể lấy lòng mấy cân thịt, cũng có thể mua tiểu mấy chục cân lương thực. Giang cảnh du sờ sờ triệu kiến đan đầu, hy vọng quá hai năm các ngươi trường học người càng nhiều, nữ đồng học cũng càng nhiều. Triệu kiến đan mạnh mẽ gật gật đầu, thím, sẽ. Triệu tảng đã lớn hiện tại là lỗ sư phó số một trợ thủ, lỗ sư phó muốn làm cái gì, hắn liền một chút chiết khấu đều không đánh làm. Đại đội trưởng nói lỗ sư phó thưởng thức thành thật làm việc người, làm hắn nghe lỗ sư phó nói, hắn cũng nghe, lỗ sư phó nói đông hắn tuyệt không dám hướng tây. Thiêu gạch thực vất vả. Mặc kệ là ở trên núi đào bung đất, vận chuyển, vẫn là ở thiêu diêu thời điểm, tất cả đều là cu ly. Sức lực điểm nhỏ đều dễ dàng ăn không tiêu. Hắn gầy, hắn ái nhân cùng mụ mụ đều đau lòng hắn, người gầy, ăn nhiều một chút, không ăn no một chút người thân thể chịu đựng không nổi. Triệu Tảng đã lớn sờ sờ cái hốc, khờ khạo cười là đến muốn ăn nhiều điểm, triệu mẫu liền cũng đi theo cười. May mắn đại đội trưởng săn sóc các người, đem các ngươi công điểm thượng điều, còn cho các ngươi phát phúc lợi, bằng không như thế nào chịu đựng được? Người lại không phải làm bằng sắt. Này nói trợ cấp chính là cho bọn hắn cách đoạn thời gian phát trứng gà bổ sung thân thể. Không phải triệu mẫu nói, này nếu là không đem công điểm thêm một thêm, lại không có trợ cấp nói, nàng thật không vui như tử đi làm này sống, quá vất vả. Cũng chính là bởi vì có này phân trợ cấp, bọn họ còn có thể làm đi xuống. Hiện tại mắt thấy mấy cái nhi tử đều phải thành ra lập nghiệp, triệu mẫu tính tình so với phía trước bình thẳng nhiều. Nếu lúc trước Giang Kiều muốn làm Giang Cảnh Du bị một người nam nhân từ trong nước cứu đi lên, thủy hoại danh dự, vô pháp gả cho vương bằng phi, còn không nghĩ làm nàng nhật tử hào quá nói, liền sẽ không tuyển triệu tam thạch. Nhà bọn họ không có như vậy nghèo, tại đây loại trong thôn đại làm phát triển thời điểm, tráng lao động nhiều, còn thành một đại ưu thế. Triệu tảng đá lớn không nói chuyện, sơ sơ cái óc bọn họ như vậy ra sức cũng có làm cấp lộ sư phó xem ý tứ, nếu hắn mặt sau lại sửa chủ ý, nguyện ý đem kỹ thuật này dạy cho bọn họ nói, an lại nhiều khổ đều là đằng giá. theo sau triệu mẫu liền nhớ thương nổi lên này đó gạch đỏ, ta đi nhìn, kia gạch so không được mua tới, cũng thực không kém, khi nào trong thôn mặt mới có dư thừa gạch, đến lúc đó chúng ta cái thứ nhất đi đổi, đến lúc đó dùng gạch đỏ kiến phòng ở. nàng trong lời nói tràn đầy hướng tới người tam đệ tứ đệ muốn khởi phòng ở. Nếu là ở cuối năm thời điểm theo kịp, liền dùng công điểm hoặc là ra chút tiền mua một ít gạch đỏ trở về. Triệu tảng đa lớn gật đầu. Có như vậy tâm tư người thật không ít, triệu tam thạch ngẩn đầu hỏi triệu tảng đa lớn, đại ca, thế nào? Sản lượng cùng được với sao? Cuối năm trước có thể hay không cung ứng được với, đem trong thôn lộ tu hảo? Triệu tảng đa lớn, có thể. Đại đội trưởng nói, muốn đem trong thôn nên tu tu hảo lúc sau mới có thể mở ra một bộ phận gạch đỏ cho đại gia đổi. Cho nên thiêu gạch đại gia hỏa đều thực ra sức. Bởi vì bọn họ chính mình cũng trên cơ bản đều tâm động, muốn đổi một ít. Bọn họ hiện tại thiêu gạch càng nhiều, liền có thể càng sớm mở ra đổi. Bọn họ hiện tại mỗi ngày mã bất đình để làm việc, vẫn là tương đối có hy vọng. Triệu tam thạch, trừ bỏ tu lộ, cầm xá bên kia cũng muốn dùng gạch. Triệu tảng đa lớn, cũng đủ. Lúc này triệu gia người đều cười. Vậy là tốt rồi. Theo dõi này đó gạch đỏ người, không chỉ có riêng chỉ là triệu gia. Trong thôn không có gạch xanh nhà ngói khang trang người đều nhớ thương thượng, ở biết có thể dùng công điểm đổi một bộ phận thời điểm. Một đám không bao giờ lười biếng, trên cơ bản cũng đã không có xin nghỉ tình huống, trừ phi là một ít bất đắc dĩ sự kiện. Bởi vậy có thể nhìn đến này đó gạch đỏ mị lực. Tin tức này khẩu khẩu tương truyền, thực mau liền chuyển tới khác thôn đi. Tin tức này cũng chuyển tới tế liêu thôn, hoàng hoa quế lại đây cấp nữ nhi đưa chính mình làm đồ ăn bao thời điểm liền hỏi chuyện này nhi, đây là thật vậy chăng Diệp hông tú gật đầu Là thật sự. Hoàng hoa quế, kia gạch ở nơi nào thiêu. Có thể đi nhìn xem. Diệp hông tú, thiêu gạch địa phương không cho xem. Ngươi muốn xem phơi nắng địa phương có thể. Hoặc là trực tiếp đi trường học xem đi. Trường học bên kia liền đang ở kiến phòng ở. Ngươi muốn nhìn gạch nói trực tiếp là có thể nhìn đến. Hoàng hoa quế, đi bái, đi xem. Phía trước hoàng hoa quế cũng không phải không có đã tới bọn họ này trường học. Hiện tại mới cũ một đối lập, quá thẳng thiết. Nàng sờ sờ tân giáo thất vách tưởng, đẩy đẩy. Không chút sức mẻ, này thổ xi si măng cũng là chính bọn họ chế tác, hiện tại này gạch cũng có thể chính mình thiêu, liền dư lại mái ngói, này cũng quá có khả năng. Nói đến cùng vẫn là ta cháu ngoại gái cùng ngoại sinh nữ tế tiền đồ. Nàng tiêu ngạo, Diệp Hồng Tú cười đến không khép miệng được, bọn họ nhà, cũng liền ỉ vào tuổi trẻ lăn lộn mù quáng. Rõ ràng đắc ý thực, nhưng là lại nói tiếp thời điểm vẫn là muốn làm thấp đi một chút. Hoàng hoa quế vui tươi hớn hở điểm điểm nữ nhi, người nhà, cũng đừng khiêm tốn. Hảo là thật sự hảo, khi nào này gạch cũng có thể ra bên ngoài bán nha. Diệp hông tú, này phỏng trừng không nhanh như vậy, như thế nào, trong nhà muốn khởi phòng ở. Hoang hoa quế, không phải, ta liền hỏi một chút, trong nhà không nội. Đại nhi tử gia tôn tử tuổi còn không lớn, này nu cầu còn không như vậy bức thiết, chờ thêm mấy năm, bọn họ thôn này đổi hẳn là sớm đã có cụ thể chương trình, đến lúc đó lại mua cũng không muộn. Diệp bình sinh biết đến thời điểm hối hận thẳng dầm chân. Hắn phía trước hẳn là không cần như vậy vội vã cấp đại nhi tử khởi phòng, nếu là kéo đến bây giờ, liền có thể ở chỗ này mua một ít gạch đỏ trở về kiến phòng ở, dán chắc dùng bền lại đẹp, hơn nữa là thân thích, có lẽ còn có thể đánh cái chết. Hắn này phòng ở thật là kiến đến quá sốt ruột, còn cùng thân thích một tiền, nghĩ đến đây hắn liền nhịn không được thở ngắn than dài.